Liền giống như sang thượng tá duyên miêu tả giống nhau, này hoa anh đảo trang nhìn như điển nhã mỹ lệ, kỳ thật từng bước nguy cơ. Trang viên nhất bên ngoài vách tưởng, mặt ngoài là dùng tuyên khắc chạm giống hoa anh đảo văn thủy tinh pha lê sở trúc rực rỡ lóa mắt, nhưng là này bên trong lại là một tầng hàng rào điện, một khi đánh vỡ pha lê, liền sẽ điện giật mà chết. Muốn tiến vào, liền phải dùng cực nóng các khí, đem pha lê cùng hàng rào điện cắt ra. Đồng thời làm hàng rào điện một lần nữa luyện ở bên nhau, do đó không xúc động cảnh báo. Chỉ cần tiến vào trang viên, hết thể liền đều dễ làm. Điều tra hảo tình huống lúc sau, Bạch Ngọc Đường mấy người thừa dịp bảo tiêu thay ca đương khẩu, trực tiếp chạy tới trang viên hậu thân. Mà Long Ngự tranh tắc mang theo Long già huynh đệ cùng hai gã lươi đao ám vệ giữ lại, chiếm cứ có lợi nhất ngắm bắn vị trí, bảo hộ các góc chết, canh phòng nghiêm ngặt trong chốc lát xuất hiện cá lò lưới. Ở cực nóng la dè dưới, thủy tinh pha lê cùng hàng rào điện nháy mắt bị cắt mở ra. Bạch Ngọc Đường mấy người liền giống như con cá một phen, thuận lợi hoạt vào trang viên nội. Ở tránh thoát ba bốn sóng bảo tiêu tuần tra cùng hai cái bây dập lúc sau, bọn họ thuận lợi tiến vào hoa anh đảo trang đại trạch. Không biết vì cái gì, vừa tiến vào cái này đại trạch, Bạch Ngọc Đường đan điển chỗ chậu châu đáo chính là một trận rất nhỏ giao động, ngay cả nàng bản nhân bước chân cũng thoáng dừng một chút. ngọc nhi. Làm sao vậy, bên này? Nghết Phạn thần đúng lúc kéo lại bạch ngọc đường tay ngọc, đem nàng đưa tới bên kia, thứ mau, mọi người liền tới tới rồi phòng họ phụ cận. Lấy bọn họ thị lực, xuyên thấu qua ngoài cửa bảo tiêu, có thể rõ ràng thấy rõ tình huống bên trong. Giờ phút này, tham dự hội nghị nhân viên đã tới không sai biệt lắm, độ biên gia tộc, giã điển gia tộc, sang thượng gia tộc phân biệt tới một ít nói thượng lời nói lĩnh quân nhân vật. Trong đó còn có Tam Trương Lệnh Bạch Ngọc Đường thập phần quen thuộc gương mặt, này ba người đúng là lúc trước tham gia Luân Đôn Hải ngoại giao lưu triển lãm xé độ biên cùng thuyền, giã Điền Lung Dệt cùng Sang Thượng Diếng Hoành, trừ cái này ra, làm chủ nhà, Sơn Khẩu tổ thành viên nhất toàn, trong đó Đường Khẩu lão. Đại, cơ hồ là tất cả đến tịch. Nhưng thật ra Diệp gia sở tới đại biểu, làm người thoáng có chút kinh ngạc, bọn họ chỉ tới một cái ngoại sự đường đường chủ Diệp Chu toàn. Còn có vài tên giả cối trưởng lão, ngay cả Diệp Đồng Tuyết bóng dáng đều không có. Bạch Ngọc Đường nhất thời trong lòng hồ nghi, trận này liên minh không phải Diệp ra khởi sướng sao. Như thế nào Diệp ra liền tới rồi như vậy vài người đâu. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, cũng không phải do nàng suy xét nhiều như vậy. Ngọc Nhi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta động thủ đi. Hạ Vân Lãng bọn người đã chuẩn bị ổn thỏa, mắt thấy liền phải chuẩn bị động thủ. lúc này Bạch Ngọc Đường lại là đột nhiên nói, từ từ. Nàng sở dĩ sẽ đột nhiên đánh gãy hành động, là bởi vì ở cái này vị trí thượng, cái loại này bị triệu hoán cảm giác càng thêm rõ ràng, trậu châu đau khát cầu cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Nói cách khác, nàng phía trước cảm giác hoàn toàn không sai. Bạch Ngọc Đường không khỏi dùng dị năng hướng tới bốn phía nhìn lại, chỉ thấy ở phòng họp chính phía dưới, cũng chính là tầng hầm ngầm vị trí, một đạo màu xanh đá vật khí thông thiên triệt địa, quán triệt tận trời. Rộng lớn to lớn, tựa hồ có thể tích trừ hết thể yêu tả. Đây là, đây là, bạch ngọc đường cơ hồ không thể tin được chính mình vận khí cư nhiên tốt như vậy, nơi này cư nhiên cất giấu một kiện thượng cổ thần khí. Nhưng là, không có khả năng A. Chiếu đạo lý tới nói, diệp ra tổng cộng có hai kiện thượng cổ thần khí, bọn họ này còn không có cùng sơn khẩu tổ kết minh đâu, như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho sơn khẩu tổ tới bảo quản đâu liên tính là tâm tư là lướt như bạch ngọc đường đối với chuyện này cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra lúc này Âu Dương Hoan Thanh Âm đánh gãy nàng suy nghĩ đường đường ngươi như thế nào lúc này phát ngất ra, là có cái gì phát hiện sao bạch ngọc đường lại là không có trực tiếp trả lời mà là ánh mắt sáng quắc hỏi các ngươi tin tưởng ta sao Hạ Vân Lạng mấy người không nghĩ tới bạch ngọc đường sẽ đột ngột dưới tình huống như vậy hỏi ra loại này vấn đề nhưng thật ra thiết mục Không hề do dự liền mở miệng nói, tỷ trên thế giới này, ta liền tin tưởng ngươi một người. Phật tử đại nhân nói rất đơn giản, liền ba chữ, lại là thanh lãnh có thanh, ta tin tưởng. Âu Dương Hoan làm như khinh thường trả lời loại này rõ ràng vấn đề, bất mãn lẩm bẩm một tiếng, này còn dùng hỏi sao. Hạ phái nhiên lãnh ngạnh gật gật đầu, đáp án không cần nói cũng biết. Hạ vân lãng còn lại là trực tiếp sùng nịch xoa xoa bạch ngọc đường tóc đẹp, yêu nhã cười nói. Ngươi liền nói thẳng đi, ngươi nói cái gì, chúng ta làm theo chính là... Bạch Ngọc Đường tuy rằng đã sớm biết đáp án, bất quá mắt thấy mọi người phản ứng, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ động dung cùng tâm ngọn. Nàng nhất thời cũng không hề do dự, nói đơn giản nói, ta cảm giác nơi này tầng hầm ngầm chung, rất có thể có thượng cổ thần khí tồn tại, cho nên, ta tưởng đi trước điều tra một phen, sau đó lại động thủ. Nói thật, yêu cầu này nhìn như đơn giản hợp lý nhưng hiện tại dưới loại tình huống này bị phát hiện liền phải liều chết huyết chiến tương đương với hoàn toàn mất đi đánh bất ngờ ý nghĩa quan trọng nhất chính là cảm giác loại sự tình này thật sự là hư vô mờ mịt giải thích không rõ chỉ bằng một cái cảm giác liền tại hành động trung lâm thời thay đổi loại này hành động nghiêm nhiên có thể nói tùy hứng làm vậy nhưng là cố tình hạ vân lãng mấy người liền dung túng này phiên tùy hứng hoặc là nói bọn họ đối với bạch ngọc đường lời nói sở hành Đều kiên định bất di Căn cứ sang thượng tá duyên lộ ra bản đồ Cùng với Bạch Ngọc Đường cảm ứng Bọn họ thực mau liền tới Tới rồi tầng hầm ngầm phụ cận Bất quá, nơi này thủ vệ tương đương nghiêm ngặt Trừ bỏ cả mạ giặt ở ngoài Còn có vài cái bảo tiêu Bạch Ngọc Đường mấy người thương lượng một chút Lập tức quyết định phân công hợp tác Từ Âu Dương Hoàn cùng Hạ Vân Lãng đi khống chế phòng điều khiển Mà Bạch Ngọc Đường 4 người còn lại Là lưu lại giải quyết nơi này bảo tiêu Tuy rằng này đó bảo tiêu thân thủ tương đương không tồi, nhưng là cùng bạch ngọc đường đám người so sánh với, kém làm sao ngăn cách xa vạn giảm, mọi người thực mau liền đem này đó trong cửa cầu thu phục Nhưng là lúc này, bọn họ lại phát hiện một cái thập phần gian khổ chướng ngại. Kia tầng hầm ngầm đại môn lại là cùng loại với tủ sắt điện từ thiết xoay tròn khóa, loại này khóa tương đương khó khai, liền tính là đỉnh cấp mở khóa sư không có công cụ cũng rất khó thành công. Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên cảm giác vô lực, làm sao bây giờ, này đạo môn rốt cuộc nên như thế nào mở ra. Nói thật, nàng hiện tại đều suy nghĩ, chính mình có phải hay không nếm thử một chút dùng côn luân kính xuyên qua không gian linh tinh, bất quá, lấy nàng cái loại này khi linh khi không linh tiêu chuẩn, phòng trừng xuyên qua đến phòng họ khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Lúc này, hạ phái nhiên lại là đột nhiên mở miệng, tiểu đường, ta tới thử xem đi. Ngươi sẽ khai loại này khóa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi kinh hỉ nói. "Ân, trước kia ở cục cảnh sát thời điểm, vì nghiên cứu đạo tặc mở khóa thủ pháp, đùa nghịch quá một trận nhi. Hạ phái nhiên gật gật đầu, lấy ngạnh ngôi tuyến cong ra một cái rất nhỏ độ cung. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng đột nhiên đại định, cái này nam tử tuy rằng nàng tiếp xúc thời gian ngắn nhất, nhưng là đối hắn hiểu biết lại là rất sâu, lấy cái loại này đã tốt muốn tốt hơn tính cách. Cái gọi là đùa nghịch quá một trận nhi, liền nhất định là cực kỳ tinh thông. Nay lại lần nữa nghiệm chứng nàng lúc trước nào đó ý tưởng, quả nhiên, bên người nàng này những nam nhân liền không một cái đơn giản. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến hạ phái nhiên mở khóa thời điểm, Bạch Ngọc Đường vẫn là kinh ngạc cảm thán. Cứ việc TV thường thường xuyên diễn một ít trộm đạo loại điện ảnh, vì xông ra điện ảnh hiệu quả, đem những cái đó mở khóa thủ pháp, suy diễn vô cùng thần kỳ. Nhưng là, trong đời sống hiện thực, chân chính có thể làm được căn bản không mấy cái. Mà hạ phái nhiên chính là kia có thể làm được mấy người trí nhất. Hắn không có dựa vào bất luận cái gì công cụ, gần dùng chính mình đôi tay, kinh nghiệm cùng cảm giác đi thao túng, thể hội, xoay tròn. Như vậy chuyên chú biểu tình, thật sự là gợi cảm tới rồi cực điểm. Hơn nữa, hắn mở khóa tốc độ thật sự là lệnh người liễu lưới, gần 1 phân 32 giây, theo bang một tiếng vang nhỏ. Đại môn liền theo tiếng mà khai. Phái nhiên, ngươi thật là quá tuyệt vời. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, thập phần tự đáy lòng khen. Niết phạn thần cùng thiết mục tuy rằng đều là mắt cao hơn đỉnh nhân vật, nhưng là đối với hạ phái nhiên chiêu thức ấy tuyệt sống đồng dạng thập phần thưởng thức. Lúc này, Âu Dương Hoan cùng hạ vân lãng cũng từ phòng điều khiển đuổi trở về. Phần 47 Rốt cuộc, mọi người cùng nhau tiến vào này tòa tầng hầm ngầm. Cùng với nói là tầng hâm ngầm. Không bằng nói thành là cất chứa thất càng vì chuẩn xác, nơi này bày không ít toa quốc thời cổ đại đồ cất giữ, như là gốm sứ, thi họa, ngọc thạch châu ngọc. Liền giống như Âu Dương hoan theo như lời, này tòa hoa anh đảo trang trang chủ quả nhiên là một cái đại người thu thập, cất chứa đồ cất giữ tương đương không tồi. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường vừa mới phát hiện kia nói vật khí thời điểm, cũng mơ hồ phát hiện này đó đồ cất giữ vật khí, chỉ là chúng nó cùng thượng cổ thần khí so sánh với. Thật sự là có chút bé nhỏ không đáng kể, cho nên, bị bạch ngọc đường trực tiếp xem nhẹ rớt. Nếu là ở ngày thường, mấy thứ này tự nhiên sẽ khiến cho nàng hứng thu thật lớn, nhưng là hiện tại, nàng lập tức xuyên qua từng hàng đồ cất giữ, hướng tới chậu châu đáo thúc giục phương hướng đi đến. chương 26 Chỉ thấy ở cất chứa thất nhất nam diện bác cổ giá thượng một cái pha lê phương tôn trong vòng, lặng lạng phóng một tòa toàn thân dị sát thực, không hề ánh sáng màu lục đậm đồng theo tiểu tháp. Cả toa tiểu tháp, chỉ có người nửa cái cánh tay lớn nhỏ, tạo hình cổ xưa dày nặng, tuy rằng cũ nát bất ham, nhưng lại cho người ta một loại có thể hết thảy cảm giác. thấy vậy, bạch ngọc đường tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Không sai, cái này tiểu tháp hẳn là chính là thượng cổ mười đại thần khí bên trong hạo thiên tháp. Chẳng qua, này hạo thiên tháp liền cùng lúc trước Trung Đông Hoàng cùng thần nông đỉnh giống nhau, nhất định là bị hạ cái gì phong ấn, thế cho nên là hiện tại bộ dáng này. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường đem này tòa tiểu tháp thật cẩn thận cầm lên. Hạo thiên tháp vào tay, đang điền trung trậu châu đáo hưng phấn cảm giác càng thêm mánh liệt lên. Lúc này, nghiết phạn thần thanh lanh thanh âm từ Bạch Ngọc Đường bên thai truyền đến. Ngọc Nhi, đây là... Này chẳng lẽ là... Hạo thiên tháp... Ấn... Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, biết niết phạn thần tại hoài nghi cái gì, lập tức do dự nói. Ta cũng không biết cái này bảo vật như thế nào sẽ ở chỗ này. Ta chỉ là vừa mới cảm giác được nó tồn tại, cho nên muốn lại đây xem xét một phen. thật không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy tới tay. Nghết phạn thần tuyết liên thanh thấu mặt mày hơi hơi nắm thật chặt, túc thanh nói, tiểu tâm có trá. Ta cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này thượng cổ thần khí đều bị đưa đến trước mắt, chúng ta tự nhiên không có không lấy đạo lý đi. Bạch Ngọc Đường tuy rằng cũng không nghĩ ra. Diệp ra vì cái gì sẽ đem ra tộc trí bảo đặt ở loại địa phương này, nhưng là nếu làm nàng gặp phải, tổng không thể làm như không thấy đi, liền tính nàng chịu, nàng đan điển chung cái kia đồ tham ăn, phỏng trừng cũng không chịu. Không thể nào, đường đường, có một có lầm à, cái này đen thui, thanh không kéo mấy đồ vật là thượng cổ thần khí. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tỏa thượng cổ thần khí, lần trước cái kia phục hy cẩm, xinh đẹp nhiều. Âu Dương Hoan đột nhiên thò qua tới, ghét bỏ biểu môi, ngạo kiều nói: Nếu tìm được liền hảo, Ngọc Nhi, hiện tại chúng ta thời gian cấp bách, ngươi vẫn là chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới, hành động quan trọng. Hạ Vân lãng để phòng nhìn đại môn, thấp giọng thúc giục nói: Bọn họ lần này chính là lại đây tiến hành chém đầu hành động, hiện tại đã chậm trễ không ít thời gian, lại kéo dài đi xuống, dùng phía chính phủ nói nói, chính là đến trễ quân cơ. Đúng lúc này. Thiết Mục đột nhiên từ tầng hầm ngầm tận cùng bên trong chạy tới. "Tỷ tỷ, các ngươi nhanh lên lại đây, cái kia hạ phái nhiên ở bên trong phát hiện một ít thứ tốt." Thiết Mục thô cùng dã tính trong thanh âm cất giấu một tia che giấu không được hưng phấn. "Thứ tốt?" Bạch Ngọc Đường mấy người hai mặt nhìn nhau, theo Thiết Mục đi tới tầng hầm ngầm chỗ sâu nhất, tới rồi nơi này, mọi người mới phát hiện, này tầng hầm ngầm cư nhiên tổng cộng có hai gian, trung gian trên vách tưởng kỳ thật có một đạo ám môn. Bọn họ vừa mới nơi bên này là cất chứa thất, chính là, vách tường một khắc mặt lại là, vũ khí, chan đầy một phòng vũ khí, trong đó, như là bạ rèn M82A1 đều không tính cái gì, ngay cả ống phóng hỏa tiễn đều có mấy chục ăn, để cho người chấn động chính là, này chỉnh gian tầng hầm ngầm lại là bãi đầy bom, các loại loại hình bom, nếu là này đó bom toàn bộ nổ mạnh, này hiệu quả phòng trừng cùng đạn đạo cũng kém không được chỗ nào đi. Dù sao toàn bộ hoa anh đảo trang là tuyệt đối sẽ lập tức hôi phi in diệt, liền cái cha đều thừa không dưới. Ta thích cái ngoan ngoãn, này nhưng đều là thứ tốt ta. Âu Dương hoan thuận tay cầm lấy một con bạ dẹt M82A1 bối ở trên người, lại chọn một cái mồm to kính ống phóng hỏa tiễn, qua lại thưởng thức, rất là thoải mái hào phóng ở mượn gió bẻ măng. Không có nam nhân không thích này đó sát thương tính siêu cường vũ khí, ngay cả hạ vân lãng đều không ngoại lệ. Này sơn khẩu tổ quả nhiên cứng hãn, cư nhiên có thể làm tới nhiều như vậy thứ tốt, này trang bị so với chúng ta lưới đau ám vệ cũng không kém. Phóng nhiều như vậy thuốc nổ ở chỗ này, bọn họ cũng không sợ nổ mạnh. Âu Dương Hoan vừa nói, một bên lại thuận tay đem một phen tam lăng dao găm, cắm ở trên đùi. Bạch Ngọc Đường giờ phút này cũng từ trước đây chấn động trung tỉnh táo lại, vừa vặn nghe được Âu Dương Hoan lại nhảy, nhất thời trước mắt sáng ngời. Ta nghĩ tới, Nơi này đã có nhiều như vậy thuốc nổ, kia chúng ta cần gì phải lao tâm lao lực lộn cái gì chém đầu kế hoạch đâu, trực tiếp kiếp nổ cái này hỏa dược kho liền thành, chỉ cần nơi này nổ mạnh, này thôn trang chung người phỏng chừng một cái đều chạy không được. Bạch Ngọc Đường buột miệng thốt ra nói. Ý kiến hay. Nàng lời nói làm hạ vân lãng đám người đều là trước mắt sáng ngời. Giờ phút này, từ Bạch Ngọc Đường đám người tiến vào hoa anh đảo trang bắt đầu, thời gian đã qua đi gần một cái giờ mai phục tại bên ngoài long ngự tranh vẫn luôn đều ở chặt chẽ chú ý thời gian cùng hoa anh đảo bên trong trang bộ hướng đi nhưng theo thời gian trôi đi luôn luôn trầm ổn long ngự tranh cũng thoáng có chút nôn nóng lên như thế nào làm đều đã một cái nhiều giờ như thế nào một chút động tĩnh đều không có hắn đang ở cầm kính viễn vọng lẩm bẩm nói nhỏ liền thấy hoa anh đảo trang đột nhiên buộc phát ra một trận đất rung núi chuyển vang lớn ngay sau đó ánh lửa tận trời nổ mạnh vô số tiêu thảm thiết liên tục. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tòa xa hoa lộng lẫy, yên lặng ưu nhã trang viên, liền biến thành biển lửa đại dương mênh mông nhân gian luyện ngủ. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ có lớn như vậy nổ mạnh? Long ngự tranh cơ hồ đã quên ẩn ngớp thân hình, trực tiếp thất thố đứng nổi lên, bạch tiểu thư, tiểu đường. Tiểu đường! Sẽ không ra chuyện gì đi. Hắn đang muốn không màng tất cả mang theo long gia huynh đệ bốn người chiều hoa anh đảo trang bên kia chạy đến. Liền thấy lục đạo mau như gió mạnh thân ảnh từ nơi xa, nhanh chóng lượt tới. Cầm đầu một người, phiên nếu khinh vân tế nguyệt, tuyển như lưu phong hồi tuyết, tóc đẹp như mực như lùa, dung nhan như lan như ngậu, như thế phong hoa, không phải bạch ngọc đường, lại là cái nào. Tiểu đường. Long ngữ tranh vừa thấy bạch ngọc đường, lập tức hấp tấp đón đi lên, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Ngươi. Các ngươi không có việc gì đi. Như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy nổ mạnh đâu. Long gia chủ, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngài lão liền đối nhà của chúng ta đường đường đổi sưng hô, không cần như vậy khẩn trương đi. Âu dương hoan cái này siêu cấp bình giấm chua, đối với long ngự tranh cái loại này vượt mức bình thường khẩn trương, thập phần cảnh giác. Bạch ngọc đường lại là không chú ý tới sưng hô loại này việc nhỏ, trầm tĩnh nói, long gia chủ, trong chốc lát lại cùng ngươi giải thích. Chúng ta nhiệm vụ nếu đã thành công, vẫn là nắm chặt thời gian, dựa theo sớm định ra kế hoạch rút lui. Nàng đều lên tiếng, mọi người tự nhiên không có gì ý nghĩa, lập tức liền chiếu nguyên kế hoạch, rời đi thuyền gian sơn lúc sau, trực tiếp dọc theo an bài tốt lộ tuyến, tiến vào hướng thẳng cảnh nội, ẩn núp lên. Ở hướng thẳng, có một cái chuyên môn để lại cho hoa hạ điệp báo nhân viên lui lại tuyến lộ, bọn họ chỉ cần chờ con thuyền lại đây tiếp ứng thì tốt rồi. lúc này Long ngữ tranh cũng rốt cuộc từ mọi người trong miệng, biết được lần này hoa anh đảo bên trong trang đã phát sinh sự tình toàn bộ trải qua. Nghe xong lúc sau, Long ngữ tranh chỉ có một cảm giác, không thể nào. Này cũng quá thuận lợi đi. Kia tầng hầm ngầm cư nhiên thả như vậy nhiều thuốc nổ, này sơn khẩu tổ thật đúng là lớn mật, bọn họ sẽ không sợ nào một ngày nổ mạnh a. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đen đặc như mực đôi mắt nhưng thật ra hơi hơi lấp lòe một chút, trầm tĩnh nói, kỳ thật chuyện này ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, tổng cảm thấy sự tình tiến triển quá thuận, liền lấy thượng cổ thần khí tới nói, nó là Diệp gia trí bảo, như thế nào sẽ liền như vậy xảo, cố tình thu ở Hoa Anh đảo trong trang đầu, như vậy quan trọng đồ vật, Diệp gia thế nào cũng nên đặt ở Nhất Bảo hiểm địa phương mới đúng đi, còn có, lần này Diệp gia chỉ đi như vậy vài người, tổng làm, ta cảm thấy có chút, quý dị, ta phát hiện những cái đó hỏa dược thời điểm. Cũng có loại cảm giác này, sơn khẩu tổ làm việc luôn luôn chu đáo chắc chẽ, bọn họ hẳn là sẽ không không nghĩ tới loại này an toàn vấn đề mới đúng. Hạ phái nhiên lánh ngạnh nói. Đích xác. ở hắn phát hiện những cái đó hỏa dược lúc sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, bất quá, lại nhất thời vô giải. Ta đảo cảm thấy các ngươi không cần thiết tưởng nhiều như vậy. Thiết một thói quen tính đem một chén trà nóng phong tới bạch ngọc đường trong tay, tương đương khí phách nói, tỷ. Thì... Này Diệp Gia Mặc kệ ở đánh cái gì chủ ý, hiện tại tổn thất chính là bọn họ, nếu tiện nghi tới cửa, chúng ta liền đơn giản chiếm lại như thế nào. Về sau chú ý chút, đừng vào Diệp Gia bao cũng là được, những người đó liền sẽ chơi âm nhu quỷ kế, nhưng là hết thể âm nhu ở chân chính thực lực trước mặt đều không đáng sợ hãi. Phần 48. Đầu A, nói rất đúng, lần này ta đến ngươi. Âu Dương hoan thưởng thức kia đem thuận tới bạ rẹt M82A1. Quyến rũ cười nói, dù sao ta lần này thu hoạch không nhỏ. Thiết Mục nói rất đúng, hiện tại Sơn Khẩu Tổ ra chuyện lớn như vậy, hiện giờ khó chịu nhất, chỉ sợ cũng là Hoa Quốc Tam Đại gia tộc còn có dịp ra, chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến liền hảo. Hạ Vân Lãng trực tiếp cầm lấy một ly rượu gạo, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, động tác ưu nhã khôn kể khó miêu. Đích xác, hiện tại toàn bộ Hoa Quốc đều đã không sai biệt lắm nổ tung nổi, đặc biệt là Hoa Quốc Tam Đại gia tộc. Đã là tiếp cận phát điên, cơ hổ mỗi cái gia tộc gần một nửa nhi dòng chính trung tâm con cháu đều thiệt hại ở Hoa Anh Đào Trang, bọn họ có thể không phát điên sao. Còn có Sơn Khẩu Tổ, kia chính là Hoa Quốc Đệ nhất đại địa hạ Hắc Bang, càng là đứng ở rất nhiều đại lao sau lưng cây dụng tiền. Chính là, Hoa Anh Đào Trang một hồi nổ mạnh, lại là đem toàn bộ Sơn Khẩu Tổ cao tầng toàn bộ diệt sạch, hiện giờ rắn mất đầu, quần ma luận vũ, nhân tâm hoảng sợ, Sơn Khẩu Tổ dẫn đầu không có. Chính cái gọi là trong núi vô láo hổ, con khỉ xương ba vương, các loại tiểu thủ lĩnh, tiểu bang phai giống như là măng mọc sau mưa giống nhau, kỳ tích xung ra, bắt đầu từng hồi huyết tinh hôn chiến cùng cuộc đua. Tùy theo mà đến, hoa quốc dân chúng sinh hoạt đã chịu xưa nay chưa từng có ảnh hưởng. Vốn dĩ, trong khoảng thời gian này chính trừ qua quốc chính phủ nhiệm kỳ mới tổng tuyển cử, cục diện chính trị không xong, hiện tại lại quán thượng như vậy chuyện này nhi. Trực tiếp làm chính phủ đại thất dân tâm, quốc nội kháng nghị không ngừng, liên tiếp, tuyển cử đầu phiếu hoạt động tương đương đêm mê. Thậm chí có đôi khi sẽ phát sinh một ngày xuống dưới, đầu phiếu dương một trường phiếu đều thu không đến tình huống. Hơn nữa đã không có sơn khẩu tổ rất nhiều kinh phí duy trì, rơi vào đường cùng, hoa quốc nhiệm kỳ mới tuyển cử trong lúc nhất thời đều tạm dừng xuống dưới. Kết quả này, chỉ sợ cũng liền bạch ngọc đường bọn họ đều không có nghĩ đến quá. Hoa quốc bên trong đã xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, che là khẳng định che không được. Sự thật này, thực mau đã bị cái mũi nhanh nhạy phóng viên còn có các quốc gia điệp báo nhân viên cấp thọc đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hoa quốc nơi này nháy mắt trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Tất cả mọi người ở suy đoán, này Sơn Khẩu Tổ rốt cuộc là đắc tội người nào, là ai có lớn như vậy năng lực, cư nhiên dám đem Sơn Khẩu Tổ trừ tận gốc đi, còn không có lưu lại một tia dấu vết. Đối với Hoa Quốc hiện giờ cục diện chính trị, trừ bỏ mẹ quốc cấp cho duy trì ở ngoài, đại bộ phận người đều là cầm quan vọng thái độ, mà Hoa Hạ Quốc liền càng không nói, trực tiếp ám sảng một phen. Đặc biệt là Trung Hoa viên bị nào, nghe nói nghe được Hoa Quốc nội loạn, cư nhiên liền nhiệm kỳ mới tổng tuyển cử đều tạm dừng lúc sau, lại là không màng bác sĩ ngăn trở, mị mị uống lên một đốn tiểu rượu. Hạ Trung Quốc lao ra tử làm quân giới đệ nhất đem ghế gập, nghe thấy cái này tin tức, cũng là thập phần sảng khoái, tuy rằng ở bên ngoài chưa nói cái gì, nhưng là ăn cơm thời điểm, trực tiếp ăn hai bát to, đủ thấy này tinh thần thoải mái. Giờ phút này, ở dê kinh kinh giao một nhà tư nhân trong biệt thự. Diệp Đồng Tuyết nhìn truyền tới trên tay một phần phân tình báo, cơ hồ đã tức giận đến cả người run rẩy, kia trương nông ở trên mặt khăn che mặt, cũng theo thô nặng hô hấp mà đang đến lao cao, hai cái màu đỏ nhạt vết sẹo như ẩn như hiện, hoàn toàn phá hủy gương mặt kia thượng mỹ cảm có vẻ có chút dữ tợn. Không thể không nói, lúc trước chắc cách kia bốn đau thật sự là hoài thâm cửu đại hận hoa hạ, miệng vết thương quá sâu, đã hoàn toàn thương tổn bên trong vỏ, liền tính lấy hiện tại như thế tiên tiến chỉnh dung kỹ thuật, đối mặt loại này vết sẹo, cũng chỉ có thể là bó tay không biện pháp. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm? Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Diệp Đồng Tuyết cuồng loạn kêu lên, tư nang hủy dung về sau. Tính tình càng thêm ác liệt, làm người khó có thể chịu đựng. Ngồi ở bên người nàng Diệp phát tài, nhìn như vậy Diệp đồng tuyết, đáy mắt chỗ sâu trong sẹt qua một mặt không dấu vết chán ghét xem thường. Trên mặt lại là cung kính cười nói, đại tiểu thư tạm thời đừng nóng nảy. Kỳ thật đáp án đã thực rõ ràng, trước đó vài ngày, chúng ta đã từng lợi dụng tam đại gia tộc trong tay nắm giữ hoa hạ thám tử, đi ám sát Bạch Ngọc Đường người nhà, ta tưởng đây là nàng phản kích. Bạch Ngọc Đường Lại là Bạch Ngọc Đường tiện nhân này, ta liền biết, ta liền biết. Diệp Đồng Tuyết hiển nhiên cũng sớm đã có phương diện này phỏng đoán, hiện tại từ Diệp Phát Tài nói ra, càng thêm làm nàng thẹn quá thành giận, hận ý minh ngông, ta muốn đem chuyện này tiết lộ cho Hoa Quốc Chính phủ, ta muốn cho nàng trở thành toàn bộ Hoa Quốc địch nhân. Diệp Phát Tài nghe xong Diệp Đồng Tuyết lời này, lại là sắc mặt khẽ biến, tật thanh ngăn cả nói, trăm triệu không thể. Vì cái gì? Diệp Đồng Tuyết không do nguyên do. Tức muốn hộp máu nói, bởi vì chúng ta không có chứng cứ, lần này tam đại gia tộc người tổn thất quá nhiều, sơn khẩu tổ cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, hoa quốc lại bởi vậy nội loạn, bọn họ đã đối chúng ta tâm sinh bất mãn, nếu là chúng ta lúc này đi lộ ra tin tức này, bọn họ chỉ biết cho rằng chúng ta là ở châm ngòi ly gián, mượn đau giết người, chỉ sợ quan hệ sẽ tiến thêm một bước chuyển biến sâu A. Diệp phát tài trên mặt tận tình khuyên bảo, trong mắt khinh thường chi sắc lại là càng thêm dày đặc. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Hoa Quốc căn bản còn không biết thượng cổ thần khí sự, nếu là làm cho bọn họ tiếp xúc Bạch Ngọc Đường, khó bảo toàn bọn họ sẽ không phát hiện cái gì, đến lúc đó, gia chủ nhất định sẽ có điều trách tội. Gia chủ trách tội? Chẳng lẽ chuyện tới hiện giờ, hắn liền sẽ không trách tội ta sao? Diệp Đông tuyết cảm xúc mất không chế nói. Từ cùng Bạch Ngọc Đường tiếp xúc tới nay, Nàng cơ hồ đã quên mất thắng lợi tư vị nhi, trừ bỏ thất bại chính là thất bại, loại cảm giác này, đã sắp đem nàng bức điên rồi. Nàng gần như nói không lựa lời nói, có một việc, ta thật sự tưởng không rõ. Ta không rõ, vì cái gì phụ thân sẽ đột nhiên làm toàn thúc mang theo hạo thiên tháp đi theo sơn khẩu tổ kết minh. Sơn khẩu tổ căn bản không hiểu biết hạo thiên tháp giá trị, liền tính muốn biểu đạt thành ý, cũng không cần thiết như thế đi. Hiện tại hảo, toàn thúc đã chết. Hảo thiên tháp bị người đoạt đi rồi, rất có thể đã rơi xuống cái kia tiểu tiện nhân trong tay, hiện tại tính lên, tay nàng ít nhất đã có tám kiện, thậm chí là chín kiện thượng cổ thần khí, như thế chênh lệch, hắn làm ta như thế nào cùng cái kia tiện nhân đấu. Phụ thân đây là láo hồ đồ sao? Đại tiểu thư, thỉnh ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Diệp phát tài nghe thấy Diệp đồng tuyết cũng dám khẩu xuất cùng nôn, đối Diệp chi thu bất kính. Nhất thời thu hồi kia phó cười tủm tỉm hiền lành bộ dáng, một đôi đôi mắt nhỏ trung ám mang bốn phía, lạnh giọng quát, gia chủ hùng tài vĩ lược, lòng có khe danh, cử thế vô song, tâm tư của hắn không phải ngươi có thể suy đoán. Diệp Đồng Tuyết chưa từng thấy quá cười mặt Phật Đà Diệp phát tài dáng vẻ này, lập tức có chút dại ra, nhưng là, đương nẳng nghĩ đến Diệp Tri Thu ngày xưa những cái đó thủ đoạn khi, cả người mặc danh phát lệnh, liền khăn che mặt dưới sát mặt, đều tái nhật vài phần. Thúc, ngài đừng đừng nóng giận, ta ta sai rồi, ta về sau sẽ không nói như vậy, ta chỉ là quá không cam lòng mà thôi. Diệp Đông Tuyết tuy rằng thật cẩn thận giải thích một phen, nhưng như cũng là chưa từ bỏ ý định nói. Đúng rồi, nếu chuyện này là Bạch Ngọc Đường làm, nàng hiện tại chỉ sợ còn không có rời đi Hoa Quốc. Chúng ta có thể tăng số người nhân thủ đi tìm tòi bọn họ hành tung. Đại tiểu thư, liền tính chúng ta tìm được rồi bọn họ. Lấy chúng ta hiện tại đỉnh đầu này đó lực lượng, ngươi cảm thấy đủ để theo chân bọn họ chống lại sao? Con thỉnh đại tiểu thư tam tư, diệp phát tài không nóng không lạnh khuyên đủ. Vừa nghe lời này, tính tình nôn nóng diệp đồng tuyết nhất thời nóng nảy, này cũng không được kia cũng không được, thiên bá, ngươi cảm thấy hẳn lại như thế nào làm? Ở cái này trong phòng, trừ bỏ diệp phát tài ở ngoài, còn có một cái diệp thiên ân. Nhưng là cái này lão nhân từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy này trình chuyện, thực không đúng. Liền giống như Diệp phát tải theo như lời, Diệp ra ra chủ Diệp chi thu, liền giống như tên của hắn giống nhau, nhìn lá rụng biết mùa thu đến, thần cơ diệu toán, lòng dạ thao lược, ngay cả hắn cái này có thể thăm dò thiên cơ người đều là hổ thẹn không bằng. Như thế anh Minh thần võ người sẽ lâm thời làm ra đem hạo thiên tháp đưa tới hoa anh đảo trang quyết định, tuyệt đối không phải vì biểu đạt thành ý đơn giản như vậy. Hắn sẽ không không thể tưởng được, Bạch Ngọc Đường sẽ đột nhiên đã đến. Hơn nữa, Diệp Thiên Ân nhìn lão thần khắp nơi Diệp phát tài liếc mắt một cái, tổng cảm thấy lao già này tựa hồ đối hiện tại phát sinh hết thể đều trí châu nắm bộ dáng Diệp phát tài cùng hắn bất đồng, vị này kỳ chân đường đường chủ, là chuyên môn vì Diệp ra tìm kiếm thượng cổ thần khí, thượng cổ di tích, cùng thượng cổ kỳ chân người, ở trong gia tộc địa vị hết sức quan trọng, có thể nói là Diệp chi thu tâm phúc. Mà chính mình bởi vì muốn dạy đạo Diệp Đồng Tuyết đổ thạch công phu, cho nên, vẫn luôn đều đi theo Diệp Đồng Tuyết bên người, thường xuyên qua lại, nhiều ít có chút rời xa Diệp ra lãnh đạo trung tâm. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện, từ lâu Lan Di tích trở về lúc sau, Diệp Phát tài đối với Diệp Đồng học thái độ liền không bằng từ trước. Lại liên tưởng một chút ngày gần đây đủ loại, hắn trong lòng đã mơ hồ có một cái lệnh nhân tâm kinh suy đoán. Lúc này... Diệp Đồng Tuyết thấy Diệp Thiên Ân thế nhưng có chút ngây ra, nửa ngày không trả lời, bất mãn thúc giục nói, thiên bá, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào? Phần 49 Bất quá, Diệp Đồng Tuyết chất vấn cũng không có nói xong, liền thấy một cái thủ hạ từ bên ngoài vội vã đuổi tiến vào, đem một phong thư tử giao cho Diệp Đồng Tuyết trước mặt. Đại tiểu thư, đây là gia chủ văn kiện khẩn cấp. Phụ thân văn kiện khẩn cấp. Diệp Đồng Tuyết nghe vậy, nào dám do dự. Lập tức tiếp nhận kia phong thư tử, vội vã mở ra. Đương nàng sau khi xem xong, cả người đều là một trận mê mang. Diệp Thiên Ân thấy vậy, thử hỏi, đồng tuyết tiểu thư, gia chủ tin thượng nói cái gì? Tin thượng nói, nơi này sự tình không cần ta phụ trách, phụ thân nói, hắn sẽ gọi người khác tới tiếp nhận, làm ta hiện tại liền chạy đến châu Âu. Không biết sao, Diệp đồng tuyết trong lòng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm bất hảo, lầm bầm nói, phụ thân A. Ngài! Rốt cuộc muốn làm cái gì? Liên ở Hoa Quốc tinh phong huyết vũ, dung chuyển bất an thời điểm, Bạch Ngọc Đường đám người đã lặng yên dọc theo hướng thẳng bí mật đường hàng không, về tới Hoa Hạ. Bởi vì lần này sự tình nháo đến thật sự là có chút đại, cho nên, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người trở lại kinh thành lúc sau, trước tiên đã bị Hạ Trung Quốc Lao Gia Tử cấp gọi vào thư phòng. Hồ nháo! Đây là Lao Gia Tử nhìn thấy Bạch Ngọc Đường hai người nghiêm túc nửa ngày lúc sau, phun ra câu đầu tiên lời nói. bất quá, nhìn lão nhân kia nết lên nết lên trong dâu, thấy thế nào đều không giống như là một bộ bị khí đến bộ dáng. tuy rằng người khác đối cái này lão nhân sợ đến muốn chết, bất quá, bạch ngọc đường đối nhà mình vị này ông ngoại, lại là nửa phần sợ hãi đều không có, trực tiếp thân mật tiến lên, ôm lấy lao ra tử cánh tay, lay động hai hạ, một đôi đại đại nửa tháng mặc ngọc trong mắt tất cả đều là linh động dẻo hoạt. Ông ngoại, kỳ thật. Ngài trong lòng. Đặc biệt ám sẵn đi. Khu khu khu. Lời này vừa nói ra, làm hạ Trung Quốc trực tiếp một trận ho khan, thổi dâu trứng mắt, chỉ vào bạch ngọc đường nói không ra lời. Hạ vân lãng còn lại là buồn cười, yêu nhã che miệng cười khẽ, ở một bên thoải mái hảo phóng xem náo nhiệt. Người tiểu tử này, cười cái gì cười, người rõ ràng là đương thúc thúc người, cũng bồi cái này nha đầu làm bậy đằng nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ Hạ Trung Quốc lấy bạch ngọc đường không có biện pháp ngược lại hướng Hạ Vân Lãng nã pháo không nghĩ tới hắn lời nói câu kia đương thúc thúc người lại là làm Hạ Vân Lãng chậm rãi thu hồi tươi cười hắn không chút nào né tránh nhìn thẳng Hạ Trung Quốc yêu nhã tươi cười trung ấp của một loại kiên cố không phá vỡ nổi nhu tình phụ thân chỉ cần là Ngọc Nhi muốn làm sự mặc kệ chính xác cùng không cho dù là hồ nháo ta đều sẽ giúp nàng hoàn thành Chỉ cần ta ở bên người nàng, liền nhất định sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, ta lấy lươi đao thủ lĩnh binh dự cùng nhân cách đảm bảo, ngài cứ việc yên tâm. Hạ Trung Quốc không nghĩ tới hạ vân lãng cư nhiên sẽ như thế trịnh trọng nói ra như vậy một phen án, vẫn đục lao mắt nhất thời ám mang trật lẻ. Cái này lão nhân tuy rằng đem tâm tư đều phô ở đại sự thượng, nhưng đối với này đó tiểu nhi nữ cảm tình sự cũng đều không phải là ngốc nhiên không biết, chỉ là hắn không dự đoán được cái này làm hắn lấy làm tự hào con nuôi, cư nhiên sẽ cư như vậy tùy ý đem chính mình tâm ý mở ra. nói thật, đối với hạ vân lãng loại thái độ này, hạ trung quốc vẫn là tương đương thưởng thức. quân nhân sao, dám làm dám chịu, dám nhận dám đảm đương, kiên trì bản tâm, kiên định bất gì, đây mới là hạ gia nam nhân nên có phẩm chất. hạ vân lãng này một phen lời nói, đồng dạng làm bạch ngọc đường có chút khẩn trương, nàng đảo không phải lo lắng cho mình. Mà là sợ nhà mình lục thúc làm tức giận lao ra tử, ảnh hưởng bọn họ phụ tử hai người quan hệ. Cảm nhận được ôm ở chính mình cánh tay thượng tay ngọc, thoáng buộc chặt, hạ Trung Quốc lao ra tử rốt cuộc đã mở miệng. Hắn giống như là không có phát hiện vừa mới hạ vân lãng trong lời nói thâm ý giống nhau, có chút không thoải mái nói, tính, ngươi tiểu tử này đều như vậy đúng lý hợp tình, ta còn có thể nói cái gì, chuyện này tuy rằng các ngươi làm có chút quá mức, nhưng hiệu quả vẫn là thực không tồi. Gần nhất hoa quốc đang chuẩn bị ở tổng tuyển cử lúc sau, bắt đầu liên hợp Đông Nam Á các quốc gia ở chúng ta hoa hạ biên cảnh làm phong làm vũ, hiện giờ tới như vậy vừa ra, nhưng thật ra giảm bất chúng ta bên này. Nhi áp lực, các ngươi cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Bạch Ngọc Đường thất thanh kinh ngạc nói, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, này phiên ăn miếng trả miếng trả thù, cư nhiên trong lúc vô tình còn giải quyết quốc gia áp lực, lập công lớn. Này thật đúng là. Qua Châu. Muốn nói như thế nào người cái này nha đầu vận khí thực không bình thường đâu. Hạ Trung Quốc đối với nhà mình đứa cháu ngoại gái này, vĩnh viễn lấy không ra cái gì mặt lạnh, trên mặt khó được lộ ra từ ái tươi cười. Đúng rồi, Trung Hoa Viên cái kia lão nhân cũng biết người đã trở lại, chờ buổi chiều thời điểm, ngươi qua đi một chuyến, cùng hắn đem lần này sự tình nói nói, hai ngày này, lão nhân kia không thiếu phi ta, cái kia Ngươi qua khứ thời điểm, nhớ rõ cho hắn mang hai bao lá trà, lão nhân kia nói, ngươi lần trước cấp mang những cái đó đều uống hết, tưởng nhậm thần. Đã biết, buổi chiều ta nhất định qua đi bái phòng hắn lão nhân ra. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười nói, vị kia lão nhân ra chính là quốc gia nhất hào, Hà nước, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không dám chối tử. Được rồi, trong khoảng thời gian này, ngươi lão mẹ còn có ngươi bà ngoại nhớ ngươi lợi hại, ngươi đi theo các nàng tụ tụ, vẫn lãng, Ngươi lưu lại, cùng ta hội báo một chút cụ thể tình huống. Hạ Trung Quốc lao ra tử chân thật đáng tin nói. Ân, kia! Ông ngoại, ta trước đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường trước khi rời đi, nhìn Hạ Vân lãng liếc mắt một cái. Làm như biết nàng đang lo lắng cái gì, Hạ Vân lãng lưu vân hai tròng mắt chuyển lại ra một cái chắc chắn ánh mắt, khỏe môi biên kia mặt yêu nhã tươi cười không lý do làm người an tâm. Bạch Ngọc Đường sau khi ra ngoài, tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Cách cửa phòng hướng bên trong nhìn thoáng qua, cuối cùng là xoay người rời đi. Nàng tin tưởng, Hạ Vân Lãng sẽ xử lý tốt hết thảy Nàng tin tưởng hắn. Bạch Ngọc Đường đi Trung Hoa viên thời điểm, đã tiếp cận chẳng vạ. Nàng vào sân lúc sau, liền thấy vị kia đứng ở Hoa Hạ Quốc đỉnh điểm thượng lao nhân ra, chính uống tiểu rượu, liền muối tiêu đậu phộng, an chính hương. Hoa ra ra, nghe nói ngài tìm ta. Bạch Ngọc Đường bị người lánh đi vào lúc sau. Người xung quanh liền tự động triệt đi xuống, toàn bộ sân liền dư lại này một già một trẻ hai người. Người nha đầu này chính là tới đủ Vãn, mau tới đây, lá trà mang đến sao? Hoa lão gia tử buông xuống trong tay chén rượu, cười tủm tìm hỏi. Bạch Ngọc Đường thấy lão giả này, một bộ hơi mang thèm nhỏ dãi bộ dáng, không khỏi cười nói, mang đến, ngài nhìn một cái, trà xanh lục an, cũng là chúng ta Bạch thị ngự dược phòng cải tiến quá, bao ngài uống vừa lòng. Hoa lão ra tử thấy vậy, chờ mong nhận lấy, cẩn thận mở ra, nhẹ nhàng một người, nhất thời tươi cười dạng dỡ nói, hảo, quả nhiên hảo lá trả. Tính ngươi cái này nha đầu có hiếu tâm, được rồi, chạy nhanh ngồi xuống đi. Cùng ngài thảo cái chỗ thật đúng là không dễ dàng, ngài đây chính là công khai tắc muốn hối lộ a. Bạch ngọc đường rất là tùy ý ngồi xuống, cười như không cười nói. Hoa lão ra tử nghe vậy, nhất thời giờ khóc dở cười, ngươi nha đầu này a. Nói một chút đi, nghĩ như thế nào chạy tới Hoa Quốc, còn lăn lộn ra như vậy đại một sạp sự tình. Ai kêu bọn họ khinh người quá đáng đâu, tin tưởng Hoa ra ra cũng nhiều ít hiểu biết sự tình trải qua. Hai bên tranh chấp, họ không kịp người nhà, bọn họ nếu dám đụng đến ta thân nhân, ta tự nhiên phải cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái. Bạch Ngọc đường biết, lấy lao ra tử thông thiên thủ đoạn, chính mình hành động tuyệt đối trốn bất quá hắn đôi mắt, đơn giản thú nhận bục trược đối với bạch ngọc đường như thế thẳng thắn thành khẩn tự nhiên, hoa lão gia tử cũng là tương đương thưởng thức, trong mắt thậm chí mang lên mấy phần nhớ lại chi sắc. ngươi nha đầu này a, cùng nhà các ngươi cái kia lão nhân một cái tính tình, nhưng lại không sợ chuyện này, có thể lăn lộn, nhớ năm đó đánh giặc lúc ấy, hạ lao ca cũng trải qua loại này điên cuồng chuyện này. Thính, không nói. hoa lão gia tử trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười bất biến, trong thanh âm mang lên vài phần khẳng định. Lần này sự tình tiền căn hậu quả, ta cũng biết không sai biệt lắm, tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng là người trẻ tuổi sau, nên có chút mạnh mẽ, có chút quyết đoán, có chút ý tưởng, về sau nhiều chú ý chút là được. Bạch Ngọc đường biết, thân là quốc gia nhất hào, hoa láo gia tử là tuyệt đối không có khả năng trắng trận táo bạo đi cổ vũ loại này hành vi, hắn lời này tuy rằng hàm súc, nhưng đã là một loại biến tướng khen ngợi. Lập tức, nàng cũng không có khiêm tốn trực tiếp thoải mái hào phóng khẽ cười nói ha ha đa tạ hoa già già khích lệ ai khích lệ ngươi ngươi nhà đầu này nhìn cùng đóa hoa tiểu bạch hoa dường như thật đúng là quỷ linh tinh nếu tới liền bồi ta ăn cơm chiều lại đi đi dù sao sắc trời cũng không còn sớm lưu ngươi ăn bữa cơm nhà ngươi cái kia lão nhân cũng không thể nói cái gì hoa lão gia tử đều mở miệng mời bạch ngọc đường tự nhiên không thể phản đối ngoài dự đoán Hoa láo ra tử cơm chiều thái sắc thập phần đơn giản, ớt xanh xào trứng gà, khổ qua quay nấm tuyết, hương hành than bỏ cùng một nồi bách hợp hạt sen canh, tam đồ ăn một canh, loại này phối hợp, liền cùng bình thường nhân ra cũng không sai biệt lắm. Nhưng là, lấy bạch ngọc đường nhãn lực, lại là nhìn ra được tới, này bàn cơm chiều sử dụng rau dưa cơ bản đều là thuần thiên nhiên, thập phần ngon miệng tươi mát, đặc biệt là kia nồi bách hợp hạt sen canh, tuy rằng nhìn đơn giản. Nhưng là kia nước canh lại là dùng nhân sâm cùng huyết tiến ngao đến, tương đương dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe. Phần 50 Kết quả là, Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí, ăn rất là sung sướng. Nay một già một trẻ, ghé vào cùng nhau, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, kia ấm áp không khí, làm tránh ở ngầm bảo hộ một chúng ám vệ đều là tấm tắc bảo lạ. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Bạch Ngọc Đường thực tự nhiên liền phải cáo từ rời đi. Chỉ là ở nàng trước khi đi thời điểm, hoa lão ra từ buổi nói chuyện, khiến cho nàng chú ý. hắn nói, người trẻ tuổi nên nhiều hoạt động hoạt động, gần nhất châu Âu bên kia rất náo nhiệt, không có việc gì đi được thêm kiến thức cũng là tốt. Bạch Ngọc Đường tin tưởng, vị này cơ trí lão nhân gia tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. hắn nói mỗi một câu, nhất định có này thâm ý, chẳng qua chính mình còn chưa có thể lĩnh hội thôi. Hôm sau, ngày này đối với hạ tuyển đình tôi nói là phi thường quan trọng một ngày. Bởi vì ngày này, xem như Bạch Ngọc Đường mẹ con cùng cơ người nhà lần đầu tiên gia đình tụ hội. Bạch Ngọc Đường, cơ Như Ngọc, cơ trường sinh, còn có hai vị vai chính, Hạ Huyền Đình cùng cơ Thư Dương, đều thế nhưng có mặt. Nói cơ trường sinh cái này lão nhân, từ trước kia liền phát sầu chính mình, cái kia chỉ biết nghiên cứu học vấn con thứ hai, làm người quá mức khó hiểu phong tình, cưới không đến lao bà vấn đề. Hiện giờ cơ thư dương cùng hạ huyển đình tình đầu ý hợp, quả thực chính là duyên trời tác hợp, làm lao ra tử long tâm đại duyệt. Không nói hắn bản thân liền đối bạch ngọc đường yêu thương có thêm, chỉ cần là hạ huyển đình dịu dàng hiền thụ, chính là một cái không hơn không kém hảo tức phụ, cơ trưởng sinh lão ra tử đối việc hôn nhân này, đó là đánh tâm nhãn cảm thấy vừa lòng. Thư dương à, về sau lấy lão bà, liền không thể giống như bây giờ, một lòng một dạ liền biết phô ở học vấn thượng. Về sau nhất định phải cố ra, biết không? Lao ra tử đối với chính mình cái này tiểu nhi tử tương đương không yên tâm, rất là tận tình khuyên bảo nói. Ba, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ đối luyện đỉnh cùng tiểu đường tốt. Cơ thư dương vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói. Sau khi nói xong, hắn liền quay đầu cùng hạ huyển đỉnh bốn mắt nhìn nhau, hai người chi gian ngọt ngào không khí, quả thực có thể nị người chết. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi âm thầm liễu lưới không nghĩ tới nhà mình lão mẹ cùng đạo sư còn rất tình cảm mãnh liệt, khó trách nhân ra nói tình yêu là không có tuổi hạn chế. Cơ trưởng sinh đối với một màn này nhưng thật ra tương đương vừa lòng, cười tủm tìm nói, này liền đúng rồi, huyền đình a về sau tiểu tử này nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi trực tiếp tìm ta lão nhân, ta cho ngươi làm chủ. Cơ lão gia tử, cảm ơn ngài. Hạ huyền đình vội vàng dịu dàng nói, cơ trưởng sinh nghe xong lời này, Nhưng thật ra đối cái này Xưng Hô không hài lòng, ta nói Huyền Đình a, hiện tại các ngươi đều mau kết hôn, này Xưng Hô cũng nên sửa sửa lại đi. Hạ Huyền Đình nghe vậy, vẫn còn phong vận gò má thượng không khỏi dâng lên mấy phần ngượng ngùng, hiếu thuận nói, "Ba." "Hảo." "Hảo." Cơ trưởng Sinh nghe xong cái này, này một tiếng ba cao hưng trực tiếp làm một ly tiểu rượu nhi, hướng về phía Bạch Ngọc Đường lao ngoan đồng giống nhau đắc ý nói, nha đầu a." Hiện tại ngươi cũng thật thật là ta cháu gái, về sau à, này thanh gia ra, ra chính là thật đánh thật lâu. Hắc hắc, lúc này ta xem hạ ra cái kia lão nhân còn không ghen ghét ta. Ra ra, ngài đều lớn như vậy số tuổi, tổng cùng ta ông ngoại đấu cái gì đâu à, tiểu tâm ta bà ngoại lại đây tìm ngươi tính sổ. Bạch ngọc đường tươi cười trầm tĩnh treo chọc rớt. Cơ trưởng sinh lại là lão thần khắp nơi nói, ngươi bà ngoại mới sẽ không còn đâu, hai chúng ta đều đấu cả đời. Chính cái gọi là cùng người đấu vui sướng vô cùng sao? Ba, ngài cũng thật là cơ thư dương cười nói. Liên ở không khí chính hàm thời điểm, Bạch Ngọc đường chú ý tới Cơ Như Ngọc từ đầu đến cuối đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên, tuy rằng Ngọc diện mỉm cười, nhưng là kia tươi cười thấy thế nào đều làm người có một loại khó chịu cảm giác. Nàng không khỏi mở miệng nói, ta ăn không sai biệt lắm, nghĩ ra đi đi một chút, Như Ngọc, muốn hay không cùng nhau? Kỳ thật cơ trưởng sinh sớm liền chú ý tới nhà mình tôn tử dị thường, đáy mắt chỗ sâu trong nhất thời sẹt qua một mặt lo lắng, ôn thanh cười nói, hành, hai người các ngươi đi thôi, như Ngọc cũng thật dài thời gian không gặp ngươi, các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự, chúng ta nơi này để tài chỉ sợ cũng không thích hợp các ngươi, đi ra ngoài đi một chút, tỉnh buồn. Cơ như Ngọc nghe vậy, nhìn bạch Ngọc đường liếc mắt một cái, trong mắt tạo nên một mặt hoa hoè hắn hướng về phía hạ huyển đỉnh cùng cơ thư dương nho nhã lễ độ chào hỏi, lúc này mới theo bạch ngọc đường đi ra. Hiện giờ, thời tiết đã chậm rãi tiến vào mùa thu, gió thu đưa sảng, man viên phiêu hương. Cơ trưởng sinh cái này trong tiểu viện loại rau dưa củ quả, nên thành thục cũng đều thành thục, đặc biệt là dựa vào ven tường kia từng hàng Quốc hoa, nạo nghệ nộ phóng, thật sự là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Bạch Ngọc Đường cùng cơ như Ngọc song song đi ở cái này mỹ lệ trong đình viện, thưởng thức vô biên sắc thu, yên lặng chí xa, trong lúc nhất thời, nhưng thật ra ai đều không có mở miệng. Lúc này, phong thê thoáng lớn mấy phần, đem chi đầu kim hoàng sắc phiến lá thổi rơi xuống, cơ như Ngọc đột nhiên hướng tới Bạch Ngọc Đường đỉnh đầu vươn tay đi. Bạch Ngọc Đường con ngươi hơi hơi lué lué, nhưng là lại không có né tránh, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi cơ như ngọc mềm nhẹ tháo xuống rơi xuống ở nàng tóc đẹp gian lá khô. Cảm ơn. Mắt thấy cơ như ngọc đem lá khô tháo xuống, bạch ngọc đường nhàn nhạt cười nói, hiện tại tính tính, chúng ta giống như khá dài thời gian không gặp. Nghe được bạch ngọc đường kia tựa như tiếng trời thanh âm, cơ như ngọc dư vị vừa mới kia tóc đẹp bóng loáng như lụa xúc cảm, thanh tú tuấn giật gương mặt thói quen tính đỏ hồng. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này ngươi bận quá, nghe ra ra nói. Ngươi giống như quá thật sự kích thích. Không phải giống như, đích xác rất kích thích. Bạch Ngọc Đường sát có chuyện lạ gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói. Nàng đối với cơ như Ngọc thời điểm, giống như là đối với một cái có thể nói hết bằng hưu, tổng cảm thấy thập phần thoải mái. Cơ như Ngọc gần như tham lam nhìn Bạch Ngọc Đường xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng, giữa mày không tự giác nhiễm một mặt khinh sầu, bất đắc di than thở nói, thật tốt, đáng tiếc, ta không có cái kia năng lực. Không thể bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng nhau thể hội những cái đó kích thích. Nhưng là, ngươi có thể bồi ta cùng nhau thưởng phong cảnh A, như Ngọc, ngươi đã giúp ta rất nhiều, thật sự. Bạch Ngọc Đường châm trước nói, như Ngọc, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, cơ như Ngọc ôn nhu cười nói. Ngươi, đối với ta mẹ cùng đạo sư hôn sự, tự hồ, không phải thực thích. Bạch Ngọc Đường thập phần chú ý tìm từ hỏi. Chỉ là, nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị cơ như ngọc có thể nói kịch liệt đánh gãy. Đương nhiên không phải. Cơ như ngọc trên mặt xẹt qua một màn hoảng loạn, trên mặt tiên tri sắc càng thêm dày đặc, thanh âm cũng trở nên khẩn khẩn trương trương. Dương Thúc Thúc từ nhỏ liền rất đau ta, mà huyền đình A-di là người mẫu thân, bọn họ hai người có thể đi đến cùng nhau. Ta so với ai khác đều cao hứng, thật sự, so với ai khác đều cao hứng. chỉ là Tưởng tượng đến muốn cùng ngươi trở thành người nhà, ta, lòng ta liền. Thực phức tạp, thực xin lỗi, tiểu đường, thật sự thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Kỳ thật, cơ như Ngọc cũng biết, Bạch Ngọc đường đối chính mình chỉ là cái loại này bằng hưu tình nghĩa, hắn cũng quyết định đem này phân ái yên lặng mà đặt ở trong lòng. Chính là, hạ huyền đình cùng cơ thư dương kết hợp, lại làm cho bọn họ biến thành thân nhân, cái này làm cho hắn cảm thấy... Chính mình này phân ái cũng biến thành cấm kỵ giống nhau, nhiều ít sinh ra một ít mâu thuẫn cùng dồi dám trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Bạch ngọc đường tâm tư tinh xảo đặc sắc, tự nhiên là ý thức được cơ như ngọc cái loại này dung chuyển nỗi lòng. Kỳ thật, nghĩ đến nàng cùng hạ vân lãng quan hệ, so với nàng cùng cơ như ngọc quan hệ muốn phức tạp nhiều. Nhưng là, nay trong đó khác nhau liền ở chỗ, nàng thích hạ vân lãng, đối cơ như ngọc lại gần là bằng hưu cảm tình. Nghĩ đến cơ như Ngọc cho tới nay trả giá, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Như Ngọc, nên nói thực xin lỗi người là ta. Cơ như Ngọc đã sớm biết kết quả, nhưng thật ra không có nhiều ít về ngoài, ngược lại có một loại nhàn nhạt thoải mái, ngươi đừng nói như vậy, kỳ thật như vậy cũng khá tốt, liền tính ta không thể cùng ngươi trở thành người yêu, nhưng ít ra có thể trở thành ngươi thân nhân, trở thành trừ bỏ ái nhân ở ngoài, ly ngươi gần nhất người, như vậy. Tựa hồ cũng không tồi, thật sự. Như Ngọc, nghe được như vậy động lòng người nói, liền tính trầm tĩnh như Bạch Ngọc Đường, cũng là trong lòng động dung, nàng không khỏi vươn hai tay, ôm cái này thanh thuần thiện lương, dễ dàng thẹn thùng nam tử, cảm ơn ngươi. Cơ như Ngọc bị Bạch Ngọc Đường ôm làm sửng sốt, nhưng là ngay sau đó liền thỏa mãn buộc chặt hai tay. Tuy rằng đây là thuộc về thân nhân ôm, nhưng là, ta cảm thấy thử cấm áp, có thể cùng ngươi trở thành người một nhà. Ta cảm thấy thật sự thực hạnh phúc, cảm ơn ngươi, tiểu đường. Bởi vì điền điểm cùng hàn mập mạp hôn lễ ở Hán Nam tỉnh tỉnh Lệ hoài thành thị cử hành, cho nên bạch ngọc đường vội xong rồi kinh thành sự tình lúc sau, liền trước tiên một tuần, chạy tới hoài thành, cùng nàng đồng hành chính là lục nôn khanh, kim tích Hà, thiết mục cùng Niết phạn thần bốn người. Phần 51 Vốn dĩ, hạ vân lãng mấy cái cũng tưởng đi theo lại đây thấu cái náo nhiệt, đáng tiếc. Bởi vì đỉnh đầu thượng sự tình quá nhiều, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chuyện này nhi chính là làm lục ngôn khanh cùng Kim Tích Hà hai người ám sảng đã lâu, di vãng, đều là bọn họ mắt trông mong nhìn người khác cùng bạch ngọc đường cùng nhau ra cửa. Hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ thoát khỏi loại này lao lực mệnh, cũng coi như là xoay người nông nô đem ca sướng. Quan trọng nhất chính là, hồi hoài thành đối bọn họ tới nói, cùng áo gấm về làng cũng không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường 5 người tới hoài thành thời điểm, đã gần giữa trưa. Bọn họ ra sân bay lúc sau, liền thấy Kim Ngạn Hồng, Kim Ngạn Linh huynh mội hòa Điền Ngọt, hàng mập mạp này đối nhi chuẩn phu thê, đang ở cao hưng phân chấn nên đón bọn họ. Bởi vì Điền Điểm muốn ở bên này nhi chuẩn bị hôn lễ, cho nên, nàng trước tiên nửa tháng liền về tới Hán Nam Tỉnh. Tìm mội, ngươi đã tới. Điền Điểm vừa thấy Bạch Ngọc Đường liền thân thiết phát tới. Kim Ngạn Linh cũng là vô cùng kích động. Tuy rằng nàng cùng Bạch Ngọc Đường cảm tình không coi là thâm hậu, nhưng cũng là không hơn không kém chi giao bạn tốt, thời gian dài như vậy không gặp, đương nhiên là tưởng niệm thận. Tiểu đường, hiện tại ngươi chính là hoa hạ quốc đại danh nhân, có thể gặp ngươi một mặt, không dễ rằng à, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi nên sẽ không quên ta đi. Đương nhiên sẽ không. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh tươi cười mang theo ấm áp nhiệt độ, tay ngọc hòa điền ngọt còn có kim ngạn linh dao nắm ở bên nhau. Ta như thế nào sẽ đã quên ngươi cái này bằng hữu? Nhìn Kim Ngạn Linh kia nhiệt tình mà đánh đá gương mặt tươi cười, lúc trước ở Hán Nam tỉnh điểm điểm tích tích chuyện cũ, một chút hiện lên ở nàng trong óc. không thể không nói, có chút có bằng hữu liền tính phân cách hai nơi, thời gian rất lâu không thấy, lại gặp lại khi cũng sẽ không cảm thấy mới lạ. Thực hiện nhiên, Kim Ngạn Linh chính là bằng hữu như vậy. Tiểu Đường, ngươi chưa quên Tiểu Linh, hẳn là cũng chưa quên ta đi mở miệng chính là Kim Ngạn Hồng. Cái này đã từng ánh mặt trời rộng rãi tuấn lãng thanh niên, trải qua mấy năm nay rèn luyện, đã lui đi lúc trước hấp tấp, trở nên trầm ổn rất nhiều, ánh mặt trời như cũ, nhưng là lại nhiều vài phần lắng đọng lại hương vị, giơ tay nhấc chân gian nhiều một loại thượng vị giả phong thái. Tái kiến Bạch Ngọc Đường, Kim Ngạn Hồng đồng dạng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhớ trước đây, hắn đối cái này lại người kinh diễm, trầm tính nội liệm nữ hài tử tim đập thình thịch quá. Chỉ là, loại này cảm tình, theo Bạch Ngọc Đường thân phận biến hóa, đã ở thay đổi một cách vô chi vô giác trung biến thành một loại xa xôi không thể với tới khắc khao, một loại đêm khuya ngộng hồi khi hư hào mờ mịt cảnh tượng huyền ảo. Hiện giờ gặp lại, hán đối nàng như cũ kinh diễm, nhưng không có dư thừa tâm tư, có chỉ là đối đại bằng hữu nhiệt tình. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng cảm nhận được Kim Ngạn Hồng chân thành tha thiết, lập tức xinh đẹp cười nói, đương nhiên không có, Ngạn Hồng đại ca. Ngươi vẫn là như vậy có tinh thần. Nghe được bạch ngọc đường đối kim ngạn hồng sưng hô, hồ, kim thích hà lại là không hài lòng. Dấu ở màu đen gọng kính hạ đôi mắt, tựa như màu đen mạn đà la, tản ra từng trận âm lánh hơi thở. Tiểu đường, tiểu tử này không xứng đương ngươi đại ca, ngươi kêu hắn ngạn hồng thì tốt rồi, không cần cho ta mặt mũi. Ách! Kim ngạn hồng nghe vậy, nhất thời có chút lưu hoán, chán thượng rõ ràng có thể thấy được hiện lên vài đạo hát tuyến. Bất quá thực mau. Hắn liền thả lỏng lại, làm như nghĩ tới cái gì, làm mặt quỷ treo chọc nói, là là, đại ca nói rất đúng, ngươi về sau là phải làm ta tẩu tử người, ta hiện tại chính là không đảm đương nổi này thanh đại ca, tiểu đường, đã kêu ta ngạn hoàng đi, ta nghe cũng thoải mái, bằng không, ta ca ngầm khẳng định không tha cho ta. Kim ngạn linh thấy vậy, cũng cười ha hả phụ họa theo đuôi nói, ca, ngươi trận tướng, tiểu tử túi, khá dài thời gian không thấy, có chút tiến bộ a ít nhất là gan lớn không ít. Kim Tích Hà này chỉ âm trầm trầm quỷ xúc. Nghe xong lời này, không những không có sinh khí, ngược lại, nhưng thật ra đối Kim Ngạn Hồng lộ ra vài tia thưởng thức. Đích xác, trước kia Kim Ngạn Hồng ở Kim Tích Hà trước mặt, liền cùng con gà con không sai biệt lắm. Hiện tại ít nhất có thể chuyện trò vui vẻ, này thật là một cái nhảy vọt tiến bộ. Lúc này, Hàn Mập Mạp đúng lúc nhiệt tình nói, Bạch tiểu thư, Niết tiên sinh, Thiết tiên sinh, Lục nhị thiếu, Kim đại thiếu. Cảm tạ các ngươi có thể tới tham gia ta cùng ngọt ngào hôn lễ, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta đã đính hảo vị trí, chúng ta không ngại vừa ăn vừa nói chuyện, chư vị cũng có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Hàn lao bản vẫn là như vậy chú đáo, hảo, vậy làm phiền. Lục nôn khanh ôn nhuận cười nói. Thực mau mọi người liền ở hàn mập mạp cùng kim ngạn hồng dẫn dắt hạ, đánh xe đi tới một nhà thập phần xa hoa năm sao cấp khách sạn lớn, phú quý cư. Phú quý cư. Lục nôn khanh nhìn trước mắt này tòa kim bích huy hoàng khách sạn lớn, thất thanh cười nói, tên này còn rất lộ liễu, ta nhớ rõ ta rời đi hoài thành thời điểm, nơi này còn không có như vậy một nhà tiệm cơm đâu, tự nhiên có thể ở cái này đoạn đường đem tiệm cơm khai lên, còn làm đến sinh động, xem ra nhà này tiệm cơm sau lưng không đơn giản a. Lục nhị thiếu hảo nhãn lực, nhà này tiệm cơm thật là mới vừa khai không bao lâu. Nhưng là nó hiện tại lại là toàn bộ hoài thành nhất phú nổi danh tiệm cơm, càng là kẻ có tiền nơi tụ tập, bởi vì nhà này tiệm cơm sau lưng lão bản, đúng là hoài thành thị thị trưởng Nhi tử Trương Bạo Sinh, có như vậy một cái cường đại bối cảnh, nhà này tiệm cơm tự nhiên là luôn luôn thuận lợi, bất quá, nhà này tiệm cơm thái sắc, sắc thật không tồi, rất có cấp bậc, bằng không, ta cũng sẽ không ở chỗ này đứng vị." Hàn mập mạp cười tủm tỉm giải thích nói, "Hoài thành thị thị trưởng Bạch Ngọc Đường trong tiềm thức còn cho rằng hoài thành thị thị trưởng là tô chính liêm, kinh hàng mập mạp nhắc nhở, mới nhớ tới, tô ra theo bạch ra suy tàn đã sớm đã tan thành mây khói, chẳng qua, khi đó nàng đã về tới kinh thành, liền không lại chú ý bên này sự tình. Kia gần nhất vị này hoài thành thị thị trưởng danh tiếng thế nào? Ha ha, vấn đề này, ta nhưng trả lời không được, bất quá, ta tưởng ngạn hồng lao đệ nhất định là rõ ràng. Hàn mập mạp tương đương thật sự cười nói. Kim Ngạn Hồng cười nói, vị này hoài thành thị thị trưởng kêu trương ái dân, hắn nhưng thật ra rất phù hợp tên này, miễn cưỡng có thể làm được yêu dân như con, xem như không tồi, chẳng qua, hắn đứa con trai này cũng không dám khen tạo, được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Mọi người đi vào lúc sau, cái kia trực ban giám đốc nghe nói phòng là Kim Ngạn Hồng đính, vội vàng cung cung kính kính đón ra tới, đem mọi người thỉnh đi vào. Liền giống như Kim Ngạn Hồng theo như lời, nhà này phú quý cư lão bản tuy rằng không ra sao, nhưng là, thỉnh người còn tính không tồi, từ phục vụ đến thái sắc đều thực làm người vừa ý. Sau khi ăn xong, Bạch Ngọc Đường Hòa điền ngọt hai người đi một chuyến toilet. Ai ngờ trở về thời điểm, lại bị nhất bang đầy người ăn chơi chắc táng hơi thở công tử ca ngăn cản đường đi. Ai ưu, đây là từ đâu ra cô bé nhi, thật xinh đẹp a Buồn thiếu ngự nữ vô số. Chưa từng thấy quá như vậy đẹp mặt hàng. Kia giúp ăn chơi chắc táng cầm đầu một người, rất là có chút không kiêng nể gì kinh ngạc cảm thán nói, trong ánh mắt lập lệ không chút nào che giấu dâm dục Muốn nói như thế nào bảo thiếu ngài vận khí tốt đâu. Bực này vư vật, cũng chỉ có ngài có cái này phúc khí hưởng dụng. Chính là, chính là, bảo thiếu, còn chờ cái gì, thượng đi. Nhất thời, cái này bảo thiếu phía sau một chúng cậu ấm liền ngả ngớn xuôi dục nói. Bảo Thiếu nghe xong lời này, càng thêm lâng lâng, trực tiếp tiến lên vài bước, hướng về phía Bạch Ngọc Đường ra vẻ thân sĩ cười nói: "Vị tiểu thư này, tại hạ đối với ngươi vừa gặp đã thương, không biết đại gia có thể hay không giao cái bằng hữu, đi ra ngoài chơi chơi đâu? Chúng ta còn muốn đi ăn cơm, không rảnh cùng ngươi chơi. Nói nữa, chúng ta cũng không quen biết ngươi, nhanh lên nhi tránh ra." Điên mắt thấy này, giúp ăn chơi chắc táng thèm nhỏ dãi Bạch Ngọc Đường sắc đẹp, lập tức không chút khách khí nói: Bảo Thiếu nghe xong lời này, vừa định phát hỏa, vừa thấy điền điểm kia điểm Mỹ đáng yêu bộ dáng, nhất thời hỏa khí biến mất. Không hề nghi ngờ, hiện giờ điền điểm cũng là tiểu Mỹ nữ một quả, chẳng qua, bởi vì đứng ở bạch ngọc đường bên người, liền có vẻ có chút ánh sáng đom đóm hạ nguyệt, dung mạo bình thường. Nhưng là, so với Bảo Thiếu ngày thường chơi những cái đó nữ hài tử, điền điểm chính là cường không ngừng một bậc. Ha ha ha! Hôm nay bổn thiếu thật là đi rồi đào hoa vận, lại một vị tiểu mỹ nữ. Mỹ nữ, ngươi cũng không cần ghen ghét, nếu ngươi nguyện ý nói, có thể cùng vị tiểu thư này cùng đi a Bảo thiếu tương đương thỏa thuê đắc ý cười nói. Gặp qua tự luyến, chưa từng thấy quá như vậy tự luyến, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh tránh ra, không cần tự tìm phiền thoái. Điên điêm tương đương đánh đá nói. Tự tìm phiền thoái. Lúc này... Một cái đứng ở bảo thiếu bên người tiểu thanh niên dáng vẻ lưu manh cười nói, nói rất đúng, hai vị tiểu thư, ta xem các ngươi vẫn là không cần tự tìm phiền thoái, bảo thiếu mời các ngươi là các ngươi vinh hạnh, chúng ta tuy rằng thương hương tiếc Ngọc, các ngươi cũng tốt nhất hiểu chuyện Nhi một chút. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chấm tĩnh mặt mày hơi hơi lạnh lùng, nhàn nhạt nói, bánh trôi Nhi, không cần để ý đến bọn họ, chúng ta đi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường từ đầu đến cuối, lại là làm lơ mọi người chuẩn bị rời đi, Bảo Thiếu cảm thấy chính mình lòng tự trọng đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Đứng lại! Ngươi cái này! Nữ nhân, ngươi biết ta là ai sao? Có thể là bởi vì Bạch Ngọc Đường phong hoa quá mức khiếp người, Bảo Thiếu lại là khó được không có xuất khẩu thành dơ. Bạch Ngọc Đường đối với cái này Bảo Thiếu thân phận, cũng không có cái gì lòng hiếu kỳ. Nhưng thật ra điền điểm thật sự là chịu không nổi trước mắt cái kia ăn chơi chắc táng túm 258 vạn bộ dáng, khinh thường hư lệnh nói, ngươi là ai à? Phần 52 Hừ, ta ba chính là hoài thành thị thị trưởng Trương Ái Dân, bổn thiếu ra, đúng là nhà này phú quý cư phía sau màn lao bản, Trương Bảo Sinh. Trương Bảo Sinh ngưỡng đầu, một bộ thiên lao đại hắn lão nhị bộ dáng, tương đương khoe khoang. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, lại là có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác cảm tình trước mắt cái này ăn chơi chắc táng chính là Kim Ngạn Hồng trong miệng cái kia trương bảo sinh a Khó trách Kim Ngạn Hồng sẽ nói không dám khen tạo, thật là làm người hổn không được à, đây là một cái điển hình náo tàn ác thiếu sao. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm phỉ bán, cũng không biết nàng có phải hay không cùng Hoài Thành thị cảnh sát cục trưởng phạm hướng. Nhớ năm đó, cái kia tô ra tô chính liêm chính là bởi vì nàng bị lăn lộn đi xuống, hiện tại, khi cách lâu như vậy, trở về Hoài Thành cư nhiên lại gặp phải thị trưởng nhi tử loại này ác duyên thật đúng là làm người gan đau giờ phút này trương bảo sinh thấy bạch ngọc đường hai người nửa ngày cũng chưa nói chuyện còn tưởng rằng là chính mình thân phận đem này lớn nhỏ mỹ nữ cấp chấn trụ nhất thời kiêu ngạo nói hai vị mỹ nữ không cần khẩn trương ta không có ác ý chỉ là tưởng cùng các ngươi giao cái bằng hữu nếu các ngươi đã biết ta thân phận vậy đi thôi ta bảo đảm hôm nay buổi tối nhất định cho các ngươi vĩnh sinh khó quên Trương bảo sinh nói xong, liền vẻ mặt sắc thụ hồn cùng vơn lộc sơn chi chào, hướng tới bạch ngọc đường tay ngọc chụp tới. Bạch ngọc đường thân tựa gió nhẹ lui về phía sau một bước, tựa như bắt trọng hoa anh đảo kiều nộn ngôi anh đảo nhẹ nếu không có gì hộp ra hai chữ. Cô ngay, nay không hề trọng lượng hai chữ, trực tiếp làm kia một chúng thú huyết sôi trào ăn chơi chắc táng, đều là hơi hơi cứng lại. Trương bảo sinh càng là ngây ngốc hỏi, ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe không hiểu tiếng người sao. Ta làm ngươi cũng ngay. Bạch Ngọc Đường mềm nhẹ dương mắt, trầm tĩnh đôi mắt nùng như nửa đêm, phản phất có thể đem người linh hồn đều hít vào đi. Trưng bảo sinh đám người chỉ cảm thấy quanh thân phát lệnh, không tự giác liền lui về phía sau một bước. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, nhất thời cảm thấy mặt mũi đại thất. Mẹ nó. Xem ra các ngươi là tính toán rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hảo, ta còn chính là thích ớt cay nhỏ. Hôm nay ta còn con mẹ nó chính là trời để ngươi. Các huynh đệ cho ta động thủ. Trương Bảo sinh em ngoan cười lạnh nói. Thiếu nữ môn, thật là thiếu dạy dỗ. Thượng, mắt thấy này bang nhân liền phải trực tiếp động thủ, chung quanh mấy cái vây xem thực khách, đều mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc. Như vậy hai đòa mỹ lệ hoa tươi nhì, chỉ sợ hôm nay cái liền phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một tiếng sắc bén tiếng la chuyển tới. Dương tay có thể là bị bên ngoài động tĩnh kinh động, người tới đúng là niết phạn thần cùng thiết một đoàn người. Vừa mới hô lên thanh tới, là Kim Nạn Hồng. Đích xác này đã hơn một năm tới, từ Kim Tích Hà cùng lục ngôn khanh lần lượt rời đi, Kim Nạn Hồng chậm rãi kế thừa Kim ra gia nghiệp, bắt đầu ở Hán Nam tỉnh thương giới bộc lộ tài năng, từ hắn ra mặt thật là quá thích hợp. Quả nhiên, Trương Bảo Sinh nhìn đến Kim Nạn Hồng, cái loại này đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu biểu tình thoang thu liễm vài phần. Ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi sắc. Hôm nay thật đúng là quá xảo. Cư nhiên sẽ ở ta này khối nho nhỏ địa bàn thượng, gặp phải hồng thiếu. Hồng thiếu thật đúng là cho ta mặt mũi a. Trương Bảo Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kim Ngạn Hồng cũng biết Trương Bảo Sinh là cái cái gì đức hạnh, cũng không có nhiều làm so đo. Sang Sảng có lễ cười nói. Bảo thiếu nơi này luôn luôn là không tồi. Nếu ta cho Bảo thiếu mặt mũi, cũng hy vọng Bảo thiếu cho ta một cái mặt mũi. Hai vị này là ta Kim Ngạn Hồng bằng hữu, cũng là chúng ta Kim ra quan trọng khách nhân, hy vọng bảo thiếu rừng ở đây, như thế nào? Không thể không nói, trải qua nhiều thế này nhật tử rèn luyện lúc sau, Kim Ngạn Hồng làm người xử thế đích xác khéo đưa đẩy lão tới rồi rất nhiều, đáng tiếc, chứng bảo sinh ra được là cái náo tản, căn bản thể hội không được Kim Ngạn Hồng biến chiến tranh thành tơ lùa khổ tâm. Hán đối với Kim Ngạn Hồng nói tương đương khịt mũi coi thường, Kim Ngạn Hồng, Ta biết ngươi hiện tại là kim gia đời thứ ba khoang lái người, ngươi ghê gớm, chúng ta chân nhân không nói lời nói dối. Này hai cô nàng nhi, ngươi là tưởng chính mình lưu chữ chơi đi, còn nói cái gì kim gia quan trọng nhất khách nhân, đừng tưởng rằng dọn ra kim gia ta liền sẽ sợ hãi. Ngươi nhớ kỹ, ta ba là thị trưởng, miếng đất này bàn là của ta, ở nhà ta địa giới thượng, là lòng ngươi cho ta bản, là hổ ngươi cũng, đến cho ta nằm bò. Nói thật. Muốn nói trương bảo sinh này đã hơn một năm tới, ở Hoài Thành thị đó là hoành hành ngang ngược, tiểu nhật tử quá đến có tư có mùi vị. Nhưng là, duy nhất làm hắn không hài lòng, chính là này Hoài Thành đệ nhất thiếu tên tuổi, từ khi nửa năm trước bắt đầu, liền vẫn luôn bị kim ngạn hồng đỉnh mà hắn, đường đường thị trưởng công tử, lại là so bất quá một cái kẻ hèn thương nhân, liền tính kim gia thế lực pha đại lại như thế nào. Cho nên hắn vừa nghe thấy kim ngạn hồng kia lược hàm cảnh cáo nói liền trực tiếp tạt bao trương bảo sinh kim ngạn hồng đồng dạng bị chọc tức quá sức hắn vừa mới kia phiên lời nói tuy rằng lược hàm cảnh cáo nhưng cũng là vì nhắc nhở cái này thị trưởng nhi tử không nghĩ cùng chi trở mặt rốt cuộc đại gia về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nhiều bằng hưu tổng so nhiều địch nhân cường ai biết vị này đại thiếu gia hôn đến cái này phần thượng một khi đã như vậy hắn còn có cái gì hiếu khách khí Trương Bảo Sinh, nơi này là hoài thành thị không sai, nhưng là trên thế giới này người không thể trêu vào người nhiều đi, ta luôn tận tại đây, hy vọng ngươi không cần đào mồ chôn mình. Đào mồ chôn mình. Trương Bảo Sinh khinh thường cười lạnh nói, các ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, này hai cô nàng nhi ta muốn định rồi, còn thất thần làm gì, động thủ a Đi theo Trương Bảo ruột biên những cái đó công tử ca, vốn là không nghĩ cùng kim ngạn hồng trở mặt nhưng nếu trương bảo sinh sôi lời nói bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. lúc này lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người chậm rãi đi ra ta nói lục nhị nhìn thấy không có chúng ta rời đi một trận nhi hiện tại là cái gì a miêu a cẩu đều dám nhảy ra tới ha ha một đám không biết sống chết đổ vỡ kim tích hà cười tựa như nhìn chằm chằm con ngồi rắn hổ mang âm lãnh vô cùng đích xác làm tiên bối Chúng ta cần thiết dạy dạy hắn nhóm làm người đạo lý. Lục nôn khanh hướng về phía bạch ngọc đường ôn nhuận như nước lời. Tiểu đường, ta cùng lao kim trước đó vài ngày chính là luyện không ít đồ vật. Hiện tại vừa lúc thử xem tay, ngươi cũng quá xem qua. Hảo A. Bạch ngọc đường nghe vậy, rất có hứng thú thối lui đến một bên, chuẩn bị xem diễn. Nàng cũng tưởng nhìn một cái, trước đó vài ngày lục nôn khanh hai người đã hấn, rốt cuộc thành quả như thế nào. Đến nỗi niết phạn thần cùng thiết một hai người, căn bản là không có động thủ, trước mắt loại này mặt hàng, thật sự là phế vật. Lúc này, chiến đấu đã là bắt đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người ra tay, nhất thời trước mắt sáng ngời. Này hai người thật đúng là văn võ song toàn, tuy rằng học võ nhật tử ngắn ngủi, nhưng là lại cực có thiên phú, động tác giống như nước chảy mây trôi, tự nhiên lưu sướng, lại từng quyền đến thị, sắc bén phi thường. Gần một cái đối mặt, liền tấu những cái đó cậu ấm đều cha gọi mẹ. Trương Bảo Sinh mắt thấy không tốt, lập tức kêu bảo an tiến đến. Bất quá, những cái đó bảo an cũng đồng dạng không phải lục nôn khanh hai người đối thủ, tam quyền hai chân đã bị làm phiên trên mặt đất. Lục nôn khanh rốt cuộc ôn nhuận quán, ra tay còn lưu lại đường sống, nhưng là kim tích hà này chỉ quỷ xúc, liền không như vậy ôn nhu. Hắn trực tiếp bắt lấy Trương Bảo Sinh cổ lãnh, đem Trương Bảo Sinh cả người nhắc lên. Giống như là ném bao tải giống nhau, tùy ý quăng đi ra ngoài, lạnh lùng âm hiểm cười nói, "Lan." Cảm thụ được quanh thân đau đớn cùng kim tích hà trên người lệ khí, Trương Bảo Sinh cùng kia một chúng ăn chơi chắc táng, đã sớm bị dọa phá gan, nào dám nhiều ngốc, trực tiếp té ngã lộn nhào đảo tẩu. Chẳng qua, trước khi đi, Trương Bảo Sinh cái này đại thiếu gia, còn không quên buông lời hung ác, "Các ngươi chờ, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi." Mắt thấy Trương Bảo sinh như thế chật vật, Kim Ngạn Hồng đốn giác cả người thoải mái, rất là nịnh nọt hướng tới Kim Tích Hà cười nói, ca không nghĩ tới ngươi còn có như vậy nhiệt huyết một mặt ta. Kim Ngạn Hồng cũng không có che giấu chính mình thanh âm, cho nên, này thanh ca bị trung quanh rất nhiều vây xem thực khách nghe vào trong thai. Lúc này, trong đám người rốt cuộc có người kêu sợ hai ra tiếng, chỉ vào bạch ngọc đường đám người kích động nói, Bọn họ, bọn họ là... Người kia là Bạch Ngọc Đường, chính là cái kia danh dương quốc tế, khai Bạch Thị Viện Bảo tàng Bạch Ngọc Đường A. Đúng vậy, hình như là. Cái gì hình như là, nàng như vậy xinh đẹp, căn bản không có người thứ hai, nhất định là, nhất định là. Còn có, các ngươi xem vừa mới động thủ cái kia, giống không giống năm đó Hán Nam tỉnh đệ nhất công tử Lục Luôn Khanh. Nói như vậy, cái kia bị Hồng Thiếu kêu ca. Chính là, chính là năm đó chấn động Hán Nam thương giới. Kim gia đại thiếu kim tích hà. Thiên A. Này thật đúng là một đám đại nhân vật. Mọi người nhận ra những người này lúc sau, đều là không tự giác hít hà một hơi, trong lòng âm thầm nói, xem ra lần này, Trương bảo còn sống thật là đã đến siêu cấp đại văn sát. Chương 29. Mắt thấy có người nhận ra bọn họ thân phận, không ít người đều đã lấy ra di động cùng camera, bắt đầu điên cuồng chụp hình, bạch ngọc đường đám người tự nhiên không dám nhiều đãi. Phú Quý Cư tuy rằng là Trương Bảo Sinh danh nghĩa sản nghiệp, nhưng là hắn đương nhiệm giám đốc là một cái tương đương có đầu óc người. Hắn biết được Bạch Ngọc Đường mấy người thân phận lúc sau, liền rất là khách khí miễn mọi người giấy tờ. Chờ Bạch Ngọc Đường đám người rời khỏi sau, hắn vội vàng gọi Trương Bảo Sinh di động. Ai ngờ cư nhiên không ai tiếp điện thoại. Phần 53 Tên kia giám đốc thấy vậy, cũng chỉ có thể than thở một tiếng, xem ra chính mình vị này tiểu lão bản muốn xui xẻo. Đối với này hết thảy, Trương Bảo Sinh tự nhiên là không biết, hắn hiện tại suy nghĩ, chính là một lòng một dạ chạy về ra, đi theo nhà mình lao ba cầu viện. Không thể không nói, Trương Bảo Sinh ra được là một cái bị sủng hư cầu ấm, ở bên ngoài nhi bị khi dễ, chuyện thứ nhất chính là muốn về nhà cáo trạm. Vị này ăn chơi chắc táng vận khí vẫn là không tồi, hắn về nhà thời điểm, trương ái dân cái này luôn luôn bận rộn hoài thành thị thị trưởng vừa lúc ở ra. Ba, ba. Ta bị người đánh. Ngươi cần phải cho ta làm chủ A. Trương Bảo Sinh vừa thấy đến trương ái dân, cả người giống như là một cái phẩm học kiêm ưu ngoan bảo bảo, trên người không còn có cái loại này tiêu ngạo hương ngạnh khí thế, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Trên thực tế, Trương Bảo Sinh hiện tại bộ dáng, cũng đích sắc có chút đáng thương. Bởi vì bị kim tích hà ném văng ra duyên cớ, hắn trên mặt bị chảy ra một khối to nhi, nhìn qua máu tươi lầm địa trên người quần áo bởi vì trên mặt đất lăn hai vòng, cho nên dơ hề hề, thập phần chật vật. Trương Ái Dân cũng là lần đầu tiên nhìn đến chính mình nhi tử như vậy bộ dáng, lập tức kinh ngạc nói, bảo sinh, ngươi làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không đợi trương bảo sinh đáp lời, liền thấy một cái ăn mặc diện bảo thập phần phúc hậu phụ nữ trung niên, từ trên lầu vội vội vàng vàng vọt xuống dưới, vẻ mặt đau lòng chi sắc bảo bảo, bảo bảo, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ làm thành cái dạng này, mau tới đây làm mẹ nhìn một cái. Người tới đúng là Trương Bảo Sinh mẫu thân, cũng chính là Trương Ái Dân Thế Tử, Chu Ngọc Mai. Mẹ! Trương Bảo Sinh đối với Trương Ái Dân vẫn là có vài phần sợ hãi, nhưng là đối với nhà mình lão mẹ, đã có thể không như vậy hàm xúc. Hán lập tức liền ủy khuất nói, mẹ, lần này ngươi nhưng đến giúp ta xả giận. hôm nay ta ở Phú Quý Cư thấy được một vị đặc biệt xinh đẹp tiểu thư ta liền tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu, ngài không cũng hy vọng ta chạy nhanh kết hôn sinh con sao, ai biết cái kia kim ra kim ngạn hồng đột nhiên chạy trốn ra tới, còn ra sức khức từ nói, vị kia tiểu thư là bọn họ kim ra khách quý, này cũng không có gì, ta cũng biết kim ra không dễ trọng, không nghĩ theo chân bọn họ so đo, ai biết cái kia kim, ngạn hồng được một tức lại muốn tiến một thước, thế nhưng kêu người của hắn động thủ đánh ta, còn đem ta từ khách sạn ném văng ra, làm ta mất mặt ném lớn ba mẹ kia phú quý cư chính là nhà chúng ta sản nghiệp lại thế nào cũng không tới phiên hắn họ kim ở đảng kia dương oai a hồ nháo trương ái dân nghe vậy lại là mặt mày nghiêm túc quát lệnh nói ta không phải cùng ngươi đã nói kim gia tài hùng thế đại không cần đi treo chọc kim gia người sao hắn lời này làm chu ngọc mai trực tiếp không vui nhi tử đều như vậy ngươi còn giúp người khác nói chuyện ngươi trừ bỏ chiến tích ở ngoài liền không biết quan tâm một chút nhi tử. Trương ai dân nhiều ít có chút thê quản nghiêm, vừa thấy lao bà báo nổi, bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng, nhìn Trương bảo sinh, do dự hỏi, sự tình thật cùng ngươi nói giống nhau. Đương! Đương nhiên! Trương bảo sinh ánh mắt nhiều ít có chút né tránh, trột dại trả lời. Trương ai dân thấy hắn bộ dáng này, nào còn có cái gì không rõ, lập tức đánh một chiếc điện thoại. Lý bí thư sao? Ngươi hiện tại liền đi phú quý cư đem đại đường giám thị ghi hình mang cho ta cầm qua đây đúng vậy lập tức trực tiếp đưa lại đây mắt thấy trương ái dân buông điện thoại trương bảo sinh sắc mặt ngập ngừng bất mãn nói Ba, ngươi ngươi không tin ta trương ái dân hận sắc không thành thép liếc trương bảo sinh liếc mắt một cái nghiêm túc nói ngươi là bộ dáng gì ta tinh tường thực bất quá ngươi yên tâm liền tính chuyện này sai ở ngươi ngươi là ta nhi tử Ta cũng sẽ không cho phép người khác đem ngươi đánh thành như vậy. Không thể không nói, thanh quan khó đoạn việc nhà. Thiên tử phạm pháp vĩnh viễn không có khả năng cùng thứ dân cùng tội, trương ái dân liền tính là thành chính liêm khiết, nhưng đề cập đến nhà mình nhi tử, hắn cũng là bên vực người mình. Trương Bảo Sinh nghe xong lời này, lại là đột nhiên yên lòng, thậm chí hướng về phía Chu Ngọc Mai làm lúng nói: "Mẹ, lần này ta không riêng muốn cho Kim gia nhận lỗi, cái kia xinh đẹp nữ hài, ta cũng muốn được đến tay." Nàng chính là ta tương lai lão bà. Hảo hảo hảo, đến lúc đó, mẹ hảo hảo xem xem, nếu là nàng xứng đôi bảo bảo, mẹ nhất định làm ngươi được như ước nguyện. Chu Ngọc Mai đau lòng vì nhi tử rửa sạch miệng vết thương, không chút do dự bảo đảm nói. Cảm ơn mẹ. Trương Bảo sinh trên mặt một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, trong lòng lại là đã bắt đầu y ý, ý được đến Bạch Ngọc Đường lúc sau, muốn như thế nào hưởng dụng. Thức mau, Trương Ái dân trợ thủ đắc lực Lý Bí Thư liền đem phú quý cư đại đường giám thị băng ghi hình, đưa tới. Trương Bảo sinh trong lòng gương sáng nhi giống nhau, chuyện này sai ở hắn bên này nhi, hắn cũng biết Trương Ái Dân xem xong ghi hình lúc sau, không thiếu được nguồn giáo hấn hắn một đốn, nhưng là vì có thể xuất khẩu ác khí, hắn nhịn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Trương Ái Dân từ xem ghi hình bắt đầu, đôi mắt chính là đột nhiên một ngừng, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt, cuối cùng cơ hồ đã là mưa gió sắp đến. Gương mặt kia rõ ràng cùng hát qua đế nhi có liều mạng. Trương Bảo sinh bản năng cảm giác được một tia không ổn. Bất quá, hắn còn không có tới kịp do hỏi cái gì, liền thấy Trương Ai Dân một cái bàn tay, bay thẳng đến hắn gương mặt đánh tới. Bang! Trong lúc nhất thời, trong không khí đều quanh quẩn này vang rội bàn tay thanh, Trương Bảo sinh toàn bộ má phải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương to lên, hắn khỏe miệng thậm chí bị đánh ra vết máu. Trương ái Dân! Ngươi điên rồi không thành. Cư nhiên hạ như vậy trong tay, đây là chúng ta nhi tử a. Chu Ngọc Mai khó có thể tin quát, ta đánh chính là cái này nhi tử. Trương Ái Dân chỉ vào băng ghi hình, cả người khí cả người run rẩy. Ngươi có biết hay không đánh hắn chính là người nào, hắn treo chọc chính là người nào. Chu Ngọc Mai nghe vậy, kinh nghi bất định nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói lắp hỏi, cái người nào? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là bởi vì cái gì nguyên nhân mới có thể ngồi trên cái này hoài thành thị thị trưởng vị trí sao? Ngươi là nói Chu Ngọc Mai sợ tới mức trực tiếp đứng dậy, kinh thành hạ gia. Không sai. Tiểu tử này đùa dỡn vị kia tiểu thư, chính là lúc trước bạch gia cái kia bỏ nữ, đồng thời cũng là hiện tại thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ quốc hạ gia thiên kim, Bạch Ngọc Đường, cùng tiểu tử này động thủ kia hai người, một cái là Hán Nam tỉnh lục gia lục luôn khanh, Một cái khác chính là trước hai năm khiếp sợ hán nam thương giới kim gia đại thiếu, kim thích hà Người nhi tử cũng thật có bản lĩnh, cư nhiên đêm này ba người đều đắc tội hết. Trương ái dân cơ hồ là giống lớn nói. Chu Ngọc Mai cơ hồ bị hắn giống choán váng. Không có người so nàng rõ ràng hơn, Trương ái dân bản thân chính là bởi vì cùng hạ ra chi thứ một cái thân thích leo lên quan hệ, lúc này mới thuận lợi bắt lấy hoài thành thị thị trưởng vị trí. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Chứ ai dân cũng coi như là hạ già phe phái người. Hiện tại nhưng hảo, chính mình nhi tử cư nhiên đắc tội hạ gia nhất quý trọng hòn ngọc quý trên tay, này không phải tìm chết sao. Nàng gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới, chỉ vào trương bảo sinh lo lắng nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ bình thường đều không xem tin tức, đọc báo chí sao, liền mấy người này ngươi đều nhận không được tới, ngươi bình thường đều đang làm gì. Nhìn đến cái kia luôn luôn đối chính mình thiên ý gì hay bách thuận lão mẹ, đều gấp đến đỏ mắt, trương bảo sinh nhất thời biết, sự tình đại điều. Hắn người này luôn luôn đồ nhu nhược, lập tức liền quỷ xuống trước trên mặt đất, than thở khóc lóc. Ba, mẹ, lần này đều là ta không tốt, đều là ta rồi dám, ta về sau nhất định sửa. Nhất định sửa. Ta thật không biết bọn họ thân phận à, ta bình thường đều không xem những cái đó báo chí tin tức, sao có thể nhận ra bọn họ tới. Ta nếu là biết, cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám a. Ba mẹ, các ngươi nhưng nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta a. Chưa ai dân thấy nhà mình nhi tử không học vấn không nghề nghiệp đến cái này phần thượng, nhất thời sinh ra một loại khôn kể thất bại cảm. Hắn suy sụp nói, mẹ hiền chiều hư con, mẹ hiền chiều hư con a. Chu Ngọc Mai thấy vậy, cũng không dám phản bác, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hỏi, lão nhân. Khi hiện tại rốt cuộc hẳn là như thế nào làm a, Như thế nào làm mới có thể giữ được bảo bảo, giữ được ngươi vị trí a. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tới cửa bái phòng, chịu đòn nhận tội. Trương ái dân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Liên ở bọn họ này toàn ra khẩn khẩn trương trương, hãi hùng khiếp vĩa thời điểm, bạch ngọc đường đã theo kim ngạn hồng đắng người, đi tới kim gia đại trạch, tới cửa bái phòng. Nói thật, thời gian dài như vậy tới nay, Lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà vẫn luôn đi theo nàng bên người, nghiễm nhiên trở thành bạch thị tập đoàn quản gia công, trí chính mình ra tộc sĩ nghiệp với không màng. Bạch Ngọc Đường đối với lục quân cùng Kim lợi bản có trọng lượng này hai cái lao nhân, vẫn là tương đương ấy nấy. Hiện tại thật vất vả trở về một hồi, nàng đương nhiên muốn đích thân tới cửa, biểu đạt một chút tôn kính cùng tâm ý, tùy tiện làm lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ. Bạch Ngọc Đường vốn là tính toán đi trước Kim gia Lại đi Lục Gia, ai ngờ đương nàng tới rồi Kim Gia thời điểm mới phát hiện, Nguyên Lai Lục quân lão Gia tử thế nhưng cũng ở tại Kim Gia đại trạch. Nghe Kim Ngạn Hồng từ từ kể ra, nàng mới biết được, này hai cái lao nhân tuy nói đấu cả đời, nhưng là, Bạch Gia hủy diệt lúc sau, toàn bộ Hán Nam tỉnh, liền dư lại hai đại hào môn thế gia. Chính cái gọi là, hợp tác cùng có lợi, bất hòa tắc hai hại. Hơn nữa Bạch Ngọc Đường cùng hạ gia quan hệ, Kim gia cùng lục gia ở nhiều phương diện đều có điều hợp tác, hai nhà quan hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Hai nhà quan hệ cải thiện, làm hai vị lao gia tử cũng đã không có véo tới véo đi tâm tư. Kết quả là, này hai cái biết người biết ta đấu cả đời địch nhân, lại là lấp mình biến hóa, biến thành lẫn nhau nhất hiểu biết chi giao bạn tốt. Phần 54 Vì bình thường nghị sự phương tiện, lục lao gia tử dứt khoát liền dọn tới rồi kim gia đại trạch thường trụ, hai nhà người tụ ở bên nhau nhưng thật ra náo nhiệt không ít, không khí rất là hài hòa. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trong lòng không cấm dâng lên một trận quái dị cảm giác, này hai cái lao nhân sẽ không trốn mọi nơi, biến thành lao cơ hữu đi. Nàng quái dị biểu tình nhất thời khiến cho điền điểm chú ý. tỷ muội ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nói thật, ta cũng cảm thấy này hai cái lao nhân có gian tình, đáng tiếc à, không đẹp hình, không có gì hảo y y. Điền Điềm đều bị tiếc hận ở Bạch Ngọc Đường bên thai tặc cười nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khoe miệng bất đắc di chịu chịu, nàng thật đúng là đã chịu hôn đúc quá sâu, xem ra về sau chính mình thật muốn bại chính tăng quan, rời xa điền điểm. Biết được Bạch Ngọc Đường đám người đã đến, lục quân cùng Kim Lợi bản có trọng lượng hai vị lao ra tử tương đương nhiệt tình đón ra tới. Bọn họ đối đãi Bạch Ngọc Đường thái độ, liền cùng đối đãi cháu dâu không sai biệt lắm, cũng không có nhiều ít câu thúc. Không có mới lạ, cũng không có kính sợ, hoàn toàn là một bộ trưởng đối nên có thái độ, tương đương yêu thương. Như thế làm bạch ngọc đường âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu là lục quân cùng Kim lợi bản có trọng lượng hai vị lao ra tử, bởi vì hạ ra quan hệ đối nàng khách khách khí khí, ngược lại sẽ làm nàng cảm thấy không thoải mái, thậm chí là xấu hổ. Đêm đó, Kim gia đại trạch cử hành một hồi thập phần náo nhiệt ra yến không khí hài hòa, hòa thuận vui vẻ. Hôm sau, Bạch Ngọc Đường liền mang theo thiết mục cùng nhiết phản thân rời đi, nhích người đi chùa linh ẩn. Bọn họ chuyến này tới Hán Nam Tỉnh, trừ bỏ tham gia điển điểm hôn lễ, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là đi thăm phong đào láo hòa thượng. Vì làm lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà Nhiều cùng trưởng bối ở chung một thời gian, Bạch Ngọc Đường cũng không có mang theo bọn họ hai người cùng nhau. Rốt cuộc chính mình đã chiếm này hai người thời gian dài như vậy, tổng muốn cho bọn họ ở nhà mình lao nhân trước mặt tận tận hiếu tâm. Ai ngờ, liền ở Bạch Ngọc Đường ba người chân trước rời khỏi sau, Trương ái dân, Chu Ngọc Mai liền mang theo bị đánh không ra hình người Trương bảo sinh, tới cửa tạ tội tới. Biết được Bạch Ngọc Đường đã rời đi, Trương ái dân nhất thời đầy miệng chua sót. Nhưng là, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể cười lịnh nọt, thỉnh cầu lục nôn khanh cùng kim tích Hà hai người dơ cao đánh khẽ. Lục nôn khanh hai người ngày hôm qua đã hết giận, Căn bản là không đem trương bảo sinh như vậy mặt hàng để ở trong lòng, đồng dạng, bạch ngọc đường càng không có. Chẳng qua, nếu nhân ra như vậy có thành ý, đưa tới cửa tới, bọn họ tự nhiên muốn xử trí một phen, cũng coi như là an trương đại thị trưởng tâm. Kỳ thật, trương bảo sinh cái này ăn chơi chắc táng đại thiếu, tuy rằng khinh nam bà nữ, trải qua không ít hoang đường sự, nhưng là, xong việc cũng coi như là vùng tiền như rác, trả giá tương ứng bồi thường cũng không có nháo từng ra mạng người, cũng không xông ra quá quá lớn tai họa. Hơn nữa, trương ái dân quan thanh tốt đẹp, cũng coi như là một cái vì nước vì dân nhân dân công buộc, lục nôn khanh hai người cũng chưa từng có nhiều làm khó dễ. chỉ làm trương bảo sinh đem phía trước trải qua chuyện xấu viết một phần lời khai, sau đó đệ chỉnh tòa án, cân nhắc mức hình phạt nhẹ phán, tin tưởng quan cái một hai năm cũng liền ra tới. chu ngọc mai cùng trương bảo sinh vừa nghe nói muốn ngồi tù. Tự nhiên là mười vạn cái không ớn. Nhưng là, trước ai dân lại là phi thường thỏa mãn, ngồi tù kỳ thật không tính cái gì, chỉ cần chuẩn bị hảo, làm theo có thể ở trong phòng giam quá thoải mái dễ chịu, chỉ cần lúc này có thể bình ổn bạch ngọc đường đám người lửa giận, làm gì đều là đăng giá. Giờ phút này, chính trực buổi sáng 90 giờ, ngày mùa thu dương quang ấm rào rạt ánh vàng rực rỡ, đem lên núi lâm ấm đường nhỏ, luôn thành Mỹ lệ kim hoàng sát. Lại lần nữa đi vào Linh nhận chân núi, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, nơi này thật là cái hảo địa phương. Sơn Minh Thủy Tú, Linh Khí Xung Túc, Địa Linh Nhân Kiệt, toàn bộ chùa Linh Nhẩn bởi vì hương khói cường thịnh, mà Phật Quang tràn ngập, thập phần thánh khiết rộng lớn, bảo tướng trang nghiêm. Phong đao cái kia đáng khinh lão đầu nhi có thể quán thượng như vậy một khối bảo địa ẩn cư, cũng thật thật xem như phúc khí. Bạch Ngọc Đường ba người vì không làm cho chung quanh khách hành hương chú ý thoáng làm một ít ngụy trang, này dọc theo đường đi, nhưng thật ra không có trở thành mọi người tiêu điểm. Liên ở bọn họ bước lên linh nhật sơn, chuẩn bị tiến vào chùa linh nhật thời điểm, liền phát hiện ở chùa miếu ở ngoài, thình lình bãi một cái phô màu vàng bắt quái khăn trải bàn đoán mệnh sạp Một người mặc đạo bào lão hòa thượng, chính đạo mạo trang nghiêm ngồi ở chỗ kia, hai mắt híp lại, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, mà hắn hai tay, chính bắt lấy một người tuổi trẻ nữ tử tên ngọc. Qua lại vốt ve, trong miệng còn lẩm bầm nói. Nữ thí chủ tay của ngài là điện hình hỏa hình tay, thon gầy tế mỏng, trưởng trường chỉ đoạn, hơi mang ngốn lượng, làn da sắc bạch, gân xanh so rõ ràng, trưởng hình thượng tiêm hạ rộng đốt ngón tay không lộ, móng tay bầu dục mà hồng, trưởng sắc trắng nón. Này thuyết minh nữ thí chủ ngươi tư tưởng nghẹ bén, cảm tình tinh tế, giàu có thẩm mị chi thiên tài, lao nạp suy đoán, ngươi nhất định là làm nghệ thuật vui chơi giải trí phương diện công tác. Cái kia bị bắt lấy bàn tay nữ tử, căn bản không có chính mình bị ăn đậu hủ tự giác, ngược lại vẻ mặt hương phấn kinh ngạc nói, không sai, thượng sư ngài thật lợi hại, kia ngài có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi cảm tình phương diện vấn đề. Nữ thí chủ tạm thời đừng nóng nảy, dung ta từ từ sờ. Xem ra, Lão hòa thượng lại là trắng trận táo bạo sờ soạng hảo một trận lúc sau, lúc này mới bảo tướng trang nghiêm nói, từ tay của ngài tường tới xem, cái này kỳ thật không cần ta nói. Ngài là một cái ngoại hình tuyệt hảo người, ở tình yêu phương diện, thực dễ dàng bị người nhất kiến trung tình, tình yêu hỏa tốc phát triển, tuy rằng nhất thời ngọt ngào, lại không dễ lâu dài, nếm thử bỏ dở nửa chừng, khó có thể từ đầu tới đuôi đều bảo trì nhiệt độ, kết quả là thương tâm hao tổn tinh thần. Qua đúng, thượng sư, ngài nói quá đúng, ta đây hẳn là làm sao bây giờ đâu. Nàng kia thần sắc càng thêm thành kính. Lao hòa thượng lần này dứt khoát đem nữ tử hai tay đều cầm. Nghiêm Trăng nói: "Kỳ thật, cái này thực hảo giải quyết, lão nạp có thể nhắc nhở một vài." Thượng sư thỉnh giảng: "Thu Liễm." "Thu Liễm." "Đúng vậy, lão hòa thượng, lão thần khắp nơi nói, nữ thí chủ có thể đem ngoại tại Mỹ Thu Liễm lên, làm đối phương không phải bởi vì ngươi mỹ lệ, mà là thiệt tình cảm thấy thích hợp mới cùng ngươi kết giao, như thế, phía trước đào hoa đều sẽ tan thành mây khói, chân chính tình yêu cũng sẽ nước chảy thành sông đông xuống." "Thật vậy chăng?" kia xin hỏi thượng sư, ngươi chỉ cần như thế như thế, như vậy như vậy. Nàng kia khiêm tốn thỉnh giáo đã lâu, lúc này mới thanh toán tiền, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ hắn nữ tử rời khỏi sau, Lão Hòa Thượng rất là đáng khinh người người tàn lưu ở trên tay hương khí. Mỹ tư tư đếm tiền mặt, vui tươi hớn hở lầm bẩm, này tiểu nhật tử, thật dễ chịu a. Đúng lúc này, Lão Hòa Thượng liền cảm giác một cổ tựa như sơn ba năm nhạc giống nhau, hùng vi bá đạo. Duy ngã độc tôn khí thế đem hắn bao phủ trong đó, làm hắn cả người đều là không lý do đánh một cái dùng mình. Như thế nào làm, ánh mặt trời như thế nào không có. Lao hòa thượng lại nhảy dương mắt, liền thấy một cái vĩ nạn thân ảnh, đang đứng ở hắn sắp trước. Lao đầu nhi, không nghĩ tới ta đi rồi lâu như vậy, ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy thích chiếm tiểu cô nương tiện nghi, thật mất mặt. Không hề nghi ngờ, cái này cho người ta đoán mệnh Lao hòa thượng. Đúng là chùa linh ẩn trụ trì, phong đao. Phong đao nhìn thấy người tới, một đôi tinh quang bốn phía lao mắt, lại là có chút trong suốt, cả người liền cùng động kinh giống nhau, trực tiếp đem mánh phát tới, ngoan đồ đệ, ngươi nhưng đã trở lại, muốn chết ngẫu nhiên. Mắt thấy phong đao như thế không có hình tượng mánh phát lại đây, thiết mục nhất thời một cái mau lẹ lắc mình, trực tiếp làm chính mình cái kia không đáng tin cậy vô lương sư phó phát cái không. Phong đao thấy đẩy ngã không thành. Lập tức trang nổi lên đáng thương, một trương mặt già tệ thành đổi bại Quốc hoa, ngoan ngoãn đổ đệ, ngươi rời đi thời gian dài như vậy, thật vất vả đã trở lại, làm vi sư trà đạp một chút, sẽ chết ta. Chính là trước kia làm ngươi trà đạp quá nhiều, cho nên hiện tại, ly ta xa một chút. Thiết mục tương đương lãnh đạm khí phách nói. Bất quá, nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, thiết một cặp kia gió lửa sao băng trong mắt rõ ràng là cất dấu ý cười. Phong đao nghe được thiết mục như thế sắc bén phản kích, lại là cả người đột nhiên sử sốt, hán tỉ mỉ mà quan sát thiết mục một lát, cuối cùng là kích động bừng tình nói, đầu gỗ, ngươi, ngươi, ngươi khôi phục linh trí. Thiết mục cũng không có đáp lời, mà là khóc khóc gật gật đầu, khỏe mắt đuôi lông mày tuyệt luân khí phách, chậm rãi tiêu giảm vài phần. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ta liền biết buồn chủ trì anh Minh thần võ, lúc trước làm ngươi xuống núi là đúng. Phong đao chính thai nghe thấy cái này tin tức bị chứng thực, nhất thời vui vô cùng nói, này hẳn là ít nhiều bạch ngọc đường cái kia nha đầu đi, nếu là nàng ở chỗ này, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ một phen. Lao nhân, nghe nói ngươi tưởng cảm tạ ta à, chuyện này cũng không thể quăng ngoài miệng nói nói à, nếu không ngươi đem ngươi thu tảng phẩm đưa ta mấy chục kiện được. Phong đao đang ở tương đương không hình tượng cơ chân múa tay liền nghe thấy một cái tựa như tiếng trời thanh âm từ thiết một phía sau truyền đến. Hắn rối đầu vừa thấy, liền thấy một nam một nữ chính chậm rãi mà đến. Nàng kia ý vị như lan, đẹp tuyệt có trần, tóc đen như mây, xảo tiếu xinh đẹp, bên người nàng nam tử còn lại là thanh lanh thánh khiết huynh quốc huynh thành, thân cụ phất tính, cùng này bảo tướng trang nghiêm chùa linh ẩn trọn vẹn một khối, tuy hai mà một. Phần 55 Này hai người đúng là bạch ngọc đường cùng nghiết phản thần. Đường nha đầu, ngươi cũng tới, ta liền biết ta cái này không nên thân đổ đệ một bước đều không rời đi ngươi, nhanh lên nhi làm lão nhân ta hảo hảo ôm một cái. Tâm tắc, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi nha đầu này thật thật là lại xinh đẹp. Phong đào đối với bạch ngọc đường nhiệt tình, tựa hồ so với thiết mục còn muốn lớn hơn vài phần, cả người hấp tấp vọt đi lên, mắt thấy lại là một cái hung ôm. Chỉ là, lão già này cuối cùng vẫn là không có thể thực hiện được. Thiết Mục dẫn đầu một bước, lát mình thuần Di đến Bạch Ngọc Đường trước người, vươn một con bàn tay to, trực tiếp chắn phong đao chắn thượng, làm phong đao không bao giờ có thể đi tới một bước. Hảo Tiểu Tử thân thủ lại tinh tiến, an ta một quyền. Phong Đao kiến thức đến Thiết Mục tốc độ, khôn khéo lao mắt nhất thời ánh lửa bốn phía, hắn một quyền mở ra Thiết Mục chặn lại, một khắc quyền theo đuôi tới, thẳng lấy Thiết Mục Thiết Mục ngực. Thoáng chốc, hai người hạ thân không chút sức mẻ hai tay cánh tay lại là nhanh như tia chớp ở giữa không trùng quá khởi đưa tới. Không thể không nói, phong đao thân là tiền nhiệm lưỡi đao thủ lĩnh, rốt cuộc kinh nghiệm xa trường, động tác thập phần trầm ổn lao đến, xảo trá thái quái, làm người đáp ứng không xuể thiết mục còn lại là một anh khỏe chấp mười anh khôn, lực đạo mạnh mẽ, sắc nhọn vô cùng, này bá đạo dã man thế công, liền tính là phong đao, cũng lần cảm cố hết sức. Rốt cuộc, hai người giao thủ, theo phong đao lui về phía sau một bước, mà tuyên cáo kết thúc. Cái này lão nhân nhìn thiết mục vi nạn bá đạo thân ảnh, trong thanh âm tất cả đều là thỏa mãn than thở. Hảo tiểu tử, có ngươi, rốt cuộc trò giỏi hơn thầy. Lão nhân là ngươi lui bước đi. Thiết mục còn lại là vui sướng tràn trề cười, giá tính mười phần. Hừ hừ, thọt nhìn ngươi không chỉ là thân thủ biến lợi hại, miệng cũng đồng dạng lợi hại. Phong Đao hiển nhiên bị thiết mục đả kích tới rồi, bất mãn hừ hừ hai tiếng lúc sau. Lại là ra vẻ thương tâm thút tha thút thít lên, ô ô, ngươi không bao giờ là sư phó bên người ngoan tiểu hải tử. Bạch ngọc đường ba người nhất thời bị lôi không nhẹ, đặc biệt là thiết một Nhìn phong đao kia phó dùng sức nháy mắt nước mắt bộ dáng rất là có chút ngoại tiêu lý nộn cảm giác, hắn hỗn độn sau một lúc lâu, cuối cùng là không tình nguyện nói, lao nhân, đừng gào, ta miễn cưỡng làm ngươi ôm một chút. Hắc hắc, vẫn là ta ngoan đồ đại hảo. Phong đao vừa nghe lời này, lập tức mưa to chuyển tình, biến sắc mặt trở nên so ông trời đều mau, một cái manh phát, liền cùng thiết mục tới cái đại đại ôm, còn nhân cơ hội tàn nhẫn gõ thiết mục phía sau lưng hai hạ. Đường nha đầu, tới, chúng ta cùng ôm một cái. Lao nhân, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Thiết mục thấy lao giả này cư nhiên còn dám đánh bạch ngọc đường chủ ý, nhất thời lạnh lùng nói. Phong đao thấy vậy cũng chỉ có thể hầm hực thu hồi chính mình lộc sơn chi chảo, ngượng ngung nói, được rồi, biết ngươi keo kiệt, lần này các ngươi trở về là xem ta đi. Bạch Ngọc Đường cười nói, là, bởi vì ta hảo bằng hữu điển điểm muốn kết hôn, cho nên, chúng ta lại đây hán nam bên này nhì tham gia hôn lễ, hiện tại a mục cũng khôi phục linh trí, ta thuận tiện dẫn hắn lại đây nhìn xem ngươi. Vẫn là đường nha đầu tưởng chu đáo, các ngươi lần này thật vất vả lại đây, chính là muốn trụ thượng mấy ngày hảo hảo bồi bồi ta láo nhân phong đau nghe vậy hướng về phía thiết mục cười thấy mi không thấy mắt đúng rồi đầu gỗ à, ta chính là đã lâu không ăn qua ngươi làm thì nướng thật sự là tưởng niệm cần a thế nào lộ hai tay làm sư phó đỡ liền đi không cần thiết mục rất là dứt khoát cự tuyệt nói tiểu tử ngươi tiểu tử ngươi khôi phục linh trí về sau như thế nào liền như vậy không đáng yêu ta thật là mệnh khổ a mệnh khổ a bị thiết muộn không lưu tình chút nào cự tuyệt phong đau yếu ớt tâm linh lại lần nữa đã chịu bị thương nặng hắn một bên thê thê thảm thảm xúc động tiêu gào chính mình mệnh khổ một bên hướng về phía bạch ngọc đường làm mặt quỷ ngắm tới ngắm lui bạch ngọc đường thấy vậy đốn giác thú vị không nghĩ tới đôi thời trò này thời gian dài như vậy không gặp như cũ như vậy cấp lực như vậy cực phẩm Nàng nhẹ giọng trầm ngữ cười nói a muộn cẩn thận ngắm lại ta cũng đã lâu không ăn đến ngươi làm thịt nướng Thật là... rất hoài niệm. Hảo a, tỷ, chúng ta đi vào, ta đây liền đến sau núi, cho ngươi đánh mấy con thỏ hồ ly linh tinh, hôm nay giữa trưa, nhất định cho ngươi làm một đốn phong phú nướng bở bở cờ toàn tịch. Thiết một lần này tương đương chủ động, một đôi thiết cánh tay, ôn nhu ôm lấy bạch ngọc đường vòng eo, kia thần thái thuần lương đến cực điểm, xem phong đao khỏe mắt giật tăng tăng. Nha, ngươi tiểu tử này như thế nào vẫn là này phúc đức hạnh, tỷ tỷ lớn hơn thiên. Sư phó đỉnh cái giám, thật là sư môn bất hạnh, sư môn bất hạnh à. Phong đao cơ hồ là hô thiên thường địa, ngửa mặt lên trời thét dài nói, Ừ, hôm nay giữa trưa, ta nhất định phải ăn uống thỏa thích, tiểu tử ngươi cho ta chờ. Hán phát tiết một đốn lúc sau, vừa quay đầu lại, mới phát hiện, Thiết Mục đã ôm nhà mình tỉ tỉ vào chùa miếu. Phật tử đại nhân theo sát sau đó. Phong đao thấy vậy, vội vàng tung tăng đuổi kịp nghiết phản thần. Một chương mặt già cười tương đương thân thiện, "Tiểu tử, xem ngươi bộ dáng này, hai ta hình như là đồng hành a, ở đâu thăng chức a?" "Trước kia ở chùa Đại Chiêu." Niết Phạn thần mắt nhìn thẳng, dáng người như liên, nói ra nói, lời ít mà ý nhiều tới rồi cực điểm. Tây vực chùa Đại Chiêu, kia chính là hảo địa phương a." Phong Đao tương đương chân thành tha thiết tán thưởng một tiếng, một đôi mắt hạt châu lấp loè sáng quắc tinh quang, hắc hắc cười nói, Nếu là ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là chính là trước hai năm nổi danh khắp thiên hạ Tây vực Phật tử đi. Gần là trước đây. Niết Phạn Thần Thanh lánh nói. Nếu hắn đã quyết định cả đời này đều bồi ở bạch ngọc đường bên người, trước kia hết thể tự nhiên liền như mây khói tiêu tán, không còn nữa tồn tại. Phong đao cái này ngụy hòa thượng lại là căn bản không có để ý tới niết Phạn Thần trong lời nói thiên ý. Anh em tốt tặc cười nói, tấm tắc, đừng khiêm nhường sao, nhớ năm đó ngươi tên tuổi kia thật đúng là vang vọng Phật giáo, thịnh hành cả nước ca. Đồng dạng đều là thần côn, có thể hôn đến ngươi này phần thượng, không dễ dàng à, ai, ta nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, lộ ra một chút đi. Nghết Phạn Thần Bạch Ngọc Đường Thiết Mộc Chính ngọ, chùa Linh Nhẩn sau núi Tiểu Viện trong không khí, phiêu tán một cổ làm người ngón trỏ đại động thịt nướng hương. Nhân Bạch Ngọc Đường một câu, Nghết Phạn Thần cùng Thiết Mộc hai người liền tiến vào núi rừng. Các hiện thân thủ, đánh tới ba con màu mỡ thỏ hoang, hai chỉ con hoáng, một con lợn rừng. Tuy rằng thiết mục đã rời đi thật dài một đoạn thời gian, nhưng là thịt nướng tay nghề lại là không có mới lạ nửa phần, cạo bao phân cốt, ướp nước chấm, đều làm được ngửa quen đường cũ, nướng bờ bờ cờ hỏa hậu nắm giữ càng là hoàn mỹ vô khuyết. Trong đó, để cho người kinh ngạc còn phải kể tới niết phản thần. Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng này tôn Phật liên đối với nướng bờ bờ cờ nhất định là rốt đặc cán mai. Ai ngờ thằng nhãi này thế nhưng cũng rất có một tay, nướng bờ bờ cờ làm đồng dạng là ra dáng ra hình. Đương nhiên, Niết Phạn Thần làm được nướng bờ bờ cờ phong vị cùng thiết mục hoàn toàn bất đồng. Thiết mục làm nướng bờ bờ cờ, hương vị nồng hậu, kính đạo mười phần, làm người xúc động lũ đầu, hương đến trong xương cốt. Nhưng là, Niết Phạn Thần sở làm nướng bờ bờ cờ. Còn lại là hương vị thanh đạm, thịt nước tươi mới, cho người ta một loại thuần thiên nhiên vị, hương mà không nhị, thập phần tươi mát. Này hai người cùng thi triển sở trường, hạnh phúc không thể nghi ngờ là Bạch Ngọc Đường cùng phong đao hai vị thực khách. Đặc biệt là phong đao, cơ hồ ngửa đầu 45 độ giác, rơi lệ đầy mặt, rất là có chút đáng khinh rên cua đồng ngâm nói, ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Nếu là về sau ăn không đến làm sao bây giờ? Nói. Bọn họ bên này nhi là hài hòa, hạnh phúc, nhưng lại là khổ bên ngoài tu hành một chúng hòa thượng. Bọn họ nghe trong không khí phiêu tán lại đây mùi thịt, đều là mánh niệm thành tâm chú. Thực xác tính giã, tứ đại giai không a. Liên ở Bạch Ngọc Đường ba người lên núi ngày hôm sau, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cũng tìm lại đây, đồng dạng trụ vào chùa Linh ẩn. Phong đao mắt thấy Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người căn cốt rất là không tồi, lại lần nữa tỏa sáng giáo đồ nhiệt tình tự động tự phát chỉ đạo nổi lên lục nôn khanh hai người võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hơn nữa có Niết Phạn Thần cùng thiết mục này hai cái siêu cấp bồi luyện, lục nôn khanh hai người thân thủ nội lực có thể nói là tiến triển cực nhanh, tiến bộ vượt bậc. Trong lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi Dĩ vãng nàng thời điểm đối địch, trong tình huống bình thường, đều là dựa vào hơn người tốc độ cùng lực lượng, cùng với siêu phàm thoát tục ngũ cảm sáu thước, khắc địch chế thắng. Hiện tại nhìn đến lục nôn khanh hai người học võ, nàng tự nhiên cũng là tâm ngứa khó nhịp. Phong đao lão hỏa thượng thấy vậy, cũng không có bùng xịn, chuyên môn lấy ra một bộ thích hợp nữ tử chiêu thức, chuyển cho bạch ngọc đường. Lại nói tiếp, phong đao trước kia là lưới đao ám vệ thủ lĩnh, hắn lấy ra tới chiêu thức, cơ bản đều là một kích phải giết, lấy nhân tính mệnh sát chiêu. Nhưng là, hắn chuyển cho bạch ngọc đường này bộ sát chiêu, lại là thật thật tại tại nham hiểm đến cực điểm. Dùng phong đao lão hỏa thượng chính mình nói tới nói, mặc kệ nam nữ, yếu ớt nhất địa phương đều là hạ âm, chỉ cần thẳng lấy đối phương hai chân chi gian, mặc kệ là ai, tâm can phổi bụng nhi đều phải run thượng run lên, chỉ cần địch nhân lùi bước, đó chính là ngươi cơ hội. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một sát thủ giản. Tuy rằng vi phạm lẽ trời một ít, Bạch Ngọc Đường vẫn là cần cù chăm chỉ tu luyện lên. Không thể không nói, này bộ sát chiêu lực ảnh hưởng là thật lớn. Mỗi khi nhìn đến Bạch Ngọc Đường tu luyện, thiết mục cùng Niết Phạn thần bốn người đều sẽ không tự giác kẹp chặt hai chân, sau đó động tác nhất trí trừng hướng mỗi chỉ vô lương láo hòa thượng. Nếu không phải cái này đầu sỏ gây tội, bọn họ âu yếm tiểu đường, cũng sẽ không đi luyện như vậy một bộ biến thái chiêu thức. Phần 56 Vui sướng nhật tử luôn là quá đến đặc biệt mau. Chỉ trước mắt, một tuần thời gian liền đến, điền điểm hôn lễ gần, Bạch Ngọc Đường đáng người cũng muốn rời đi. Lao nhân, ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng nhau đi. Thiết mục lãnh đạm thanh âm mang theo một kia không dễ làm người phát hiện quan tâm. Chẳng lẽ ta còn nói giả sao? Phong đao trận trắng mắt. Bạch ngọc đường trầm tĩnh cong cong khoẻ môi, tung ra làm người động dung ngồi. Lao đầu Nhi, một người chẳng lẽ không tịch mịch sao? Dưới chân núi nhật tử chính là thực xuất sắc. Phong đao nghe vậy, cảm thụ được yên lặng gió núi, thở dài một tiếng nói, chính là bởi vì quá xuất sắc. Ta đã già rồi, cái kia xuất sắc thế giới đã không thuộc về ta, nó là của các ngươi, ta đâu, vẫn là làm quần chúng liền hảo, có thời gian, liền đến các quốc gia đi lữ cái du thần mã, cảm thụ một chút phong thổ, đời này cũng là đủ rồi, đứng, rồi, nói lên du lịch, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, thuận tiện cùng các ngươi để cái tỉnh. Phong đao thoáng thu liễm trên mặt cái loại này không chút để ý thái độ, ý vị thâm trường nói, Đường nha đầu, ngươi cũng biết Ta bộ xương giả này chính là không chịu ngồi yên, cho nên trước đó vài ngày, ta đi châu Âu một chuyến, kia địa phương gần nhất không yên ổn à. Các ngươi nếu là đi nói, thiểu tâm một chút. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nửa đêm đôi mắt lại là đột nhiên một ngưng. Nàng nhớ rõ, trước đó vài ngày chính mình đi Trung Hoa viên thời điểm, Hoa Lão Gia Tử cũng nói không tỉ mỉ nói qua cùng loại nói. Nàng tin tưởng, hai vị này Lão Gia Tử đều không phải bắn tên không đích chủ nhân xem ra châu âu bên kia nhi gần nhất là có đại sự đã xảy ra hoài hơi hiện bất an tâm bạch ngọc đường mấy người chung quy xuống núi như nhau năm đó phong đao đứng ở trên đỉnh núi nhìn kia vài đạo càng lúc càng xa thân ảnh già nua khỏe môi toát ra một tia chờ mong ý cười tương lai thế giới này là của các ngươi Điên điếm hôn lễ ở lục gia cùng kim gia hiệp trợ hạ cử hành dị thường long trọng cơ hồ toàn bộ hán nam tỉnh chính giới nhân vật nổi tiếng Phú Hào thương nhân toàn bộ tiến đến chúc mừng, như thế làm giản dị cả đời Điền tú hương phu thê hai người thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là nhìn đến Hoài Thành thị thị trưởng Trương Ái dân chủ động lại đây theo chân bọn họ bắt tay thời điểm này hai vợ chồng thực rõ ràng bị dọa tới rồi, nay cũng khó trách Điền gia tuy rằng gia tài bạc triệu, nhưng cùng chân chính Phú Hào so sánh với cái gì đều không phải, nhiều lắm xem như một cái không có căn cơ nhà giàu mới nổi, nếu là gác ở ngày thường. Chưa ai dân đám người đừng nói bắt tay, ngay cả xem đều sẽ không xem như vậy nhà giàu mới nổi liếc mắt một cái. Mà hiện tại, này đó cao cao tại thượng lãnh đạo, lại là vây quanh này đối nhi phu thê hỏi han đân cần, mảnh lôi kéo làng quen, này hết thể hết thể đều là bởi vì, điền điểm là bạch ngọc đường bằng hữu. Đồng dạng, hàn mập mạp cha mẹ là chính cống người làm ăn, cho nên, bọn họ đối việc hôn nhân này cũng thập phần vừa lòng. Toàn bộ hôn lễ tiến hành cực kỳ thuận lợi có thể nói là khách và chủ tận hoan duy nhất không được hoàn mỹ chính là ở hôn lễ phần sau đoạn hội trường trung trà trộn vào tới vài tên phóng viên điên đêm cùng Hàn mập mạp dù sao cũng là bạch thị ngự dược phòng người phát ngôn bọn họ hai người hôn lễ tự nhiên là hấp dẫn trong vòng ngoại không ít người chú ý này đó phóng viên trà trộn vào tới trừ bỏ muốn quay chụp một chút hôn lễ hiện trường quan trọng nhất chính là tìm kiếm bạch ngọc đường thân ảnh rốt cuộc hiện giờ ở hoa hạ Bạch Ngọc Đường liền đại biểu tỷ lệ cơ lắc, Dạ tỉnh cùng đặt mua suất. Hôn lễ sau khi chấm dứt, điền điểm cùng hàn mập mạp hai người cũng không có đi hưởng tuần trăng mật, mà là cởi áo cưới, liền cùng Bạch Ngọc Đường đi kinh thành. Nguyên nhân vô hắn, ba ngày lúc sau, sẽ là hạ huyển đỉnh cùng cơ thư dương hôn lễ, này tham gia hôn lễ cũng là muốn đi chợ. Cùng điền điểm hôn lễ bất đồng, hạ huyển đỉnh hôn lễ thập phần điệu thấp, liền cùng gia hiến không sai biệt lắm. Chứ bỏ hạ ra người cùng cơ người nhà ở ngoài, này hai nhà gần mời một ít chi giao bạn tốt, tiến đến tham gia. tiệc cưới cũng thập phần đơn giản, chỉ có 30 tới bàn, thiệt rượu bãi ở Ngọc Tuyển Sơn hạ ra đại trạch, lấy nơi đó cảnh giới trình độ, đừng nói là phóng viên, ngay cả chỉ ruồi bỏ, đều rất khó phi đi vào. Đương hạ huyện đình sam hạ Trung Quốc cánh tay, ở mọi người trong ánh mắt, đi hướng cơ thư dương thời điểm. Bạch Ngọc Đường thân thiết cảm nhận được nhà mình lão mẹ hôn trên người hạ sở phát ra hạnh phúc cùng vui sướng. Không thể không nói, hôm nay hạ Tuyển đình thật sự là mỹ lệ đến cực điểm, nàng nhất tần nhất tiếu đều làm cơ thư dương không rời được mắt. Lúc này, Bạch Ngọc Đường chú ý tới đi ở hạ huyển đình phía sau, vì nàng giải cánh hoa, thác áo cưới kim đồng ngọc nữ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, cái kia giải cánh hoa tiểu ngọc nữ, đúng là dư thu bạch muội muội, dư cười cười. Cái này tiểu nha đầu, hiện giờ đã không có lúc trước kia phiên sợ hãi bộ dáng, khỏe môi mang cười, phấn điêu ngọc trác thập phần đáng yêu. Bạch Ngọc Đường lại đem ánh mắt chuyển tới cái kia thác áo cưới tiểu kim đồng trên người. Không sai. Cái này tiểu quỷ thật là một cái không hơn không kém tiểu kim đồng, cả người đi theo phấn đoàn bánh bao giống nhau, so với dư cười cười còn muốn xinh đẹp đáng yêu rất nhiều, nhưng là trên mặt hắn cái loại này lánh khốc là chuyện như thế nào? Này tiểu Hoa Nhi cũng chính là 6-7 tuổi bộ dáng đi, dùng không cần như vậy lao thành a như vậy tiểu liền thành diễn than, trưởng thành nhưng như thế nào hảo a Lục thúc, cái kia thác áo cưới tiểu quỷ đầu là nhà ai hài tử. Bạch Ngọc Đường không khỏi hỏi. Hạ Vân Lãng cười cười, còn không có tới cập mở miệng, ngồi ở một bên hạ dẫn kiệt liền hấp tấp cười nói, tiểu biểu muội chẳng lẽ ngươi bất giác kia tiểu tử rất có người nào đó phong phạm sao. Hắn một bên nói còn một bên hướng tới hạ phái nhiên nơi vị trí biểu môi. Thế vậy, bạch ngọc đường nào còn có cái gì không rõ, nàng nhìn kỹ đi, lúc này mới phát hiện, cái kia xinh đẹp tiểu quỷ đầu quả nhiên cùng hạ phái nhiên có ba phần tương tự. Lúc này, hạ vân lãng đúng lúc ưu nhã cười nói, cái kia tiểu quỷ là hạ phái nhiên cháu trai, cũng là cái làm người đau đầu tiểu gia hỏa, kia tính tình cùng cha mẹ hắn một chút đều không giống, nhưng thật ra cùng hạ phái nhiên thập phần tương tự, ngọc nhi. Cảm thụ được Hạ Vân Lãng nghiêm trang ánh mắt, Bạch Ngọc Đường cho rằng nhà mình lục thúc muốn cùng nàng nói cái gì bí tân linh tinh. Ai ngờ thằng ngãi này lại là giọng nói vừa chuyển, Ôn Nhu vô hàn nói, "Ngọc Nhi, ngươi nói, về sau hai ta hài tử, là giống ngươi nhiều một chút nhi đâu, vẫn là giống ta nhiều một chút nhi đâu?" Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chỉ cảm thấy nhất thời trên mặt hồng liên hoa khai, sáng như phi hạ. Trong lòng âm thầm vô ngữ, người này thật đúng là cái gì đều dám nói. Hạ Duẫn Kiệt vốn dĩ cũng vẫn luôn dựng lỗ thai đang nghe góc tưởng, nghe thế câu lúc sau, hắn rất là thức thời hướng bên cạnh Xê Dịch thân mình, trang nổi lên đà điểu, trong miệng lại là âm thầm phát khổ. Lục thúc ga lục thúc, ngài lao liền không thể kiềm chế điểm nhi, muốn hay không như vậy lộ liều a. Liên ở Hạ Duẫn Kiệt phỉ báng không thôi thời điểm, Bạch Thấm Hàn đột nhiên xuyên qua một bản bản khách cửa, không tiếng động đi đến Bạch Ngọc đường trước mặt, cung kính nhỏ giọng nói, "Bạch tiểu thư, E quốc bờ rục gia tộc Mễ Tư Tiên sinh đột nhiên tới chơi, có việc gấp tìm ngài, ta đã đem hắn an bài tới rồi ngài đại trạch chờ, không biết chờ hôn lễ sau khi chấm dứt, ngài muốn hay không thấy hắn. Mẹ Tư, hắn như thế nào sẽ qua tới? Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt trung ám quang liễm diễm, Minh Diệt không chừng, đầu óc trung đột nhiên nhớ tới Hoa Lão gia tử cùng Phong Đao nói những lời này đó, nàng lập tức trầm tĩnh nói, khiến cho hắn ở đại trạch chờ ta đi. Sau khi chấm dứt, ta sẽ đi qua. Hạ huyền đình hôn lễ sau khi chấm dứt, Bạch Ngọc Đường trong lén lút cùng nhà mình lao mẹ nói một ít thể mình nói, lúc này mới mang theo niết phạn thần cùng thiết mục hai người, tùy Bạch Thấm Hàn về tới chính mình đại trạch. Chỉ là, bọn họ bốn người vừa mới tiến vào đại trạch, Bạch Ngọc Đường liền cảm nhận được từng tiếng tê tê giống lên một tiếng. Cái này kêu thanh rõ ràng là A Kim phát ra. Sao lại thế này? chẳng lẽ đại trạch trung xảy ra chuyện gì không thành. Bạch Ngọc Đường chính kinh nghi bất định, liền thấy tiểu tuyết cầu nhi tựa như một đoàn to lớn đông, máu như màu bạc kia chớp giống nhau, trong chấp mắt phi phát đến nàng trước mặt, ngại với niết phạn thần cùng thiết một hai người dân uy, nó tự nhiên là không dám đem nhà mình hương hương chủ nhân đẩy đến, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo ở Bạch Ngọc Đường trước ngực mánh cọ, ăn đủ nộn đậu hủ. Hiện giờ, tiểu tuyết cầu nhi đã gần hai tuổi, Nó nếu là dơ lên cao quý đầu, quả thực so người còn cao, thập phần hùng, kỳ mỹ lệ, huy vũ bất phẳng. Chỉ là, nó tâm trí cũng không có theo cái đầu trưởng thành mà trưởng thành nhiều ít, đối với Bạch Ngọc Đường dính cùng ỷ lại như cũ là có tăng vô giảm. Tuyết cầu nhi, đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không á kim ra cái gì vấn đề? Bạch Ngọc Đường xoa tuyết cầu nhi đầu to, chấm tính hỏi. Không thể không nói, nhìn đến tuyết cầu nhi. Bạch Ngọc Đường tâm trực tiếp liền buông xuống hơn phân nửa nhi. Nguyên nhân vô hắn. Thông qua mấy ngày nay ở chung, A Kim cùng Tuyết Cầu Nhi cảm tình, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Tình trạng ý thiếp, này hai thú tốt cùng một con không sai biệt lắm. Nếu là A Kim thật ra cái gì vấn đề, chỉ sợ Tuyết Cầu Nhi cũng vô tâm tình cùng nàng ở chỗ này làm lũng giải ngây ngốc. A Kim nghe xong Bạch Ngọc Đường hỏi chuyện, xanh thẳm xanh thẳm trong con ngươi toát ra một tia vui sướng khi người gặp họa ý cười. Yêu Nhã hết hất đầu lô, lập tức hướng tới phía trước chạy tới. Bạch Ngọc Đường bốn người theo nó xuyên qua trung đỉnh cùng hành lang giải, đi tới hồ hoa sen phủ cận, nơi này đúng là A Kim ngày thường chiếm cứ địa bàn. Giờ phút này, cả tòa hồ nước trung quanh đều là một mảnh hỗn độn, những cái đó đã lởm chầm núi đá đều là chia năm xẻ bảy, trên mặt đất hoa hoa thảo thảo cũng bị trà đạp không thành bộ dáng, ngay cả thô trắng cây liễu đều bị đâm chết một cây. Liên tại đây trước mắt hỗn độn phía trên, Một người một mãng đang ở hung ác đối cẩm. Kỳ thật, giang có cái này từ cũng không chuẩn xác, phải nói đơn phương trả đạp mới đúng. Bởi vì kia chỉ hoàng kim mãng nhìn qua sát khí bức người, một hàm răng trắng lạnh, lạnh lạnh lạnh lệ, khổng lồ thân hình, cơ hồ hoàn toàn dựng thẳng lên, cả người vảy dưới ánh mặt trời, kim quang lân lân, tựa như kim long giống nhau, gần ở đầu rắn phía dưới, khó khăn lắm có một cái cực thiện miệng máu, chảy vài tiếng máu, rất vài miếng mà thôi nhưng là đứng ở nó đối diện cái kia nam tử, nhìn qua liền thê thảm nhiều. Cả người giống như là ở trên nham thạch bị ma quá giống nhau, cả người quần áo đều rách tung toé trên mặt xương đỏ đàn sen, một đầu tóc vàng bị bùn đất nhuộm thành địa đạo màu vàng cước, trên người còn mang theo đạo đạo vết máu, vừa thấy chính là bị quần đầu qua đi bộ dáng Bạch Ngọc Đường nếu không phải bởi vì ngũ cảm siêu quần, nàng cơ hồ đều nhận không ra, trước mắt cái này nam tử. Thế nhưng chính là cái kia ưu nhã tuấn Mỹ bở dục 8.226, Đức Lâm tái ngươi 8.226, Mệ Tư. Mắt thấy A Kim lại nếu không ý thì không buông tha nhào lên đi, Bạch Ngọc Đường vội vàng mở miệng nói, A Kim, dừng tay. Bạch Tiểu Thư, các ngươi đã tới. Mễ Tư nhìn đến Bạch Ngọc Đường đám người, liền cùng nhìn thấy thân nhân không sai biệt lắm, cơ hồ đều phải lệ nóng doanh trọng, hắn đáng thương vô cùng cười khổ nói, Bạch Tiểu Thư. Ngươi nếu là lại không tới, ta đều phải bị ngươi sùng vật cấp cha tấn đã chết. A Kim cũng không phải là sùng vật của ta. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt liếc mế tư liếc mắt một cái, đối với hắn quanh thân thê thảm làm như không thấy, ngược lại thân như U Lan đi đến A Kim bên người, nhẹ nhàng vươn tay, ở A Kim bị thương địa phương, vướt ve vài cái. Nhất thời, A Kim liền cùng hút ma túy giống nhau, thoải mái nheo lại cực đại kim sắc đồng tử, thật lớn thân thể đều thả lỏng lại chiếm cư ở bạch ngọc đường quanh thân. Tuyết cầu nhi thấy vậy, xanh thảm lam ngập nước mắt to trùng, không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Cùng lúc đó, mễ tư cũng cảm nhận được một cổ làm người khác cầu dạt dào sinh cơ, từ bạch ngọc đường bàn tay chỗ quần cuộn không ngừng trào ra, loại năng lượng này với hắn tới nói, quả thực so xử nữ máu tươi, còn muốn mê người gấp trăm lần. Mễ tư toàn bộ thân thể cơ hồ không bị khống chế đi phía trước mánh đi rồi vài bước, chỉ là thứ mau. Bạch Ngọc Đường liền thu hồi bàn tay, loại năng lượng này dao động cũng biến mất không thấy. Mễ Tư khó hiểu dương mắt nhìn lại, nhất thời, lại là khiếp sợ vô cùng. Nguyên lai, like, A Kim kia chỗ vừa mới còn ở mạo huyết miệng vết thương, ở Bạch Ngọc Đường vô về chơi đùa dưới, lại là hoàn toàn khép lại, chẳng những đã không có vết máu, ngay cả vậy đều một lần nữa dài quá ra tới. Này, quả thức không thể tưởng tượng. Bạch Tiểu Thư, ngươi... Này mễ tư kinh ngạc cơ hồ nói không ra lời. Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là tiếp theo vừa mới nói tiếp tục đi xuống. A Kim không phải sủng vật của ta, nhưng lại là bằng hữu của ta. Mễ tư tiên sinh, ta làm ngươi tiến vào nhà ta đại trạch, cũng không phải là vì làm ngươi tới treo trọc bằng hữu của ta. Chuyện này, ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói. Nàng thanh âm nhạc nhạt, nhu nhu, tựa như mưa phủn gõ bích châu, Lời nói nội dung... Lại là hận không thể làm mẹ tư hộp máu tam thăng. Có một có lầm A. Hiện tại bị khi dễ bị ngược đãi rõ ràng là hắn hảo đi, chẳng lẽ mãi nhìn không tới ai tương đối thê thảm sao. Cái kia đại xài nhiều nhất liền để lại vài giọt huyết, hiện tại liền miệng vết thương đều không thấy, chính là hắn đâu. Hắn đâu? Mẹ tư chán thượng khổ bức nếp nhăn, cơ hồ muốn kẹp chết rồi bỏ, hắn là gặp qua bên vực người mình, chính là chưa từng thấy quá như vậy bên vực người mình. Hán bị quần đầu một đốn, còn phải cho người khác cách nói, thiên lý ở đâu a Mễ tư lắp bắp nửa ngày, cuối cùng là khổ ha ha nói, Bạch tiểu thư ta thật không muốn làm cái gì, là ngươi sủng. Bằng hữu, chủ động hướng ta khiêu khích, ta cũng là nhất thời ngứa nghề, nói nữa, ta chỉ là một người bình thường, thấy thế nào, ta đều là có hại kia một cái đi. Bạch ngọc đường nghe vậy, lại là chăn đầu khẽ nâng, cười như không cười nói, mẹ tư tiên sinh. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ngươi muốn chỉ là một người bình thường. A Kim là tuyệt không sẽ tưởng ngươi khiêu khích. Nó nhất định là cảm nhận được mặt khác săn thực giả tiềm tàng uy hiếp. Lúc này mới sẽ cùng ngươi đối thượng. Ta nói. Không sai đi. A Kim ngày thường đãi nhân thập phần ôn hòa. Cũng chỉ có đụng tới cái loại này cùng chính mình giống nhau máu lạnh thả có uy hiếp săn thực giả. Mới có thể sinh ra bảo hộ chính mình sản xe ý niệm. Muốn nói phía trước tiếp xúc. Nàng đã có 90% khẳng định Mễ Tư cùng phạn xâm thân phận, như vậy hiện tại, nàng liền có 100% nắm chắc, này hai người tuyệt đối là không hơn không kém huyết tộc. Ha ha, xem ra Bạch tiểu thư đã đoán được ta thân phận. Mễ Tư nghe vậy nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, ngược lại thân sĩ cười nói, bất quá, ta chỉ là nghĩ tới tới thưởng thức phong cảnh, tuyệt đối không có khiêu khích trí tứ, đến nỗi cách nói, cái kia, liền không cần đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy Trực tiếp xoay người, hoàn toàn đã không có đáp lời ý tứ, chỉ là thỉnh thoảng vướt ve một chút a kim cổ, nếu không liền xoa xoa tuyết cầu nhi đầu to, kia thái độ tương đương rõ ràng, chỉ cần ngươi không xin lỗi, kia chúng ta liền không đến nói. Mễ tư thấy vậy, cũng chỉ có thể than xem khẩu khí, rồi dám sau một lúc lâu, rất là bất đắc dĩ hướng về phía A Kim hành lễ. Vị này, mãng, thiên sinh, vừa mới thật là, thật là xin lỗi. Ta vô tình với va chẳng ngài, còn thỉnh. Thứ lỗi. Chính hắn nói xong lời này, đều tưởng chịu chính mình một miệng, gì thời điểm, bọn họ cao quý huyết tộc, cũng lưu lạc đến muốn cùng một con động vật máu lạnh nhận lỗi. A Kim thấy mễ tư bị bạch ngọc đường bức cho cúi đầu, nhất thời cảm thấy vô cùng có mặt mũi, rất là khoe khoang ở mễ tư chung quanh xoay hai vòng, rất có chút tuyển Mỹ tiểu thư đạt được quán quân lúc sau, vòng tràng ba vòng tư thế. Mễ tư xem giở khóc dở cười, ngay cả sinh khi đều cảm thấy có chút vô lực. Hắn chính là đường đường huyết tộc, cùng một cái mãng xà so đo, thật sự là rất phân A. Mắt thấy mễ tư kia phó thất bại bộ dáng, bạch ngọc đường rốt cuộc ra tiếng, trầm tĩnh nu mị khỏe môi mang theo một kia hài hước ý cười, ta nghe nói, huyết tộc tự xưng là cao quý, thích nhất duy trì chính mình thân sĩ yêu nhã phong phạm, ngươi chuẩn bị vẫn luôn bảo trì loại này thảm hề hề bộ dáng, cùng ta nói chuyện sau. Mễ Thư vừa nghe nói Bạch Ngọc Đường rốt cuộc nguyện ý cùng hắn nói chuyện, vừa mới những cái đó không mau lập tức bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nhất thời tươi cười đầy mặt nói, Bạch Tiểu Thư nói chính là, là ta thất lễ, ngài từ từ. Hắn nói xong, liền đứng thẳng bất động, mà trên người hắn những cái đó xương đỏ cùng miệng vết thương còn lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất đi xuống, thẳng đến khôi phục nguyên trạng. Bạch Ngọc Đường rất có hưng thú nhìn, tâm tác bảo lạ nói. Nguyên lai về huyết tộc tự lành năng lực cách nói là thật sự, thật sự thực thần kỳ. So với bạch tiểu thư vừa mới thủ đoạn tới, muốn kém đến xa. Lúc này, mệ tư đã là khôi phục xong, lại lần nữa biến trở về cái kia tóc vàng mắt xanh anh luân thân sĩ, chỉ là, hắn kia một thân lam lũ quần áo, cùng hắn quý tộc khí chất tương đương không xứng đôi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi phân phó nói, thấm hàn, ngươi mang mẹ tư tiên sinh đi xuống, tắm rửa một cái đổi một thân sạch sẽ quần áo, ta ở trong thư phòng chờ các ngươi. Đúng vậy. Bạch Thấm Hàn lập tức kính cẩn không người nói, Mệ Tư tiên sinh, xin theo ta tới. Thực mau, Mệ Tư liền một lần nữa thay đổi một thân Tây Trang, theo Bạch Thấm Hàn đi tới thư phòng. Phần 2 Ta phao hồng trà, muốn hay không tới một ly, ta nhớ rõ nhà các ngươi công tước đại nhân giống như rất thích hồng trà, đúng không? Bạch Ngọc Đường đem một ly nóng hôi hổi hồng trà đẩy đến Mệ Tư trước mặt. Tôi cười trầm tĩnh đến cực điểm. Nếu là công đức đại nhân biết ngài như thế tâm hệ với hắn, nhất định sẽ vạn phần vinh hạnh. Mễ Tư tương đương chân thành tha thiết nói, hắn nói làm Niết Phạn Thần cùng Tiết Mục đều là hung hăng quăng một cái con mắt hình viên đạn nhi. Bạch Ngọc Đường còn lại là chỉ cười không nói, hết sức chuyên chú phẩm nổi lên hồng trà, hoàn toàn không có nói tiếp tính toán. Thấy vậy, Mễ Tư lại là ngồi không yên, hắn vội vàng buông chén trà, ngưng trọng nói, "Bạch tiểu thư, Ta lần này là đại biểu công tước đại nhân tiến đến, vợ giúp gia tộc yêu cầu ngài trợ rút. Vợ giúp gia tộc yêu cầu ta trợ rút. Xác thực nói, là phạn xâm công tước yêu cầu ngài trợ rút. Nga. Mễ tư thần thái làm bạch ngọc đường cảm giác được sự tình không giống bình thường. Nàng nhàn nhạt nói, có thể lại xác thực một ít sao, ta yêu cầu biết sự tình tiền căn hậu quả. Mễ tư nghe vậy, trầm trước một lát, cuối cùng là suy sụt mà nói, khả năng bạch tiểu thư cũng nghe nói qua. Gần nhất, châu Âu ngẩm thập phần dung chuyển, chúng ta hát ám hội nghị cùng quang minh thanh giáo, bạo phát vài tràng đại chiến, ngay cả chúng ta bên trong cũng là tranh chấp không ngừng, phản xâm công tức thân là bờ giúp gia tộc tộc trưởng, là huyết tộc cây còn lại quả to hai vị huyết tộc thân vương chi nhất, liền ở năm ngày trước, hắn cùng một vị khác thân vương đánh nhau thời điểm, bị lang nhân tộc trưởng lao đánh lén, cuối cùng thân bị trọng thương, chúng ta công tức nói, chỉ có ngài mới có thể đủ cứu hắn. Cho nên, ta mới riêng lại đây tìm ngài. Nói thật, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đối phản xâm công tước quyết định này thực không thể lý giải. Nhưng là, tận mắt nhìn thấy đến ngài cấp cái kia hoàng kim mãng trị thương cái loại này thần kỳ, ta mới biết được, công tước đại nhân quả nhiên là đúng. Từ từ, Bạch Ngọc Đường bị mễ tư trong lời nói một ít đồ vật làm cho một cái đầu hai cái đại, cái gì hắc cám hội nghị, quang minh thánh giáo, lại huyết tộc thân vương, lại người sói trưởng lão. Chuyện tới hiện giờ, nàng mới phát hiện, chính mình đối thế giới này hiểu biết như cũ không tính nhiều. Tuy rằng ngươi nói đồ vật, ta thực cảm thấy hương thú, nhưng là xin lỗi, này không liên quan chuyện của ta, muốn ta giúp ngươi, liền cho ta một cái giúp ngươi lý do. Bạch Ngọc Đường cũng không có bị lòng hiếu kỳ hướng hôn lý trí, nàng tin tưởng mấy vấn đề này, đến lúc đó Hạ Vân Lãng cùng Long Ngự tranh đám người nhất định sẽ vì nàng giải đáp, hiện tại nàng yêu cầu làm chính là có kẻ mà cả. Làm như biết Bạch Ngọc Đường sẽ có này vừa hỏi, Mẹ tư cũng rất là chấn định, thân sĩ cười nói, lý do rất đơn giản, chúng ta phạn xâm công tức cũng không phải chỉ cần bị người sói trưởng lao đánh lén, này trong đó còn có diệp ra người thân ảnh, ta tưởng Bạch Tiểu Thư đối với diệp ra người nhất định không xa là đi. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Mễ tư chắc chắn thần thái liền biết, đây mới là bọn họ đòn sát thủ. Đích xác. tứ hoa quốc hành trình lúc sau. Nàng trong lòng luôn là có một loại cảm giác bất an, Diệp ra trước sau là vắt ngang ở nàng trước mặt một tòa núi lớn, trở ngại nàng đường đi. Chính cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu là Diệp ra thật sự ở đối phó bờ rục gia tộc, như vậy nàng giúp một tay phản xâm công thức cũng không sao. Hảo! Bạch Ngọc đường trầm tư một lát, cuối cùng là gật đầu cười nói, Thành giao. quá hai ngày ta liền cùng ngươi cùng nhau hồi e quốc. Phạn xâm thương ta cũng sẽ tận lực trị liệu, nếu là có diệp ra người hướng đi, hy vọng ngươi có thể trước tiên nói cho ta. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Mẹ tư lập tức vô bộ ngực bảo đảm nói. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường lại dò hỏi một ít về phạn xâm bị thương tin tức. Đáng tiếc, mẹ tư miệng nghiêm thật sự, chỉ nói chờ tới rồi lâu đài cổ, làm nàng tự mình đi dò hỏi phạn Sâm. Bạch Ngọc Đường thấy chết sống đều hỏi không ra đồ vật tới, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ban đêm, gió thu phơ phất, kim cúc phiêu hương. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường, Nghết Phản Thần, Hạ Vân Lãng, Thiết Mộc, Âu Dương Hoan, Lục Nguồn Khanh, Kim Thích Hà còn có lòng ngự tranh tám người chính ngồi vây quanh ở bên nhau ăn lẩu, tương đương náo nhiệt. Tới, đường đường, ăn cái tôn hùng đây chính là không vận lại đây, tương đương mới mẻ, ai, hạ phái nhiên kia tiểu tử chính là không có lục ăn, đại buổi tối còn có tăng ca, khổ bức ca. Âu Dương Hoan một bên giúp đỡ Bạch Ngọc Đường dịch tôm thịt, một bên vui sướng khi người gặp họa cười nói. Chỉ là, lúc này Bạch Ngọc Đường lại không đem tâm tư đặt ở an thượng, mãn đầu vóc đều là mệ tư ban ngày nói những lời này đó. Lục thúc, Long Gia Chủ, các ngươi có thể hay không cùng ta nói nói hát gám hội nghị cùng Quang Minh thanh giáo sự tình. Liền biết ngươi sẽ hỏi, kỳ thật, liền tính cái kia mệ tư không tới, những việc này cũng đã sớm hẳn là nói cho ngươi. Hạ Vân Lãng động tác ưu nhã đem một viên tươi mới cá hồi hoàn phong tới Bạch Ngọc Đường trong chén. Thanh Nhuận nói, cái gọi là hát ám hội nghị chính là từ lang tộc cùng huyết tộc liên hợp tạo thành ngầm ám hát tổ chức. Lang tộc cùng huyết tộc, dùng thông tục nói tới giảng, chính là người sói cùng quỷ hút máu, cùng điện ảnh diễn không sai biệt lắm. Người sói cùng quỷ hút máu bởi vì nguyên rủa huyết mạch quan hệ, vẫn luôn là đối địch. Nhưng là, mỗi khi ngoại tộc xâm lớn, bọn họ lại sẽ liên hợp lại. Hà ám hội nghị chính là đem này hai bên thế lực chỉnh hợp do đó hình thành giám sát quản khống cơ cấu, mà Quang Minh Thánh giáo còn lại là từ giáo chủ, thánh nữ cùng bản tròn, kỵ sĩ tạo thành, bọn họ tuyên truyền kinh thánh cùng hô vạ, nơi nơi giảng kinh giảng đạo, liền cùng Phật giáo không sai biệt lắm. Đồng dạng, ở Quang Minh Thánh giáo chung cũng giấu giếm một loại lực lượng, đó chính là thiên sứ. Thiên sứ. Bạch Ngọc Đường kia nồng đậm như cánh bướm lông mi, không khỏi nhấp nháy hai hạ. Này thật đúng là càng ngày càng thú vị, cư nhiên mấy ngày liền sử đều ra tới. Lúc này, Long Ngự tranh lại là khinh thường nói, cái gì thiên sứ, căn bản chính là điểu nhân. Căn cứ chúng ta Long Gia ghi lại, tại thượng cổ thời đại, căn bản là không có huyết tộc, lang tộc cùng những cái đó dối trá điểu nhân, khắp đại lục cũng là đồ vật cùng không phân ra, Ngươi hẳn là nghe qua cái kia nên ẩn truyền thuyết đi, kỳ thật nên ẩn cũng không phải bởi vì giết á bá lọt vào thượng đế trừng phạt mà biến thành quỷ hút máu thủy tổ, hắn hẳn là đắc tội nào đó có được kinh thiên sức mạnh to lớn đại thần, cuối cùng bị gieo nguyền rủa. ngay sau đó, người sói, thiên sứ cũng đúng. Thời cơ mà sinh, bất quá là vì chế hành huyết tộc, nói trắng ra là, này ba cái chủng loại đều là nào đó đại thần nhảm chán cho đùa dai, ai biết cuối cùng thượng cổ mất đi, trời giáng đại kiếp nạ, này ba cái nhỏ yếu chủng tộc nhưng thật ra bị bảo tồn xuống dưới, lúc sau. Nhân loại mỗi một lần tiến bộ biến cách, đều cùng với huyết tinh giết chóc, mà này đó giết chóc, vừa lúc thành tiểu này ba cái chủng tộc phát triển, huyết tộc cùng lang tộc yêu cầu máu tươi, mà những cái đó điều nhân tắc yêu cầu. Nhân loại tín ngưỡng, đặc biệt là ở 17 thế kỷ đến 19 thế kỷ tri gian, lúc ấy chiến tranh tần phát, nơi nơi đều là máu tươi, mạng người như số cậu, mọi người cũng chỉ có thể ôm ấp hy vọng sống qua. Mà hát cám hội nghị cùng quang minh thanh giáo chính là ở lúc ấy sáng lập lên. Long ngự tranh nói tận hứng, thao thao bất tuyệt nửa ngày mới phát hiện, mọi người biểu tình đều là mang theo vài phần cổ quái, đôi hắn nói rõ ràng là bán tin bán nghi. Vi vi, các người đó là cái gì ánh mắt nhi, tiểu đường, ta nói nhưng đều là thật sự, người không tin hỏi một chút kia tôn Phật liền, bọn họ Niết Bàn gia tộc khẳng định cũng có ghi lại. Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển hướng về phía Niết Phạn Thần. Phật tử đại nhân thanh lánh gật gật đầu, khẳng định Long Ngự tranh nói, xác thật như thế. Nhất thời, mọi người đều là một trận thoải mái, tin cái này cách nói. Long Ngự tranh thấy vậy, tương đương bất mãn kêu gào nói, không thể nào, ta nói các ngươi liền hoài nghi, hắn nói các ngươi liền tin tưởng, thần quân cũng không tốt như vậy xử đi. Huynh đệ, đây là nhân phẩm vấn đề, hâm mộ không tới. Âu Dương hoan bỏ đá xuống giếng vô vô Long Ngự tranh bả vai, quyến rũ cười nói. Ta hiện tại mới phát hiện, chúng ta lão tổ tông cư nhiên như vậy ngư bức. Lúc này, Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi, chiếu các ngươi cách nói, há ám hội nghị cùng Quang Minh Thánh giáo là đối lập, hẳn là xung khắc như nước với lửa mới đúng, bọn họ như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều tường ăn không có việc gì đâu. Đó là bởi vì có va ti căng điều ước chế hành. Hạ Vân Lãng trầm giọng trả lời. Va ti căng điều ước. Bạch Ngọc Đường nghi hoặc hỏi. Đúng vậy và thi căng điều ước. Hạ Vân Lãng Lưu Nhã nói, tựa như Long Gia Chủ nói, ở 17 thế kỷ đến 19 thế kỷ tri gian, huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc phát triển nhanh chóng, nhưng tùy theo mà đến mâu thuẫn xung đột cũng bại lộ ra tới, lang tộc liên thông huyết tộc, cùng thiên sứ tộc lấy châu Âu vì chiến trường, triển khai một hồi huyết tinh chém giết, hai bên tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, huyết tộc cùng lang tộc bởi vì huyết mạch quan hệ, đồng dạng thế cùng nước lửa, cho nên, Hai bên cũng hoàn toàn không. Đoàn kết, tranh đấu không thôi, liên tục mấy năm, thế cho nên tam tộc thế lực rất là giảm mạnh, thậm chí khiến cho nhân loại chú ý. Hạ Vân Lãng chuyển động trong tay chén rượu, nói tiếp, không sai, này tam tộc đích xác thiên phú dị bẩm. So với tầm thường nhân loại phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là bọn họ số lượng quá ít, cùng nhân loại quân đội so sánh với, căn bản là chín châu mất sợi lông, hơn nữa khoa học kỹ thuật tiến bộ, vũ khí càng thêm tiến tiến. Cho nên, này tam tộc cơ hồ bị nhân loại đá kích diệt tộc. Cuối cùng, bọn họ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ở Va Ti Căng ký kết ngưng chiến hiệp nghị, đồng thời cùng chính phủ tiến hành rồi phối hợp, tuyệt đối sẽ không vô tội thương tổn bình dân ba tánh, từ sáng chuyển vào tối, không thể bại lộ ở mọi người tầm mắt dưới. Rồi sau đó, bọn họ liền đem hắc cám hội nghị cùng Quang Minh Thánh Đường Tổng Bộ, tất cả đều chuyển qua Va Ti Căng, đây cũng là vì có thể càng tốt lẫn nhau chế hành. Bảo đảm điều ước gỡ thúc lực. Phần 3 Nghe nói Va Ti Căng là toàn cầu tín ngưỡng nhất tập trung địa phương, ta còn tưởng rằng kia chỉ là một cái quốc Trung Quốc, không nghĩ tới trong đó thế nhưng cất giấu như vậy cường đại thế lực. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu, hai tròng mắt chung xẹt qua một kia khó hiểu, bất quá, ta nghe nói gần nhất châu Âu bên kia náo nhiệt thật sự, há cám hội nghị cùng Quang Minh Thánh Đường liên tiếp khai chiến, chẳng lẽ Va Ti Căng điều ước đã mất đi hiệu lực? Ừ. Kỳ thật không riêng gì gần nhất, mấy năm trước thời điểm, Va Thi Căng điều ước liền hình cùng mất đi hiệu lực. Long Ngự tranh hung hăng đem một con tôm hùm bẻ thành hai nửa, phóng đẳng mà nói, tiểu đường, ngươi cũng biết, châu Âu tỉnh thế vẫn luôn là sóng quất vấn quỷ, dung chuyển bất an, giống nhau chính phủ không dám làm không thể làm sự, đều là có quang minh thánh giáo cùng hát cám hội nghị đi làm. Dần ra, này hai bên thế lực đã độc bá châu Âu ngầm vương quốc, đặc biệt là quang minh thánh đường. Ba chiếm châu Âu dân chúng tín ngưỡng, danh dự cực cao, ngay cả châu Âu các chính phủ, đều phải xem những cái đó giáo chủ giáo hoàng sắc mặt hành sự. ừ Những cái đó quang minh thành giáo điều nhân, kỳ thật chính là nhất ba ngụy quân tử, đê tiện vô sỉ thực, cố tình còn ở đảng kia trang thánh khiết, mỗi lần nhìn thấy những người đó, ta đều tưởng quần đầu bọn họ một đốn, sẽ xuống bọn họ ngụy trang. Nghe đi lên! Long gia chủ tựa hồ đối quang minh người của thánh giáo thực không thích à, ngươi theo chân bọn họ đã giao thủ. Bạch Ngọc Đường rất có hứng thú hỏi. Chỉ là tiếp xúc quá, kêu bang nhân hành sự tác phong, tương đương làm người hết muốn ăn, không nói cũng thế. Long ngự tranh ghét bỏ vây vây tay, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Liên tính như ngươi theo như lời, và thì căng điều ước đã mất đi hiệu lực, nhưng là hắc cám hội nghị cùng quang minh thánh đường lẫn nhau chế hành. Hẳn là cũng sẽ tưởng an không có việc gì mới đúng, hơn nữa, thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, ta còn không biết có như vậy hai cái tổ chức tồn tại, nói cách khác, bọn họ cũng không có nháo ra quá cái gì đại quy mô náo động, kia gần nhất sự tình lại như thế nào giải thích. Liên bờ giúp gia tộc gia chủ phản xâm công tức đều bị trọng thương, này cũng không phải là giống nhau vấn đề nhỏ, nghe mẹ tư nói, hiện tại hắc ám hội nghị cùng Quang Minh thanh giáo có thể nói là xung đột không ngừng. Hác ám hội nghị bên trong tranh đấu càng là lợi hại, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, dẫn tới này hết thảy phát sinh đâu bạch ngọc đường thanh nghiêm như là nghi vấn lại dường như lẩm bẩm tự nói. Chúng ta lưới đao tình báo tổ chức bên này nhi gần nhất còn không có được đến cái gì cụ thể giải thích, nhưng là căn cứ phản hồi trở về tin tức, lần này náo động thực không bình thường. Hạ vân lãng khỏe môi như cũ là ưu nhã mỉm cười, trong thanh âm lại ngầm có ý một tia ngưng trọng. Long ngửi tranh cũng phụ họa gật gật đầu. Chúng ta long ra cũng ở điều tra chuyện này. Đồng dạng không có gì phát hiện. Lần này náo động bùng nổ quá đột nhiên. Đích xác. há ám hội nghị cùng Quang Minh Thánh Đường. Lòng ngông giả thú. Đã sớm lo ngue rục dịch. Nhưng là. Bọn họ vẫn luôn không có động thủ. Hiện tại lại đột nhiên cùng động kinh dường như. Đánh lên tới không dứt. Muốn nói này trong đó không vẩn tình. Không miêu nhị nhi. Đánh chết ta đều không tin. Lúc này. Vẫn luôn ở cẩn thận mà vì Bạch Ngọc Đường cạo cua thịt thiết mục cũng đã mở miệng, lệnh lung nói, ta vẫn luôn đều ở làm trung thúc ở chú ý Diệp ra hướng đi, gần nhất, ta thu được tin tức, Diệp đồng tuyết tựa hồ đi và ti căng. Ơn, Mễ Thư cũng cùng ta nhắc tới quá, tập kích phạn xâm công tức trừ bỏ một người huyết tộc thân vương cùng lang tộc trưởng lao ở ngoài, còn có Diệp ra người bóng dáng Bạch Ngọc Đường trong ánh mắt buộc phát ra khiếp người ám mang. Đây là ta muốn đi London trợ giúp bờ rục gia tộc nguyên nhân, ta muốn đích thân làm minh bạch, diệp ra người rốt cuộc ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật. Ta có một loại dự cảm, châu Âu gần nhất náo động, tuyệt đối cùng diệp ra người thoát không được can hệ. Nếu đường đường nói như vậy, lục thúc đương nhiên duy trì ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Hạ Vân lãng lưu nhã cười nói, còn có ta, Âu Dương Hoan cũng không cam lòng yếu thế. Chạy nhanh đem chuẩn bị cho tốt điểm tôn hồn phong tới bạch ngọc đường trong chén, cười phong tình vạn trùng, đường đường, ta vừa lúc muốn đi châu Âu liệu lý một chút xinh ý, cùng ngươi đồng hành, vừa lúc, niết phạn thần cùng thiết mục tất nhiên là không cần phải nói, này hai người khi nhất định phải đi. Nhưng thật ra lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà, lần này thái độ tương đương kiên quyết, cũng muốn cùng đi trước. Tiểu đường, hai chúng ta lần này cũng sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Luyện lâu như vậy võ thuật truyền thống Trung Quốc cũng muốn thích hợp luyện luyện tập mới hảo a." Lục ngôn Khanh tương đương ôn nhuận như thế nói. Kim Tích Hà còn lại là đi dã man bạn trai Lộ Tuyến. "Nữ nhân, ta nói cho ngươi, bổn thiếu gia đã phiền ở nhà chờ ngươi trở về, lần này ta nhất định phải cùng ngươi cùng đi, ngươi xem làm." Nhân gia hai vị đều nói như vậy, Bạch Ngọc Đường tự nhiên là không có không đồng ý đạo lý. Kết quả là liền đi theo Hoa Quốc giống nhau, ngày hôm sau Long ngự tranh cùng thiết mộc liền mang theo từng người nhân mã, đi trước đi châu Âu tìm hiểu tin tức. Bạch Ngọc Đường còn lại là ở nhà bồi vũ tú mai lão thái thái hai ngày, lúc này mới chậm gì gì khởi hành, nghiết phan thần, hạ vân lãng, Âu Dương Hoan, lục nôn khanh cùng kim tích hạ năm người đồng hành. Cùng Bạch Ngọc Đường đám người nhàn nhã bất đồng, mẹ tư hiện tại có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết qua hai ngày, Phạn xâm công tức thường thế như thế nào. Vì ngắn lại thời gian, Mễ tư riêng phái bở rục gia tộc tư nhân chuyên cơ lại đây tiếp người, phi cơ cất cánh sau, thẳng đến Luân Đôn bở rục gia tộc lâu đài cổ. Bạch Ngọc Đường đám người tới thời điểm, đã là trạng vạng. Mệ tư cũng không kịp làm người an bài bọn họ nghỉ ngơi, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường đưa tới phản xâm nơi phòng ngủ. Liên ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm, mệ tư lại là đem niết Phạn thần cùng hạ vân lãng nhân đám người ngăn cản xuống dưới. Phạn xâm công tức thân bị trọng thương, trừ bỏ bạch tiểu thư ở ngoài, ai đều không thể đi vào. Vị này mễ tư tiên sinh, ngươi làm làm rõ ràng, rõ ràng là ngươi cầu đường đường lại đây xem các ngươi già công tức đại nhân, hiện tại còn đề nhiều như vậy yêu cầu. Ta như thế nào biết nhà các ngươi công tức là thật bị thương, vẫn là giả bị thương, có thể hay không đối nhà của chúng ta đường đường bất lợi a? Âu Dương Hoan bất mãn phiết phiết môi đỏ, bá đạo ngăn cản bạch ngọc đường mai ngọc, Xin lỗi, trừ bỏ bạch tiểu thư, các ngươi ai đều không thể đi vào. Mễ tư tự biết đối lý, nhưng như cũng là mảy may không lùi, thập phần cứng nạnh. Không riêng gì Âu Dương Hoan, lúc này, ngay cả hạ vân lãng đám người sắc mặt, cũng không thế nào hảo. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi ôn nhu khuyên đủ, Âu Dương, lục thúc, tính, ta chính mình vào đi thôi. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta tin tưởng phạn xâm công tức thật là bị trọng thương, ta sẽ không có việc gì. "Túy Chi, các ngươi liền ở ngoài cửa, không phải sao?" Liên Tính là cách một đạo cửa phòng, nàng Như cũng là nghe ra một cổ thập phần mịt mờ lạnh băng huyết khí từ bên trong truyền ra. Chính là bởi vì như thế, nàng mới có thể đủ khẳng định, Phát Xâm thật là bị trọng thương. Mễ Tư lại là không biết Bạch Ngọc Đường có so huyết tộc càng thêm xuất chúng ngũ cảm, lập tức cảm kích không người nói, đa tạ Bạch tiểu thư thông cảm. Âu Dương hoan đám người thấy Bạch Ngọc Đường chính mình đều đồng ý, Tự nhiên cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là giống môn thần giống nhau đứng ở ngoài cửa, làm mệ Tư cùng mặt khác bảo hộ huyết tộc đều là cảm nhận được từng trận lệnh nhân tâm giật mình nguy áp. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đẩy cửa mà vào, lại thuận tay đóng cửa lại. Toàn bộ phòng ngủ, liền cùng lâu đài cổ phong cách giống nhau, tương đương gỗ thịt phòng, màu đen thảm, dày nặng màu đen bức màn, đỏ như máu giường lớn, hương khí mê người mạn đà la, quỷ dị âm ú ánh đèn. Liên ở kia trương huyết sắc trên giường lớn, đang nằm một người mặc màu đen tơ lụa áo ngủ nam tử. Kia nam tử sinh một trương hại nước hại dân gương mặt, chỉ là gương mặt thượng mỹ lệ nhất đôi mắt, lại gắt gao nhắm, áo ngủ mở rộng ra, trên người da thịt tái nhật giống như băng tuyết trung đá cầm thạch, một đầu kim sắc tóc dài, cũng có vẻ không hề ánh sáng, tựa như bốn lượn khô thảo, phô tán ở huyết sắc trên giường lớn, thưa thất đổi bại mỹ cảm. Ở cái này nam tử do đường ngựa thượng. Sinh sôi nước ra rồi một cái bàn tay dài ngắn miệng máu, giống như là bị lợi trảo sinh sôi xé rách lại vô pháp khép lại giống nhau, miệng vết thương tàn lưu khô khóc máu, giống như là bị đông lại băng trà, thập phần đáng sợ. Không hề nghi ngờ, cái này nam tử chính là bờ rục 8226, đức lâm tái ngươi 8226, phạn sâm. Không thể không nói, cái này nam tử không hổ là huyết tộc thân vương, liền tính là thân bị trọng thương. Cả người như cũ tản ra một cổ bức nhân khí tràng, cái loại này xa đọa khí trước, như cũ mê người trầm luân. Theo Bạch Ngọc Đường tới gần, trên giường Phạn Sâm giống như là có điều cảm ứng giống nhau, đột nhiên gian mở mắt. Là ngươi, ngươi rốt cuộc tới. Phạn Sâm nhìn thấy người đến là Bạch Ngọc Đường, lược hiện gian nan lại động tác ưu nhã ngồi thẳng thân mình, tham lam hít sâu một hơi, Bạch Tiểu Thư, trên người của ngươi hương vị thật là càng ngày càng tươi ngon. Tươi ngon làm người muốn đem ngươi một ngụm nuốt rớt." Phạn Sâm công tước, lấy ngài lão hiện tại thương thế, có năng lực nuốt rớt ta sao? Bạch Ngọc Đường thập phần đạm nhiên ngồi xuống phạn Sâm mép giường, thậm chí còn vươn ra ngón tay, không nhẹ không nặng chọc chọc hắn miệng vết thương. Phạn Sâm nhất thời hít hà một hơi, bắt được Bạch Ngọc Đường tác loạn tay ngọc, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Thân ái Bạch tiểu thư, liền tính là huyết tộc cũng sẽ sợ đau, ngài vẫn là thủ hạ lưu tình đi." Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhàn nhạt cười, không chút do dự rút tay mình về, ai kêu ngươi tưởng nuốt giấc ta, cho nên, đương nhiên phải cho ngươi một ít trừng phạt, hơn nữa, ta cũng tưởng tự mình nghiệm chứng một chút, huyết tộc rốt cuộc có thể hay không đau, không có biện pháp, tò mò sao? Phạn xâm đối với cái này đáp án rất là có chút giở khóc giở cười, hảo đi, thân ái bạch tiểu thư, ta hướng ngươi xin lỗi, vừa mới ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tuy rằng ngài thật sự thực lệnh người thèm nhỏ dãi, Phần 4. Kỳ thật, Phạn Sâm nói đã thập phần bảo thủ. Ở Bạch Ngọc Đường trên người có một loại tràn ngập hạo nhiên sinh cơ linh khí, làm nàng cả người hương thơm bốn phía, người bình thường nghe thấy không được, nhưng là loại này hương vị, đối với huyết tộc tới nói, chính là vô pháp kháng, cự anh túc làm người từ linh hồn chung cảm thấy khắc cầu. Bạch Ngọc Đường thấy Phạn Sâm đại công tức dễ dàng như vậy liền cúi đầu, cũng biết hắn thật là thường không nhẹ, liền nói chuyện sức lực đều không có. Phỏng trừng hắn hiện tại có thể duy trì cái loại này thong rong phong độ đã thực không dễ dàng. Tính, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, nghiêm khắc lại nói tiếp, lần trước ta ở Đại Tây Dương mất tích, còn thiếu ngươi một phần nhân tình, cho nên lần này, ngươi cũng không cần quá cảm tạ. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh hỏi, ta thật sự rất tò mò, ngươi này thương rốt cuộc là ai làm cho, một vị khác huyết tộc thân vương, lang tộc vẫn là Diệp ra người. Là huyết tộc thân vương. Bất quá hắn ở lợi trảo thượng bôi lang tộc hàm răng trúng độc dịch, làm ta miệng vết thương không thể khép lại, thật là đáng chết. Phạn sâm nói lên chuyện này, cả người đều là quỷ khí dày đặc, lệnh người không rét mà run. Bạch tiểu thư, ta thương thế ngươi có nắm chắc sao. Bạch ngọc đường định liệu trước cười nhạt nói, ta làm hết sức đi. Hảo, kia, yeah. hiện tại có thể bắt đầu rồi sao, ta đã gấp không chờ nổi muốn kiến thức mệ tư trong miệng cái loại này thần kỳ thủ đoạn. Phạn sâm chờ mong gợi lên khỏe môi. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười nói, như người mong muốn. Nàng nói xong, liền tập trung tinh thần, điều động chậu châu đáo chung năng lượng, vận với bàn tay, sau đó đem mềm mại trần trượt tay Ngọc, nhẹ nhàng dán ở phạn sâm miệng vết thương. Phạn sâm ra thịt lạnh lẽo như băng, bóng loáng như lụa, to lớn mà giàu có có giãn, Bạch Ngọc Đường ở miệng vết thương qua lại vớt ve, sấn màu đen tơ lụa áo ngủ kiếp cảm giác thấy thế nào như thế nào có một loại sắc cua đồng tình hương vị ở bên trong. Đối với Phạn Sâm tới nói, tắt lại là mặt khác một loại cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy một loại ấm áp thể sắc và tinh thần, sinh cơ bừng bừng năng lượng ở hắn miệng vết thương len lỏi mở ra, chẳng những ngừng đau ý, làm hắn miệng vết thương không ngừng khép lại, cái loại cảm giác này thậm chí làm linh hồn của hắn đều thoải mái muốn rên cua đồng âm. Huyết tộc luôn luôn là một cái theo đuổi hưởng thụ, phóng thích bản tính trùng tộc. Cho nên thằng ngãi này ở cực độ sảng khoái dưới, liền thật thật rên cua đồng ngâm lên. hắn thanh âm vốn dĩ liền trầm thấp tư tính, này một rên cua đồng ngâm lên, còn lại là càng thêm mê đãng. Điểm chết người chính là, thằng ngãi này còn gọi tương đối lớn thanh. Vốn dĩ, Bạch Ngọc Đường chỉ là ở đơn thuần chữa thương, hoàn toàn không nhận thấy được cái gì không ổn, chính là, phạn xâm này một kêu to, nàng liền biết, hư đồ ăn. Liền hướng hắn cái này âm lượng bên ngoài tuyệt đối nghe được. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Liên từ phạn xâm rên cua đồng ngâm bắt đầu, nghiết phạn thần cùng hạ vân lãng mấy người sắc mặt liền bắt đầu biến hắc, Âu Dương Hoan càng là trực tiếp muốn qua đi tống cửa, nhưng lại bị mễ tư đám người chắn sung dưới. Tuy rằng mễ tư thái độ tương đương kiên quyết, nhưng là đối mặt nghiết phạn thần mấy tôn đại thần lạnh lùng chứng mắt, hắn kia có tự lảnh công năng trái tim cũng ăn không tiêu à. Trên mặt mồ hôi lạnh càng là cùng không có chốt mở vòi nước có liều mạng. Điểm chết người chính là, phản xâm thanh âm cũng không phải hừ hừ hai hạ liền kết thúc, mà là có càng ngày càng cường, càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Tránh ra, ta nhất định phải đi vào, nhà, tiêu như vậy dâm đãng rõ ràng là thông đồng nhà ta đường đường. Âu Dương hoan ngoài miệng độc miệng, thuộc hạ càng là cứng hãn, lập tức liền làm phiên hai cái huyết tộc, trực tiếp vọt qua đi. Lần này, Ngay cả Niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà bốn người đều là theo sát sau đó. Mễ Tư cuối cùng bị Niết Phạn Thần dùng cách làm hay, vẽ ra một đạo duyên dáng đường tọa dạ ổn, ném đi ra ngoài. Âu Dương Hoan cũng rốt cuộc thành công mở ra cửa phòng. Nhất thời, trong phòng tình cảnh rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trước mắt. Chẳng qua, lúc này Bạch Ngọc Đường đã là thu hồi tay Ngọc, Phạn Sâm cũng ngồi dậy thân mình. Xem xét chính mình hoàn hảo như lúc ban đầu ngực, tấm tắc bảo lạ, không thể tưởng tượng, quá không thể tưởng tượng. Cư nhiên hoàn toàn khép lại, cả người đều tràn ngập lực lượng, bạch tiểu thương, ngươi quả nhiên là ta người muốn tìm. Kỳ thật, bạch ngọc đường phía trước năng lực cũng không đủ để cho miệng vết thương nhanh như vậy phục hồi như cũ. Nhưng là, theo chậu châu đáo thu nạp càng ngày càng nhiều thượng khổ thần khí, nó năng lực tự nhiên liền càng ngày càng, càng cường, đặc biệt là đối với huyết tộc. Chậu châu đáo năng lượng thật giống như là một loại đặc hiệu dược, hiệu quả phá lệ cường đại. Lúc này, mễ thư cũng bài trừ muôn vàn khó khăn, đỉnh nghết phạn thần đám người đông lệnh tầm mắt, rốt cuộc vọt tiến vào Công tước đại nhân, chúc mừng ngài phục hồi như cũ, bạch tiểu thư, thật là cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Mễ thư mừng rỡ như điên không người nói. Bất quá, hắn kinh hỉ thanh êm lại là bị Âu Dương Hoan đánh gãy. Hắn đem bạch ngọc đường mang ly mép giường Cẩn thận mà kiểm tra nói, đường đường, ngươi không có gì sự đi. Vị tiên sắc công tức không đối với ngươi làm cái gì đi. Không có, ta gần là vì hắn trị thương mà thôi. Trị thương. Kim tích hà này chỉ quỷ xúc đồng dạng khó chịu hỏi, trị Chị thương hắn như thế nào sẽ phát ra cái loại này thanh em đâu. Nói lên chuyện này, Bạch Ngọc Đường cũng tương đương vô ngữ, rồi nói, hỏi ta làm cái gì, thanh em lại không phải ta phát ra tới. Nếu không phải nàng vừa mới tăng lớn năng lượng phát ra lực độ, làm miệng vết thương mau chóng khép lại, này mấy người vọt vào tới nhìn đến chính mình tay đặt ở phạn sâm lực thượng, còn không chừng nháo xảy ra chuyện gì như đâu. Cái kia, ta lại không trách ngươi. Kim Tích Hà thấy bạch ngọc đường động khí, ông trầm sắc mặt lập tức trong vài phần, ta quái chính là hắn. Các vị, ngượng ngùng, cho các ngươi hiểu lầm, vừa mới bạch tiểu thư thật sự chỉ là cho ta chữa thương mà thôi. Phạn xâm động tác thông thả đẹp chính mình đai lưng hệ thượng, mê người cười nói, vài vị hẳn là đều là bạch tiểu thư người theo đuổi đi, phải biết rằng, đôi khi, quá mức ghen tung cũng không phải là thân sĩ việc làm, sẽ làm nữ sinh cảm thấy phiên chán. Trâm ngòi ly gián hẳn là càng không phải thân sĩ việc làm đi. Hạ vân lạng ưu nhã tươi cười đồng dạng mang theo vài phần đối chọi gây gắt tà mị. Ta nhưng không có chân ngòi ly gián, ha ha. Chỉ là một cái lương tâm kiến nghị mà thôi Phạn xâm công tức đem ánh mắt rừng ở bạch ngọc đường trên người Mê đáng cười nói Hảo, bạch tiểu thư cùng các vị khách quý hẳn là đều đói bụng đi Tuy rằng chúng ta sở thực bất đồng, bất quá Ta vì chiếu cố các vị khẩu vị Vì các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn Chúng ta có thể một bên cùng ăn một bên hảo hảo tâm sự Chính sự Mọi người dùng cơm địa phương Là ở lâu đài cổ chung một cái thập phần xa hoa đại sảnh Có thể là vì chiếu cố bạch ngọc đường đám người cảm giác, toàn bộ dùng cơm đại sảnh, đều bị thay vàng nhà sắc nhung thiên Nga bức màn, thảm là ấm áp bỏ hệ mì ẩn hoa cỏ gấm, sắc thái đạm nhiên sáng ngời, hoàn toàn đã không có một kia ám hắc áp lực. Kia trương lớn lên khủng bố bàn vương thượng sở bày biện thức ăn, cũng thập phần phong phú ngon miệng. Có địa đạo hoa hạ đồ ăn cũng có e quốc truyền thống cơm Tây, bàn dài trung ương, còn bày không vận lại đây kim sắc thủy làm người mặc kệ ở thị rất thượng vẫn là khíu rất thượng đều có thể cảm thấy một loại xem như ở nhà hưởng thụ không thể không nói ở chiêu đãi bạch ngọc đường vấn đề này thượng phạm sâm thật là dùng tâm tư bạch tiểu thư chư vị mời ngồi đi đại mọi người ngồi xuống lúc sau phạm sâm lười biếng mà lại thân sĩ dơ lên trước mặt chén rượu hướng tới bạch ngọc đường chân thành tha thiết cười nói bạch tiểu thư đầu tiên ta muốn cảm ơn ngươi làm ta nhanh như vậy khỏi hẳn này ly rượu Ta kính ngươi. Phạn sâm nói xong, liền đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, kia ngửa đầu khi, hầu kết sở câu hỏa ra hoàn mỹ đường cong, mang theo một loại sa đọa mị lực, câu nhân tiếng lòng. Bạch ngọc đường lại là đối loại này cảnh đẹp làm như không thấy, nhàn nhạt cười nhạt nói. Phạn sâm công tước, ta ở chữa thương trước liền nói quá, lần này chỉ cho là ta ở trả lại ngươi nhân tình, ngươi không cần cảm tạ, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, ta muốn biết. Hác ám hội nghị cùng quang minh thánh giáo vì cái gì gần nhất sẽ bùng nổ như thế đại quy mô xung đột, nguyên nhân ở đâu? Ngươi, Diệp ra, tại đây sự kiện chung rốt cuộc sắm vai cái dạng gì nhân vật? Nói nói cuối cùng, Bạch Ngọc Đường trên mặt tươi cười đã biến thành tựa như đêm nguyệt u lan trầm tĩnh mị hoặc mà khiếp người. Bạch Tiểu Thư thật đúng là nóng nội a ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta cũng không biết nên trả lời trước ngươi cái nào. Phạn sâm tả mị cười nói. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái, một người người hầu nhanh chóng vọt đến hắn bên người, vì hắn tục một ly rượu vang đỏ. Phạn sâm công tước, vừa mới ngươi nằm liệt trên giường, cùng cái người chết không sai biệt lắm thời điểm, đường đường chính là không nói hai lời liền đem ngươi cấp cứu, ngươi hiện tại hảo, không có việc gì, liền tới bán kiện tụng, có ý tứ sao? Âu Dương Hoan khó chịu nhìn Phạn sâm, một đôi đảo hoa liễm diễm mắt phượng, lập loè trào phúng lánh quang. Tiêu dơ tay nhấc chân dàn vô biên quyến rũ ngạnh sinh sinh đem phản xâm cái loại này xa đoạ mê đãng cấp đè ép đi xuống. Ha ha, Âu Dương tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là ở châm chức từ đâu mà nói lên mà thôi. Phản xâm lắc lắc trong tay chén rượu, ý cười chung giấu dếm sắc nhọn, bạch tiểu thư còn nhớ rõ ngươi tháng đến Luân Đôn Hải Ngoại giao lưu triển quán quân thời điểm, đã từng ở ta bảo khố chúng tuyển trung quá một mặt ngọc thạch kính, đúng không? Phần 5 Ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Bạch Ngọc Đường trong lòng nhất thời dâng lên một trận cảnh giác, ánh mắt sáng quắc hỏi. Phạn Sơ ý vị thâm trường cười, nếu là ta đoán không sai nói, kia mặt Ngọc thạch kính, hẳn là thượng cổ mười đại thần khí chi nhất côn luân kính mới đúng. Ngươi cứ nhìn biết. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhất thời có chút khẩn trương, bất quá, nàng thực mau liền trầm tinh xuống dưới, gặp biến bất kinh hỏi, ngươi nếu biết, vì cái gì còn muốn nhậm ta lấy đi? Bởi vì ngươi so với kia mặt côn luân kính muốn chân quý nhiều, ngươi chính là ta tìm kiếm cả đời người." Phạn Sâm buông trong tay rượu vang đỏ, thượng thân trước huynh, ta mị môi đỏ hơi hơi gợi lên, thập phần cường thế nói. "Âu Dương Hoan đám người nghe vậy, ánh mắt đột nhiên trở nên không tốt. Hạ Vân lạng ưu nhã tươi cười chung càng là nhiều một tia ám hắc sắc khí, lạnh lùng cười nói, "Phạn Sâm công tước, có chút lời nói là sẽ khiến cho hiểu lầm, còn thỉnh ngươi chú ý tìm từ." "Không Ta tìm từ hoàn toàn không có vấn đề, thân ái bạch tiểu thư, ngươi hẳn là chính là trong truyền thuyết thiên vận chi thân đi, có thể mở ra thượng của không gian thiên vận chi thân. Phạn xâm tuy rằng dùng câu nghi vấn, nhưng là trong thanh âm lại là trăm phần trăm khẳng định. Niết phạn thần nghe xong lời này, thanh lánh mặt mày trầm rãi toát ra một tia hiểu rõ chi sắc. Bạch ngọc đường lại là như cũ mày đẹp nữ lại, ngươi đoán được điểm này, cũng không kỳ quái, ta chỉ là không rõ. Ngươi nói chuyện này để làm gì, chẳng lẽ các ngươi hôn chiến, cùng ta có quan hệ gì không thành? Đúng vậy, chẳng những có quan hệ, còn có cực đại quan hệ. Phạn Sâm chém đinh chặt sắt nói. Là cái gì? Bạch Ngọc Đường đã mơ hồ ý thức được, nàng kế tiếp nghe được, nhất định là đề cập huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc một ít bí tân. Quả nhiên, Phạn Sâm châm trước sau một lát, thông thả mà nghiêm túc nói. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi đã nói nên ẩn truyền thuyết đi, kỳ thật chúng ta huyết tộc ngọn nguồn còn có một loại khác cách nói, huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc, bất quá là thượng cổ thời đại, mộ vị phương đông cường giả trò đùa dai dưới sản vật. Tuy rằng chúng ta vì chủng tộc kiêu ngạo vẫn luôn không chịu thừa nhận cái này cách nói, nhưng trên thực tế, ai đều biết, đây mới là chân tướng. Phạn Sâm vẫn luôn đều ở chú ý Bạch Ngọc Đường sắc mặt, ngoài dự đoán. Bạch Ngọc Đường nghe thấy cái này sự thật, cũng không như thế nào kinh ngạc. Xem ra Bạch Tiểu Thư đã biết, bí mật này biết đến người chính là không nhiều lắm à, Bạch Tiểu Thư quả nhiên thần thông quảng đại. Phạn xâm tươi cười tà mị tiếp tục nói, bất quá, này mặt khác một sự kiện, ngươi khả năng liền không như vậy rõ ràng, chúng ta huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc là bị nguyền rủa chúng tộc, mà chúng ta nguyền rủa đều không phải là không thể giải trừ, chúng ta đồng dạng có được trở thành người thường cơ hội. Giải trừ nguyên rủa biến thành người thường. Bạch Ngọc Đường tâm tư cửu chuyển là nước lập tức liền nghĩ tới sự tình mấu chốt, ý của ngươi là nói, muốn giải trừ nguyên rủa cùng thượng cổ thần khí. Hoặc là nói, có liên quan tới ta. Ha ha, cùng Bạch Tiểu Thư nói chuyện, chính là thoải mái. Phạn Sâm thưởng thức cười lười biếng nói, Bạch Tiểu Thư hẳn là biết, chỉ cần gom đủ thượng cổ mười kiện thần khí, là có thể tìm được hơn nữa mở ra thượng cổ không gian mở ra phủ đầy bùi thượng cổ văn minh mà chúng ta huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc nguyền rủa, đúng là thượng cổ thời đại một vị đại thánh sơ hạ căn cư chúng ta huyết tộc thánh thư ghi lại thượng cổ không gian trung rất có thể có được tiêu trừ nguyền rủa phương pháp tiêu trừ nguyền rủa phương pháp đây là thật vậy chăng bạch ngọc đường cảm thấy có chút không thể tưởng tượng không khỏi đem ánh mắt thả xuống đến niết phạn thần trên người niết phạn thần thanh lanh nói đích xác Chúng ta niết bản gia tộc sách cổ thượng cũng có ghi lại, phương Tây huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc nguyền rùa là có thể bị giải trừ. Chỉ là, sách cổ thượng cũng không có nói minh giải trừ phương pháp. Theo ta thấy, cái này cách nói vẫn là tương đối có thể tin. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khẽ gật đầu, trầm Tĩnh khẳng định nói, xem ra vấn đề liền ra ở chỗ này. Hừ, có thể không ra vấn đề sao. Âu Dương Hoan Tương Đương độc miệng quyến dụ nói, mặc kệ là huyết tộc. Lang tộc vẫn là thiên sứ tộc, chỉ sợ đã sớm đương quán châu Âu ngầm chi vương, loại này áp đảo chúng sinh cảm giác, sợ là liền cùng hấp độc giống nhau, không dễ dàng từ bỏ đi. Đầu chỉ, quên lợi động nhân tâm, đặc biệt là hưởng qua đặc quyền tư vị người, nhất không dễ dàng buông tay. Kim Tích Hà âm lãnh cười nói, lục nôn khanh càng là phối hợp an ý nhận được, cho nên, mâu thuẫn liền sinh ra, ta tưởng trong bóng đêm ngốc lâu rồi, luôn có hướng tới quang minh người. Liền tính là huyết tộc, lang tộc cùng thiên sứ tộc, hẳn là cũng có muốn quá bình thường sinh hoạt, hướng tới nhân loại người tồn tại đi. Bạch bạch, phạn xâm lười biếng trụt phủi bàn tay, không chút nào che giấu ca ngợi nói, thật là làm ta kinh ngạc, bạch tiểu thư bên người quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Không sai, các ngươi phân tích rất đúng. Hắn đứng lên, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ sát đất, nhìn bên ngoài bên mông ánh trăng, vắng lặng nói siêu nhân năng lực làm chúng ta bao trùm chúng sinh, nhưng là bồi hồi trong bóng đêm cô độc tư vị cũng không dễ chịu, mặc kệ là lang tộc vẫn là chúng ta huyết tộc, đều có một bộ phận người muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng là càng nhiều người. không như vậy tưởng, bọn họ tham luyến quyền lực, tham luyến lực lượng, cái này mâu thuẫn vẫn luôn rằng có mấy ngàn năm lâu. hơn nữa, hai bên nhân mã đều ở bí mật tìm kiếm thượng cổ thần khí, nhưu toàn chiếm được tiên cơ, chỉ là nhiều năm như vậy tìm kiếm, Như cũ không có kết quả, chỉ có ta may mắn được đến côn luân kính, thẳng đến, ngươi xuất hiện. phản sâm đỏ như máu đôi mắt, giống như là hai luồng thiêu đốt ngọn lửa, ở trải qua vô biên sâm hàn lúc sau, rốt cuộc nên đón hy vọng ánh dạng đông. Trên người của ngươi khí vị, cho ta cảm giác, ngươi lựa chọn côn luân kính sự thật, đều làm ta xác định, ngươi chính là huyết tộc thánh thư ngâng lên đến thiên vận chi thân, ngươi xuất hiện, chính là mở ra thượng cổ không gian tiêu chí. Nói như vậy, hát ám hội nghị cùng quang minh thanh giáo đã tất cả đều biết ta thân phận, thậm chí biết tay của ta đầu gom đủ vài món thượng cổ thần khí. Bạch Ngọc Đường nhất trâm kiến huyết nói. Là, thân ái bạch tiểu thư, ngươi vừa mới không phải hỏi ta, Diệp ra ở trong đó sắm vai một cái cái dạng gì nhân vật sao. Ta có thể minh xác nói cho ngươi. Phạn sâm cười như không cười nói, chuyện của ngươi chính là Diệp ra người tiết lộ cấp hát ám hội nghị cùng quang minh thanh giáo biết nói hừ này Diệp Gia người thật đúng là có thể lan lộn A. Hạ Vân lãng không khỏi cười lạnh ra tiếng, Lưu Vân con ngươi thay đổi bất ngờ. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra tương đương bình tĩnh, Diệp Gia nếu là thật có thể an tĩnh lại, nàng ngược lại muốn cảm thấy kỳ quái. Nàng trầm tĩnh cười hỏi, Diệp Gia chỉ sợ không chỉ là lộ ra tin tức đơn giản như vậy đi. Không sai, Diệp Gia cũng không thỏa mãn tại đây, bọn họ đưa ra muốn cùng Quang Minh Thánh Giáo cùng hắc Cám hội nghị liên thủ. Mục đích chính là phải đối phó bạch tiểu thương ngươi, sau đó được đến thượng cổ thần khí, mở ra thượng cổ không gian, cộng đồng chia sẻ đoạt được kích lợi. Hơn nữa là nguyền rủa vĩnh viễn tồn tại. Phạn Sâm nói đến nơi này, tràn ngập từ tính trong thanh âm chảo Phúng chi ý càng thêm nghiêm trọng. Quang Minh Thánh Giáo vốn dĩ liền lòng ngông giả thú, cho nên bọn họ thực mau liền đồng ý cùng Diệp gia hợp tác, nhưng là chúng ta hắc ám hội nghị chung lại là có không ít phản đối thanh âm, chính là bởi vì như vậy cho nên gần nhất mới có thể bùng nổ nhiều như vậy hỗn chiến. Diệp gia châm ngòi, Quang Minh Thánh Giáo mượn sức, làm sự tình càng ngày càng mất khống chế, kỳ thật, nghiêm khắc lại nói. Tiếp, Quang Minh Thánh Giáo cũng bất quá chính là Diệp ra một quả quân cờ, bảo hổ lột ra mà thôi, ta không tin Diệp ra thật liền sẽ như vậy hào phóng, sẽ đem thượng cổ không gian rít lợi chắp tay nhường ra. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là mày đẹp nhữ lại, liền giống như ngươi theo như lời. Nếu quang minh thánh giáo lòng ngông giả thú, như vậy, bọn họ như thế nào sẽ cam tâm làm chính mình trở thành quân cờ, tin vào Diệp ra người bài bố đâu, chẳng lẽ bọn họ liền như vậy tin tưởng Diệp ra loại này ngoại tộc người. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Phạn sâm đỏ như máu trong mắt sẹt qua một tia do dự chi sắc, lại nói tiếp, chuyện này cũng cho ta có chút khó hiểu. Quang minh thánh giáo sở dĩ như thế tín nhiệm Diệp ra là bởi vì Diệp gia đưa bọn họ ra tộc duy nhất một kiện thượng cổ thần khí, không động ấn, không rằng buộc đưa cho Quang Minh Thánh giáo bảo quản, chỉ sợ cũng liền Quang Minh Thánh giáo những cái đó đại chủ giáo cũng không nghĩ ra, vì cái gì Diệp gia sẽ đối bọn họ như thế tín nhiệm đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới được đến kia kiện thượng cổ thần khí, Hạo Thiên Tháp Hạo thiên Tháp đồng dạng bị Diệp ra người đưa đến sơn khẩu tổ hoa anh Đào Trang, làm nàng đánh bậy đánh bạ được đến. Lúc trước, nàng liền cảm thấy chính mình được đến cái này hạo thiên thắp không khỏi quá mức dễ dàng. Hiện tại Diệp ra người lại đem chính mình duy nhất một kiện thượng cổ thần khí, cũng như vậy không chút nào lưu luyến đưa ra, này không khỏi quá mức cho đùa, quá mức. Quỷ vị, nàng hiện tại cơ hồ đã có thể khẳng định, Diệp ra tuyệt đối cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Nghiết phạn thần cùng Hạ Vân Lãng mấy người cũng cơ chí phi phạm, đồng dạng đã nhận ra âm như hương vị. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã áp xuống trong lòng bất an, chấm tính hỏi, phạn Sâm công tước, ngươi hẳn là tán thành giải trừ nguyên rùa, đúng không? Là, ta đã chán ghét loại này rửa máu tươi vì thực sinh hoạt, ta muốn cảm thụ ánh mặt trời độ ấm, ta muốn giống người bình thường giống nhau, cảm thụ sinh lão bệnh tử, ta càng muốn cùng chính mình âu hiếm nữ nhân sinh hoạt ở bên nhau. Không cần thời khắc lo lắng muốn đem nàng trở thành đồ ăn. Phạn Sâm không biết là cố ý vẫn là vô tình, nói lời này khi, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn Bạch Ngọc Đường, tham lam hô hấp trên người nàng hơi thở, trong mắt xẹt qua chợt lóe rồi biến mất mâu thuẫn. Công tước đại nhân tựa hồ rất khó ngăn cản Ngọc Nhi máu đối ngài dụ hoặc, đúng không? Phần 6. Niết Phạn Thần thanh lanh thanh âm đột ngột vang lên, loại này trắng ra vấn đề, ngay cả Phạn Sâm đều lược đốn vài giây. Lúc này mới thành thật trả lời, là, cho nên ta thực mâu thuẫn. Không cần mâu thuẫn, về sau Ly Ngọc Nhi xa một chút liền hảo. niết phạn thần nghiêm trang, tựa như thần Phật giống nhau cao cao tại thượng nói. Ách! Phạn xâm nghe vậy, nhất thời có chút hát tuyến, cảm tình là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Cái này một đầu tóc bạc, nhìn qua lạnh lẽo ít nói, nguyên lai vị này mới là phúc hát chung cực phẩm. Tương phản! Hạ vân lãng mấy người lại là đối niết Phạn thần phản kích tương đương vừa lòng, thực hiển nhiên, này mấy người hiện tại đã mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Nói thật, Bạch Ngọc Đường cũng bị niết phạn thần trắng ra lôi một chút, ho nhẹ vài tiếng, ổn ổn tâm thần nói, xem ra. Hiện tại thế cục thực hỗn luận A. Khu khu, cũng không hẳn vậy. Phạn xâm đồng dạng ho nhẹ hai tiếng, trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên quỷ khí dày đặc, kỳ thật chúng ta chỉ cần biết rằng ai là địch nhân liên hảo quang minh thánh giáo diệp gia còn có hắc gám hội nghị đại bộ phận gửi nghị sĩ trưởng lão đương nhiên chúng ta bỡ rụt gia tộc ở hắc gám hội nghị đồng dạng có không giống tầm thường thế lực chính là bởi vì như thế ta mới có thể bị một vị khác huyết tộc thân vương lang tộc trưởng lão cùng diệp gia người cùng nhau bố cục tập sát đáng tiếc chính là bọn họ cũng không có thực hiện được bất quá bất quá cái gì bạch ngọc đường trầm tĩnh hỏi Bất quá, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ không từ bỏ, đặc biệt là bọn họ biết ta đã thân bị trọng thương, liền càng sẽ không từ bỏ cái này khó được cơ hội, ta dám cắt định, không ra ba ngày, bọn họ tuyệt đối sẽ phái người lại đây giết ta, ta hiện tại thật sự thực chờ mong, không biết ai sẽ trở thành cái này xui xẻo quỷ. Phạn xâm trên mặt mang cười, trên tay lại là đột nhiên buộc chặt, chỉ nghe bang một tiếng, kia chỉ vừa mới còn ở hắn môi răng gian thân mật pha lê ly bị đột nhiên miết tan xương nát thịt. Ban đêm, ánh trăng vắng lặng, toàn bộ lâu đài cổ ở hắt như nùng mặt trời cao dưới, bị nhuộm dần một mảnh u ám, phản phất chiếm cư ở trong bóng đêm cự thú, chờ đợi con mồi buông xuống. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở phạn sâm vì nàng chuẩn bị trong phòng, khôi phục vừa mới chữa thương khi sở tiêu hao năng lượng. Không thể không nói, từ được đến hạo thiên tháp lúc sau, chậu châu đáo trên vách 8 phút bích họa đã là bị lấp đầy Nàng trong thân thể năng lượng cũng càng thêm tràn đầy, mặc kệ là làm người chữa thương, vẫn là điều động thượng cổ thần khí năng lực, nàng đều so với phía trước cường thượng không ít. Hiện tại, 10 kiện thượng cổ thần khí, nàng đã gom đủ 8 kiện, cũng chỉ dư lại dịu bàn cổ cùng không động ấn. Dịu bàn cổ tự không cần phải nói, hiện tại liền ở long ngự tranh trên tay, đã là nàng vật trong bàn tay, nhưng là không động ấn liền. Tưởng tượng đến không động ấn bị diệp gia người thoải mái hào phóng đưa cho Quang Minh Thánh giáo, nàng trong lòng chính là ẩn ẩn một trận bất an. Đúng lúc này, phòng môn đột nhiên bị gõ vang lên. "Tỷ, là ta, ta cùng Long gia chủ tới rồi, có thể tiến vào sao?" "A Mục, các ngươi rốt cuộc tới rồi." Bạch Ngọc Đường vừa nghe gõ cửa người là Thiết Mộc, bên môi không khỏi gợi lên một nụ cười, "Từ từ, ta tới cấp các ngươi mở cửa." Chỉ là, đương nàng mở ra cửa phòng mới phát hiện Ngoài cửa trừ bỏ Thiết Mộc cùng Long Ngự Tranh ở ngoài, còn có Long Gia huynh đệ, Nạp Lan nước Trung cùng Nạp Lan Tươi tốt ở. Bạch Ngọc Đường ánh mắt ở xẹt qua Nạp Lan Tươi tốt thời điểm, hơi hơi âm ám, ám. "Tiểu Đường, nếu là ta không đoán sai nói, vị kia bở rụt gia tộc gia chủ, cũng chính là huyết tộc thân vương, đã bị ngươi chỉ hết đi." Lúc này, Long Ngự Tranh đem tay chống ở cạnh cửa, thân thể trước huynh, phóng đãng cười hỏi. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cong cong khỏe môi, Long gia chủ vì cái gì sẽ nói như vậy? Chúng ta vừa mới lại đây thời điểm, chính là cái kia mệ tư cấp mang lộ, hảo gia hỏa, cười cùng đóa hoa nhi dường như, nếu không phải nhà bọn họ công tước đại nhân đã bình an không có việc gì, có thể là cái loại này thái độ, cái loại này biểu tình sao? Long ngự tranh lãng cười nói, Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng không có cấp gia khẳng định, chỉ là trầm tinh nói, chuyện này trong chốc lát lại nói, các người hai cái tiên tiến đến đây đi. Ta vừa lúc có việc muốn hỏi các ngươi." Thiết Mộc cùng Long Ngự tranh thấy vậy, theo lời gật gật đầu, phân biệt phân phó Long Gia huynh đệ cùng Nạp Lan đức chung, Nạp Lan tươi tốt bốn người chờ ở ngoài cửa. Đóng lại cửa phòng lúc sau, Bạch Ngọc Đường mời nói nói, Long Gia chủ vừa mới nói không sai, phạn xâm công tức đích xác đã hoàn toàn khắc phục, bất quá chuyện này, biết đến người vẫn là càng ít càng tốt, miễn cho thai vách mạch dừng, tiết lộ cái gì tin tức. Như thế nào? Này lâu đài cổ chung có làm ngươi không yên tâm người Long ngự tranh nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ý vị thâm trường nhìn thiết một liếc mắt một cái, nói, Nga, ta nhưng thật ra đã quên, chúng ta vị này chân Long chi chủ bên người chính là có một vị mỹ nữ gián điệp đâu, hắc hát. Hác. Bạch Ngọc đường lại là lười đi để ý Long ngự tranh loại này nhảm chán treo trọc, trầm tính hỏi, A Mục, thế nào, ngươi này một chuyến đem nạp làn tươi tốt đặt ở bên người có hay không cái gì phát hiện nói đến vấn đề này thiết mục anh đinh tuấn mỹ hơi hơi nhăn lại chầm chừ nói ta vẫn luôn đều ở lưu ý nạp lan tươi tốt nhưng là thực đáng tiếc ta cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương tỷ tỷ ngươi yên tâm ta sẽ nhìn chầm chăm vào nàng chỉ cần nàng một có hành động ta liền nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc ân ngươi làm việc nhi ta yên tâm nhìn chăm chăm khẩn một ít là được thích hợp thời điểm cũng có thể chế tạo một ít cơ hội, nói không chừng này còn có thể trở thành chúng ta một cái manh mối. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói, ta cảm thấy các ngươi hai cái có thể hay không đem cái này nạp lan tươi tốt xem quá nặng. Long ngự tranh không chút nào để ý biểu môi, loại này tiểu nhân vật nhiều nhất chỉ có thể truyền lại một chút tin tức, không gây được sóng gió gì hoa. Long gia chủ, chẳng lẽ ngươi không biết, tuyệt đối không thể coi khinh chính mình địch nhân sao? Tính! Vẫn là nói nói các ngươi chuyến này thu hoạch đi, nạp lan tươi tốt vấn đề, về sau lại nói. Bạch Ngọc Đường không nghĩ cùng Long ngự tranh dây dưa ở cái này để thượng, tọa rời đi để tài. Chúng ta lần này thu hoạch, vẫn là không nhỏ. Theo thiết mục từ từ kể ra, Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán. Long ra cùng thiết mục thủ hạ thu thập tình báo năng lực thật đúng là không phải cái, bọn họ này 2-3 ngày thời gian bắt được tin tức. Quả thực cùng Phạn Sâm nói cho nàng kia hết thể không sai biệt lắm, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn tìm hiểu tới rồi Diệp ra người bằng dáng. Ngươi là nói, Diệp Đồng Tuyết tới bên này nhi, lại còn có xuất hiện ở Italy. Bạch Ngọc Đường xác nhận nói là, liên ở nửa ngày trước, Diệp Đồng Tuyết đích sát xuất hiện ở Italy thiết một gió lửa sao băng giống nhau hai tròng mắt trung tản ra cơ trí lenh quang, mà Va Ti Căng vừa lúc cùng Italy dắp giới. Ta tin tưởng, nàng xuất hiện, nhất định cùng Quang Minh Thánh giáo hoặc là Hắc Ám hội nghị có quan hệ." Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, nói, "Kia, có thượng cổ thần khí tin tức sao?" "Không có, nhưng là chúng ta thu được tình báo, bởi vì phạm xâm công tước thân bị trọng thương, hiện tại Hắc Ám hội nghị chung một ít người cùng Quang Minh Thánh giáo đều là ngoa ngoe dục dịch, muốn độc bá London, thậm chí là giết phạm xâm công tước, lấy tuyệt hậu hoạn." Thiết một cười lạnh nói, Long ngự tranh trên mặt còn lại là lộ ra diễn ngược biểu tình, chỉ tiếp, hiện tại Phạm xâm công tức đã hoàn toàn khôi phục thực lực, đến lúc đó ai giết hai liền không nhất định. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có nhiều ít thương phấn, suy nghĩ một lát sau, Trầm tính nói, xem ra chúng ta hiện tại có thể làm, cũng chỉ có lấy tỉnh chế động, tin tưởng chỉ cần Phạm xâm không có việc gì, mặc kệ là hắc cám hội nghị vẫn là quang minh thanh giáo, đều sẽ có điều động tác chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ liên hảo, đến lúc đó tình thế nhất định sẽ càng thêm trong sáng. nàng nhớ rõ Phạn sâm công tức đã từng nói qua, không ra ba ngày nhất định sẽ có người lại đây lấy tánh mạng của hắn. nhưng trên thực tế ngày này tới phá lệ nhanh chóng. ngày thứ hai đêm khuya liên ở bạch ngọc đường chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm nàng liền cảm nhận được một cổ cực kỳ thánh khiết hơi thở thẩm thấu vào lâu đài cổ bên trong. loại này hơi thở thực là thù. Ấm áp như là mẫu thân ôm ấp, làm người không tự giác muốn thả lỏng tinh thần, đối chi quỷ bái. Nhưng là, tại đây loại thánh khiết ấm áp sau lưng, Bạch Ngọc Đường lại là cảm nhận được một loại yêu dị mê hoặc, lệnh nàng rất là chán ghét. Thực hiện nhiên, này nhất định là một loại mê hoặc tâm trí thủ đoạn. Chẳng lẽ là quang minh người của thánh giáo, xem ra những người này hẳn là hướng về phía phạm sâm công tức mà đến. Bạch Ngọc Đường lao ra cửa phòng thời điểm, nghiết phản thần. Hạ vân lãng cùng thiết một đám người đã tụ tập ở nàng trước cửa, mọi người nhất thời cùng nhau hướng tới kia cổ hơi thở nơi phát ra chỗ chạy đến. Kia cổ hơi thở là từ lâu đài cổ trên sân thượng truyền xuống tới. Bạch ngọc đường đám người đuổi tới thời điểm, Phạn xâm cùng Mễ tư đã mang theo một chúng người hầu, tương lai giả vây quanh trong đó. Nàng phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bị vây quanh trong đó chính là hai nữ một nam, cầm đầu chính là một nữ tử. Nàng kia sinh một đầu kim sắc đại cuộn sóng tóc đẹp, da bạch như tuyết, đôi mắt là ngưng tụ ánh sao màu lam nhạt, màu hồng nhạt môi anh đào, một thân tuyết trắng tuyết trắng thánh giáo phủ, cả người nhìn lại thật sự giống như đứng ở đám mây thiên sứ giống nhau, thuần khiết vô hạ, cao quý điển nhã. Nàng phía sau kia một đôi nam nữ đồng dạng là tướng mạo xuất chúng, bạch y ghi thắng tuyết, khí chất thoát tục, cùng phạn xâm đám người cái loại này xa đoạn dụ hoặc hoàn toàn tương phản. Phần 7 Phạn Sâm nhìn đến cái kia cầm đầu tóc vàng nữ tử, hiển nhiên có chút kinh ngạc, khỏe môi lạnh lẽo gần như thực chất. "Ha ha, thật là không nghĩ tới a, Quang Minh Thánh giáo thánh nữ Tác Lệ Ti cư nhiên sẽ tự mình lại đây ám sát ta, xem ra ngươi này thánh nữ thân phận thật đúng là không đáng giá tiền a." Phạn Sâm đỏ như máu hai tròng mắt trung lập loè màu đỏ tươi ánh sáng, lạnh lẽo cười nói. "Tác Ti đối với Phạn Sâm chẳng phúng chỉ là ấm áp rồi, kia tươi cười thánh khiết gần như giả dối." Ha ha, ngài chính là huyết tộc thân vương, muốn đem ngài linh hồn siêu độ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự, ta tự mình tiên đến, cũng là đại biểu đối ngài coi trọng. Tắc lỷ ti, thu hồi ngươi kia dối trá làm ra vẻ một bộ, nơi này là chúng ta huyết tộc địa bàn, trên người của ngươi xú mùi vị thật làm người ghê tẩm. Còn có, ta đối với các ngươi quang minh thánh giáo thẩm mị quan thật là có chút không dám gật bừa, liền hướng ngươi cái này diện bạo. Chúng ta huyết tộc tùy tiện lôi ra một nữ tử đều phải so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nói một chút, các ngươi cái kia đại giáo hoàng có phải hay không đầu nước vào, như thế nào sẽ làm ngươi làm thành nữ? A, đúng rồi, hiện tại tựa hồ lưu hành một cái tử ngữ kêu tiềm quy tắc đúng không? Hay là ngươi cùng cái kia lại lao lại xấu ra hỏa có một chân không thành? Phạn sâm cười như không cười nói. Không thể không nói, phạn sâm nói cơ hồ có thể nói ác độc. Đặc biệt là đối với tắc lỷ ti loại này cao cao tại thượng thánh nữ tôi nói, quả thực chính là tựa như lăng trì khinh nhẫn Quan trọng nhất chính là, tắc lỷ ti tự cao mỹ mạo, nhưng lại không thể phủ nhận phản xâm nói, bởi vì huyết tộc nữ tử đích sắc một đám đều xinh đẹp không giống chân nhân, đây là thiên sứ tộc sở vô pháp bằng được. Đây cũng là nàng cực kỳ thống hận huyết tộc một nguyên nhân. Bất quá, tắc lỷ ti dù sao cũng là quang minh thánh giáo thánh nữ, tu dưỡng vẫn là tương đương vượt qua thử thách, Nàng tuy rằng trong lòng khí muốn chết, nhưng là trên mặt cũng không có nhiều ít dao động, chỉ là thanh âm lãnh đạm vài phần. Huyết tộc chính là huyết tộc, tư tưởng xấu xa, dơ bẩn, chỉ xứng sinh hoạt trong bóng đêm, liền tính ngươi là huyết tộc thân vương cũng không ngoại lệ. Hôm nay khiến cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, nói không chừng ở ta chủ tác động hạ, ngươi còn có thể tiến vào thiên đường. Tắc Lệ Ti nói xong, cả người liền phóng người lên, chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, ngay sau đó Nàng phía sau lưng chỗ, đột nhiên vươn một đôi trắng tinh như tuyết bốn cánh cánh chim. Nguyên lai thiên sứ tộc thật sự có được cánh. Nay vẫn là bạch ngọc đường lần đầu tiên nhìn thấy thiên sứ tộc biến thân, nhất thời xem đến nhìn không chớp mắt, trong mắt hứng thú phi thường. Nói thật, ý đi theo chậu châu đáo trước mắt năng lực, nàng tuy rằng cũng có thể lợi dụng thần bí năng lượng thêm vào, phiêu phủ ở giữa không trùng, nhưng là lại xa không có như vậy phong cách. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Thiên sứ tộc có thể từ toàn cầu đạt được tín ngưỡng, có được như vậy nhiều người ủng hộ, cũng không phải không có đạo lý. Thử nghĩ một chút, này đó điều nhân. Không phải, thiên sứ tộc, tùy tiện ở một chỗ, tới như vậy một lần biến thân, thậm chí ở giữa không trung tương đương phong cách phi một vòng, toàn bộ cái gì thần tích linh tinh, còn sợ dân chúng không tin sao. Liên ở Bạch Ngọc Đường hưng thú giặt rào nghiên cứu giữa, lấy tác lị ti cầm đầu ba gã thiên sứ tộc đã toàn bộ lên không vươn cánh. Ngay sau đó, từng vòng doanh doanh quang huy từ này ba người trên người chậm rãi phong xuất ra tới, thánh khiết thuần tịnh, như là ôn nhu ánh trăng, mẫu thân đôi tay, khe núi dòng suối. Mê hoặc mọi người trong lòng yếu ớt, làm người muốn rơi lệ, muốn thần phục muốn cúng bái. Không sai. Bạch Ngọc Đường hai tròng mắt đột nhiên một ngừng, loại này hơi thở, liền cùng vừa mới nàng cảm ứng được cái loại này hơi thở là giống nhau, chẳng qua, hiện tại này cổ càng thêm mãnh liệt càng thêm làm người khó có thể kháng cự mà thôi. Lúc này nàng không cấm nhìn về phía Niết Phạn Thần, Hạ Vân Lãng cùng Thiết Mục mấy người. Niết Phạn Thần làm như biết Bạch Ngọc Đường lo lắng cái gì, thanh lanh cười nhạt nói: loại này thần Quang gọi là Thiên Sứ Thánh Quang, còn chưa kịp chùa Đại Chiêu Phật Quang lợi hại, yên tâm, loại này Thánh Quang đối với tâm trí cứng cỏi người không có tác dụng. Sắc thực tới nói: loại này Thiên Sứ Thánh Quang là huyết tộc khắc tinh. Đối với nhân loại tới nói, hắn chỉ biết gợi lên người sâu trong nội tâm yếu đuối. đối với cường giả, cùng ánh đèn không khác nhau. Hạ vân lãng tươi cười ưu nhã bổ sung nói. Bạch ngọc đường mắt nhìn mọi người đích sắc không có một cái đã chịu ảnh hưởng, lập tức yên lòng. Nhưng là giờ phút này, Phạn xâm thuộc hạ những cái đó huyết tộc tình huống lại là không dung lạc quan. Tắc lỷ ti sở dĩ bị tuyển vì thánh nữ, đương nhiên không phải bởi vì nàng dung mạo xuất chúng, căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì nàng thiên sứ thánh quang, thiên phú dị bẩm, tương đương cường hãn. Cho nên, giống nhau huyết tộc tại đây loại thánh quang dưới, căn bản duy trì không được bao lâu, không ít huyết tộc đều sôi nổi ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ còn lại có mệ tư mấy người thủ vững ở phản xâm phía sau. Hơn nữa, phản xâm sắc mặt cũng tương đương không tốt, tựa hồ ở thừa nhận cái gì thật lớn thống khổ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, hơi hơi sửng sốt, nháy mắt khóe môi liền gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, xem ra, phạn Sâm công tước là sớm có chuẩn bị a. Tắc Lệ Ti lại là không có ý thức được bất luận cái gì không ổn, mắt thấy huyết tộc một người tiếp một người ngã xuống, thuần khiết màu lam nhạt trong con ngươi, cuối cùng là biểu lộ một mạt đắc ý trí sắc, ha ha, phạn Sâm công tước, ngươi thấy được sao, ngươi thuộc hạ này đó huyết tộc, với ta mà nói, bất quá là rắc rưởi, các ngươi tự xưng là cao quý còn không phải muốn phủ phục ở chúng ta thiên sứ tộc dưới chân. Còn có. Ngươi sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ không thế nào hảo a Tắc lị ti chớp động cánh, chậm rãi tiếp cận phạm sâm, tươi cười càng thêm thánh khiết không rảnh. Nga, ta nhưng thật ra đã quên, ngày trước đó vài ngày tựa hồ thân bị trọng thương đúng không? Thoạt nhìn, ngài thương thế cũng không có nhiều ít chuyển biến tốt đẹp a Ta nghe nói, huyết tộc bị người sói nọc đầu căn mòn, là một kiện thập phần thống khổ sự. Một khi đã như vậy, khiến cho ta tới giúp ngài giải thoát đi. Tắc Lị Ti vừa nói, đột nhiên liền từ phía sau lấy ra một phen khắc họa phù văn màu bạc truy thủ, bay thẳng đến Phạn Sâm trước ngực cắm đi. Nàng nắm bắt thời cơ không thể nói không tốt, nhưng là Phạn Sâm càng mau. Giờ khác này Phạn Sâm đầy đủ phát huy hắn huyết tộc thân vương thực lực, nhanh như tia chớp, một tay nắm lấy tái tư thủ đoạn, một cái tay khác thượng kia màu đỏ tươi móng tay, giống như là năm căn muốn mệnh cương đao. Đồng dạng thẳng lấy tắc lỷ ti trái tim. Tắc lỷ ti thấy vậy, nhất thời hoảng hốt. Tại đây một khắc, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem nàng phía sau tên kia nữ tính thiên sứ kéo đến chính mình trước người. Giang rắc. Cùng với xương cốt đức gãy thanh âm, phản xâm trực tiếp bẻ gây tên kia nữ tính thiên sứ xương ngực, mạnh mẽ dưới, đem nàng cả người chia làm hai nửa nhi, máu tươi ràng rùa. Mượn cơ hội này, tắc lỷ ti cũng thoát khỏi phản xâm kiềm chế. Nhanh chóng lui về phía sau tới rồi an toàn vị trí. Thương thế của ngươi. Thương thế của ngươi cư nhiên hảo. Tắc lị ti giọng căm hận hỏi. Nếu là cẩn thận nghe tới, liền sẽ phát hiện, nàng trong thanh âm mang theo một kia như có như không run rẩy, vừa mới kia lập tức, chính là hơi kém muốn nàng mệnh a. Phạn xâm lại là không có trả lời tắc lị ti vấn đề, ngược lại thưởng thức nhìn nàng, tươi cười lười biếng mà ta mị, ha ha, tắc lị ti. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi xuyên bạch sắc, xấu muốn mệnh, tương đương ghê tẩm, Nhìn một cái, hiện tại một thân huyết sắc, cùng ngươi là cỡ nào xứng đôi? Thế nào, dùng đồng bạn máu nhuộm thành váy, mặc ở trên người, thực thoải mái đi, ít nhất nó sẽ không làm ngươi thoạt nhìn như vậy rối trá đê tiện, không phải sao? Kỳ thật, này không đơn giản là phản xâm ý tưởng, ngay cả Bạch Ngọc Đường đám người cũng là như thế. Bạch Ngọc Đường phía trước tổng nghe long ngữ tranh nói cái gì rối trá điều nhân. Lúc ấy, nàng còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại nghĩ đến, Long Ngự tranh thật đúng là một chút cũng chưa nói sai, mấy ngày này sử tộc quả thực là đê tiện muốn mệnh, cư nhiên lấy đồng bạn sinh mệnh tới cứu lại chính mình nguy cơ. Bạch Ngọc Đường xem rõ ràng, vừa mới kia một khắc, tắc lỷ ti chỉ do là bản năng phản ứng, chính là bởi vì như vậy, liền càng có thể bại lộ nàng nội tâm dối cha xấu xí. Tắc lỷ ti nghe xong lời này, lại là khí muốn chết, Trên mặt thánh khiết cũng đã biến mất hơn phân nửa, Cao Cao tại thượng hừ lạnh nói, "Hừ, Phan Sâm công tước, ta không tin thương thế của ngươi đã toàn hảo, liền tính ngươi tìm được rồi phục hồi như cũ phương pháp, cũng không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn. huống chi, ta Đường Đường Quang Minh Thánh giáo thánh nữ, độc nhất vô nhị, liền tính ngươi là huyết tộc thân vương lại như thế nào?" Tăng Lệ Ti tuy nói ngôn ngữ cuồng vọng một ít, nhưng nàng sắc có cuồng vọng tư bản. Nàng thân thủ cũng tương đương không yếu. Hơn nữa kia một đôi bốn cánh cánh, tốc độ so với Phạn Sâm còn muốn mau làm một đường.